Cảm ơn phu tử. Mùng một gắt gao nắm bạc túi thơm, thầm nghĩ, phu tử đối bọn họ như vậy hảo, về sau bọn họ nhất định vì phu tử dưỡng lao tống trung. Ách này tựa hồ không phải cái gì lời hay, ít nhất đối người tu chân mà nói, không phải cái gì hảo lời hứa đi. Đơn giản, mùng một là cái tính tình nội liêm miêu trong lòng chẳng sợ rất nhiều cảm động, dễ dàng sẽ không tố chư với khẩu. Quân thư dụ tất nhiên là không hiểu được chính mình đệ tử một phen thân thiết kính ý. Thiệt tình cảm ơn liền ít đi gây chuyện Quân Thư Dụ ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy chén trà một uống mà xuống, tâm mệt. Có thể làm hắn một cái hợp thể kỳ đại năng mỗi ngày mệt mỏi buôn đầu, này đó tiểu tể tử cũng coi như là có năng lực. Lần này may mà hắn trước tiên biết được Hoàn Dương đan sự tình, cùng bọn nhãi danh cũng trước tiên thông qua khí, nếu không, thu ra bên kia thật đúng là khó đối phó. Thu ra bên kia một mực chắc chắn ngươi sử dụng yêu thuật, nhiếp thu tông nghĩa trưởng lao thần hồn, tài trí khiến cho hắn hổ ngôn loạn ngữ. Quân thư dụ nói. Rõ ràng là chính hắn tâm quá bẩn. Mùng một tức giận nói, chính mình chỉ là làm hắn nói ra chính mình tiếng lòng mà thôi. Chính là ngươi là yêu, hắn là người, ngươi nói đại gia sẽ tin tưởng ai. Quân thư dụ nhìn nhà mình học sinh, nói ra tàn khốc nhất hiện thực. Thiết! Mùng một biểu môi, không tin thì không tin bái, chúng ta vĩnh viễn vô pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Cho nên các ngươi trong khoảng thời gian này thành thật điểm, thu ra nguyên tính toán liên hợp các đại gia cùng nhau công kích các ngươi. Quân thư dụ bất đắc dĩ. tu chân giới thật là xa đoạn luận đạo tu luyện không thấy bọn họ như vậy tích cực lục đục với nhau các một phen hào thủ nắm điểm chuyện này liền hận không thể xé xuống ngươi một khối huyết đục, thật thật an tương khó coi nguyên tính toán mùng một nghi hoặc phu tử ngươi làm cái gì phu tử ta cũng không có làm cái gì chính là thế các ngươi gánh tội thay mà thôi quân thư dụ bất đắc dĩ nói ta nói ngàn đỉnh môn bộ phận truyền thừa ở ta trên tay quân thư dụ là toàn bộ đại lục có tiếng bí cảnh cao nhân tham dò quá lớn nhỏ bí cảnh vô số Hắn như thế như vậy một thừa nhận, thu ra lập tức liền tin, mà thu tiểu tứ có thể luyện ra hoàn dương đan nguyên nhân cũng liền ứng chứng tới rồi. Quân thư dụ trên tay nắm ngàn đỉnh môn truyền thừa, tuy tiện lậu điểm cho bọn hắn thu ra, cũng đủ bọn họ thu ra phản siêu lòng son bung tha, kể từ đó, thu ra liền cũng không ở nắm mùng một yêu thuật không bỏ. Chính là, rõ ràng là thu ra trước khi dễ chúng ta a Bọn học sinh đều là khó hiểu, rõ ràng bọn họ là người bị hại, như thế nào còn muốn bọn họ cấp thu gia nhận lỗi chịu thu ra quản thúc đâu. chương 108 ai A! 15 nhìn tứ phương phương không trung thở ngắn than dài thật là quá nhảm chán hơn nữa trong lòng nghẹn một cổ khí không có phát tiết rớt quá khó chịu đến muốn mệnh hắn 15 miêu đại gia từ trước đến nay là có thủ hán tất báo hơn nữa là đường trưởng liền báo hiện giờ bị thu ra đánh mặt lại vô pháp lập tức hồi đánh qua đi thật là muốn đem 15 cấp nghẹn đã chết đừng nói cái gì quân tử báo thù 10 năm không mượn không cần 10 năm ta chính mình liền đem chính mình cấp nghẹn đã chết mười lăm móng vuốt đào đất ta chỉ biết tiểu nhân báo thủ từ sớm đến tối học viện long nguyên mọi người bị quân phu tử lệnh cưỡng chế ở đấu giá hội bắt đầu trước không được bước ra dịch quán đại môn nửa bước nếu không không chỉ có không mang theo bọn họ đi đấu giá hội còn trực tiếp đem bọn họ đưa về long nguyên cảng du học đến tận đây kết thúc này nhưng chân chính chọc đến bọn nhãi danh uy hiếp thượng bất đắc di thành thật toa ở dịch quán bài thiên ngày mai chính là đấu giá hội ngươi nhưng đừng thất bại trong găng tấc bạc trắng vô vô béo quất miêu Làm 15 lại kiên trì kiên trì Lúc này, bạc trắng cùng 15 đều hóa làm nguyên hình bộ dáng Thật sự là quá nhàm chán Biến thành đại miêu đại cẩu còn có thể lăn lộn chơi Tiêu ma cho hết thời gian Thành Một đạo kinh hỉ thanh âm từ phòng trong truyền đến Lập tức hấp dẫn đại cẩu cùng béo miêu lực chú ý Lỗ thai thẳng đỉnh dựng lên đỉnh đầu nghe trong phòng động tĩnh Các ngươi đang làm gì Béo đại quất giò ra đầu Đánh giá phòng luyện đan, Từ khi ngày ấy bị cấm túc Hắn ca cùng Thu Tiểu Tứ liền vẫn luôn ngâm mình ở phòng luyện đan, ngay cả ăn cơm ngủ đều là ở phòng luyện đan giải quyết. Hắc hắc hắc. nhéo một quản chất lỏng trong suốt, mùng một phát ra khoa học quái nhân cười quái dị thanh. Đã kêu cái này xú đạn lép đi. Thu Tiểu Tứ nói. Này xú đạn lép là phía trước bọn họ nghiên cứu chế tạo hàm hương hoàn phó sản vật, hàm hương hoàn có thể căn cứ dùng người tâm tình tới tản mát ra bất đồng khí vị. Cứu này nguyên lý, người tâm tình chuyển biến. Thân thể các hạng chỉ tiêu cũng sẽ phát sinh vi diệu biến hóa, như là nhiệt độ cơ thể, tim đậu, huyết lưu tốc độ từ từ, đều sẽ bất đồng. Mà hàm hương hoàn chính là căn cứ thân thể số liệu rất nhỏ biến hóa tới thay đổi chính mình khí vị. Mà cái này xú đạn lép, trải qua mùng một cùng thu tiểu tứ nghiên cứu cải tiến, còn lại là sẽ làm người đang nói lời nói dối khi phát ra xú 33 hương vị. Cùng hàm hương hoàn một cái nguyên lý, bất quá xú đạn lép là xú. Chuyên môn cấp thu ra người nghiên cứu chế tạo. mười lăm đôi mắt tỏa sáng dò ra móng nuốt liền phải đi vớt mùng một trong tay thuốc thử xung phong nhận việc nói làm ta đi thả xuống đi không được nga mùng một nói không thể chỉ nhìn chằm chằm thu ra bằng không đến lúc đó chúng ta trên người hiểm nghi liền lớn nhất mùng một chuẩn bị quảng giang lưới liền chính mình đều không bông tha này sú đạn lép vô sắc vô vị chúng ta liền đem nó đầu đến dịch quán giếng nước bên trong thấy hắn ca tự sát thức trả thù mười lăm không cấm nhíu mày này thật cũng không cần đi mùng một nói Không có việc gì, dù sao ta cũng không nói dối. Mùng một tự tin tràn đầy. Chính là ta nói dối a Mười lăm không tiếng động mà hò hét. hắn từ trước đến nay đầy miệng chạy chuyện ma quỷ, an này xú đạn lép mới mỗi ngày đều thối hoác đâu. Liền mấy ngày nay, ngươi nghẹn điểm là được. Thu tiểu tứ như thế nào không biết mười lăm ban quan. Bất quá này xú đạn lép cũng liền ba ngày hiệu quả. Này ba ngày thời gian, bọn họ khắc phục một chút là được. Cùng lắm thì câm miệng không nói lời nào là được. Hành đi. mười lăm trên mặt gật đầu đáp ứng trong lòng lại hạ quyết tâm đã nhiều ngày tuyệt không ăn dịch quán cung cấp thức ăn an tích cốc đan ngũ cốc hoàn no bụng đều được nguyệt hát phong cao đêm mây đen quay cuồng trong trời đêm không thấy một tia ánh sáng không có ánh trăng cũng không có ngôi sao chính trực giờ sỉu, dịch quán chung mọi người đều lâm vào thơm ngọt ngọc đẹp chụp ảnh lay động gian một đạo hát ảnh hiện lên tí tách một tiếng bình tĩnh nước giếng nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng hát ảnh lại lần nữa chật lóe lại là tí tách một tiếng sau bếp lu nước sóng gợn lộn ngạo Làm xong hết thể 15 thoáng hiện trở về phòng, cảm xúc mê ngông, nằm ở trên giường chằn trọc khó miên, hán qua thích làm chuyện xấu cảm giác lạp, cái loại này trái tim bang bang nhảy cảm giác lệnh người mê Mười 15 trận tròn đôi mắt, gấp không chờ nổi chờ đợi ngày hôm sau đã đến. K. 15 thọc thọc cách vách ngủ ngon lành mùng 1, hỏi, K, tia sú đạn lép trải qua cực nóng đun nóng có thể hay không mất đi hiệu lực A. Mùng 1 đang ngủ ngon lành, bị 15 vừa hỏi, mơ mơ màng màng trả lời nói, sẽ không. Trải qua thực nghiệm luận chứng, đun nóng không ảnh hưởng xú đạn lép hiệu quả. Được đến khẳng định trả lời, 15 an tâm mà nằm xuống tới. Mới vừa nằm xuống không hai giây, lại bò dậy, lắc lắc ăn ca, hỏi, ca, kia giếng nước chính là nước chảy, quăng vào đi xú đạn lép có thể hay không theo dòng nước chảy đi a? Cho nên ta làm ngươi ở phòng bếp lưu nước cũng thêm chút liều a. Mùng một nhắm mắt lại trả lời nói, đã nhiều ngày ở phòng thí nghiệm thực sự vội hỏng rồi, chỉ nghĩ ngủ cái trời đất tối sầm. Vạn nhất. Ngày mai nấu cơm vô dụng lú nước thủy đâu. 15 lại lo lắng thượng. Vậy lần sau lại tìm cơ hội xuống tay. Mùng một mơ mơ màng màng mà đáp lời phiên cái thân lại tiếp tục ngủ. 15 tròn xoe đôi mắt ở trong đêm đen mạo ánh Huỳnh quang. Thầm nghĩ, đương vai ác cũng thật không dễ dàng. Không chỉ có yêu cầu siêu cường chấp hành lực, còn cần ưu tú đầu góc cùng kín đáo bố cục. Thôi có vô ý, kế hoạch liền thất bại. Chính mình quả nhiên còn kém xa lắm đâu. Trong nháy mắt, 15 ý chí chiến đấu sôi. Chính mình liền làm một cái vai ác đều còn chưa đủ tư cách, nói chuyện gì làm miêu đại vương đâu. Ngộ đạo thường thường liền ở nhất niệm chi gian, từ trước đến nay tu luyện lười biếng 15 béo cốt miêu, ngộ. Lộ từ từ cầu tu xa hề, nô đem trên dưới mà cầu tác. Hô hô ngủ nhiều mùng một cũng không biết một lần trò đùa dai hành động làm nhà hắn miêu tiểu đệ ngộ đạo, như vậy ngộ đạo cơ duyên không biết là nên vui vẻ, hay là nên vui vẻ. Hào đi, dù sao điều điều đại lộ thông la mã, hùng hai tử tóm lại là biết tiến tới. hiểu được nỗ lực tu luyện ngày hôm sau là cái hảo thời tiết tựa hồ đêm qua mây đen tất cả đều bị phong quát chạy dường như lộ ra xanh thảm xanh thảm không trung vào đông ấm dương treo cao ở bầu trời xanh trung chiếu đến mọi người cả người ấm áp quả muốn trở về ngủ nướng Ca ăn cơm 15 gấp không chờ nổi mà riêu tỉnh ngủ say chung mùng một mùng một miệng đi tư hai hạ nói mê dường như nói ta không nói bụng ta ngủ ở phòng thí nghiệm ngây người mấy ngày thực sự mệnh muốn chết rồi Ca ta xem lưu nước thủy không lạp 15 lăm tiếng đến mùng một bên lỗ thai nói nhỏ trong thanh âm tràn ngập nhảy nhót cùng chờ mong thiên không lượng thời điểm 15 liền ẩn nút tới rồi dịch quán phòng bếp sau bếp nhìn chằm chằm vào đầu bếp nhóm dùng lưu nước thủy làm chiều thực mới yên tâm mà đi bộ trở về phòng ngủ mùng một thực sự không nghĩ lớn như vậy đã sớm rời giường một tay ôm lấy 15 đầu đem hắn kéo hồi trên giường nhắm mắt lại nói ngủ tiếp một lát nhi ngươi ngày xưa ngày nào đó đúng giờ đi ăn cơm sáng hôm nay sớm như vậy qua đi Sự ra khác thường tất có yêu tu a. Mười lăm nguyên bản còn dễ rủa muôn xuống giường, bị mùng một như vậy vừa nói, lập tức nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, thầm nghĩ, hắn ca quả nhiên lợi hại, suy xét so với hắn chu đáo tinh tế. Cảm giác được mười lăm rốt cuộc không làm ấm mỹ. mùng một mí mắt nhi trầm xuống, lại lần nữa lâm vào hắc ngọt ngủ mơ bên trong. Mà mười lăm bởi vì một đêm không ngủ, còn phân khởi một đêm, lúc này bị lao ca ôm ở nách, thế nhưng cũng lập tức ngủ rồi. Miêu mễ huynh đệ hai người lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là bị xú tỉnh. Nôn mười lăm một trận nôn khan, cảm giác cả người rất vào hố phân, là hố phân tạc trời cao sao. Mùng một nắm khởi chăn che lại cái mũi của mình, còn mộng bước đầu phòng ngủ đại môn loảng xoảng một chút đã bị phá khai, chỉ thấy thu tiểu tứ bóp mũi xông vào, ong thanh ong cả giận thiên nột. Mùng một, này xú đạn lép cũng quá xui đi, là xú đạn lép xú. Mùng một hoàn toàn không có dự đoán được. Này trong không khí tận trời sú vị thế nhưng là sú đạn lép tạo thành. Lúc ấy thực nghiệm thời điểm không như vậy số A. Mùng một nghi hoặc. Một người phóng xú thí đương nhiên không gì, nếu là 10 cái 20 người cùng nhau phóng sú thí, kia không được muốn mệnh. Này sú đạn lép liền tương đương với mười mấy hai mươi mấy hảo người quan một cái trong phòng đồng thời phóng sú thí. Thu tiểu tứ nhớ tới bữa sáng nhà ăn cảnh tượng, chẳng sợ sớm có chuẩn bị tâm lý vẫn là chấn động, này cũng quá thái quá, mỗi người trong miệng không cái nói thật Mùi hôi xú đến có thể đem bầu trời chim chóc hương vự, đem trên mặt đất hoa nhi xú khô héo, đại để xem như mặt khác một loại ý nghĩa thượng chấm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa. 15 nhìn thu tiểu tứ nói, ngươi đi nhà ăn ăn cơm sáng không có. Ăn a, Thu tiểu tứ gật đầu, lúc trước thương lượng tốt, vì hạ thấp tự thân hiểm nghi, chuẩn bị đồng quy vu tận sao. Di 15 tròng mắt quay tròn vừa chuyển, vừa thấy liền biết ở đánh ý đồ xấu. Thu tiểu tứ nói, ngươi đừng nghĩ bộ ta nói, ta có thể lựa chọn không trả lời. Thu tiểu tứ làm một cái câm miệng động tác, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không vào mười lăm bấy dập. Mười lăm môi, hắn còn tưởng cấp thu tiểu tứ đào hô tới, không nghĩ tới hắn như vậy cảnh giác. Mọi người đều đi nhà ăn ăn qua cơm sáng. Mười lăm lại hỏi. Thu tiểu tứ gật đầu, ăn qua, nhưng là ta đều trước tiên nhắc nhở quá bọn họ, ngươi cũng đừng nghĩ thai họa đại gia. Ta là cái dạng này người sao? Bị vạch trần tiểu tâm tư mười lăm không chút hoang mang nói, liền tính muốn thai họa, ta cũng là đi thai họa thu ra người. nói lên thu ra thu tiểu tứ khanh khách cười không ngừng liền nhà bọn họ nhất xú ngày này sẽ là bị tu chân đại lục ghi khắc một ngày ngày này sẽ là bị mọi người khắc cốt minh tâm lại im bặt không thể để một ngày hỏi đại hội tổ chức sắp tới cửu hoa cung ngoại thành dịch quán trung cơ hổ trụ đầy đến từ toàn bộ đại lục các nơi tu chân môn phái cũng hoặc tu chân thế gia nguyên bản mọi người đều là tu sĩ cũng không cần ăn nhân gian ngũ cốc một viên tích cốc đan có thể đỉnh no 10 ngày nửa tháng thậm chí tu vi cảnh giới lại cao một ít Mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí, hấp thu thiên điệu tinh hoa liền đủ để. Cố tình sao, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thói quen ở trên bàn cơm kéo gần quan hệ, xúc tiến cảm tình. Kết quả là, mặc kệ có cần hay không ăn cơm, dịch quán nhà ăn luôn là ngày ngày chật đích. Nhưng mà, ở một đốn đốn sớm cơm chưa chung xây dựng khởi tình nghĩa liền ở như vậy một cái thời tiết sáng sủa sáng sớm, rách nát đầy đất. Trương minh, Ngày An Sớm an dương quân hôm nay này một thân đạm mặc thúy trúc trưởng bảo thực sự lịch sự tao nhã chỉ có ái trúc như cùng an dương quân mới xứng đôi này thúy trúc phẩm cách trên mặt treo ấm áp tươi cười trong miệng nói khen tặng lời nói trong lòng lại cảm thấy người này một thân lục áo choàng giống như chỉ lục trương huynh tán thưởng bị gọi an dương huynh đạo nhân lời còn chưa dứt đột nhiên một đạo tên tuổi vị hướng núi mà đến này an dương huynh nhíu mày nhìn trước mắt trương đạo nhân trương huynh chẳng lẽ là ăn hỏng rồi bụng trương đạo nhân ta cũng thực mê mang. An Dương huynh bước chân một vòng, vội vàng thoát đi mùi hôi ô nhiễm nguyên, vạn nhất này thành tuổi dính vào hắn góc cao ô nhiễm cao quý trúc nhưng như thế nào cho phải. Như thế cảnh tượng như vậy phát sinh ở dịch quán mỗi một góc, mùi hôi liền giống như bệnh truyền nhiễm giống nhau ở dịch quán chung truyền bá mở ra, đầu tiên là một cái, hai cái, sau đó biến thành một đám, lại sau đó biến thành toàn dân toàn số. Chương 109. Cho nên rốt cuộc vì cái gì làm ra loại này tổn hại mình bất lợi người đồ vật. Quân thư dụ nhìn trước mắt một loạt học sinh, Sọ não thỉnh thích đau, nhìn bọn họ một đám trong lỗ mũi đều tắt một đoàn mảnh vải bộ dáng, thật là lại tức lại cười. Mùng một trộm liếc liếc mắt một cái quân phu tử, thật tốt nhìn thấy hắn khỏe miệng ý cười, tiểu tâm giải thích nói, chúng ta chỉ là muốn cấp thu ra một cái nho nhỏ giáo hấn tới. Một cái nho nhỏ giáo hấn. Quân thư dụ khí cười, hiện giờ toàn bộ cửu hoa cung đều bao phủ ở tanh tưởi bên trong, đều mau biến thành chim bay không vào mười đại ác mà chi nhất, thế nhưng chỉ là một cái nho nhỏ giáo hấn. kia nếu là thiệt tình tính sổ toàn bộ chín hoa thành còn không bị bọn họ mấy cái tiểu tể tử cấp ném đi sự cố trước hết ở dịch quán trung bùng nổ thượng một khắc còn đang nói lời nói hai người ngay sau đó đã bị tanh tuổi vị bao phủ cái loại này xông thẳng đỉnh đầu tanh tuổi vị có thể làm người đem hôm trước cơm chưa đều cấp học ra cố tình còn tìm không ra tanh tuổi nơi phát ra kia xú ba ba hương vị như bóng với hình giống như chảy xuôi ở trong máu từ toàn thân mỗi một cái lỗ lô chân lông trung phát ra có tu sĩ ý đồ dùng tẩy tủy hoàn tới bài tận trong thân thể thanh tuổi kết quả đâu nôn mùng một nhớ tới vị kia tu sĩ tình hình cả người tựa như từ hố phân vứt lên giống nhau bị sú ba ba hổ thành tượng đất giống nhau bọn họ cũng không nghĩ tới sú đạn lép uy lực cư nhiên như thế thật lớn càng không nghĩ tới đầu ở giếng nước sú đạn lép thế nhưng theo nước ngầm chảy xuôi tới rồi chín hoa thành ngàn ra vạn hộ theo dịch quán trung mùi hôi bùng nổ hơi muộn một lát sau toàn bộ chín hoa thành đều bị đạn lép tập kích nhớ tới mùi hôi huyên thiên chín hoa thành Mùng một chột dạ mà sờ sờ cái mũi, nói, này xú đạn lép liền ba ngày hiệu quả, không cần giải dược, thời gian một quá, mùi hôi liền biến mất lạc. Hơn nữa chính chúng ta cũng ăn xú đạn lép, hẳn là có thể rửa sạch chính mình trên người hiềm nghi, hoài nghi không thượng chúng ta học viện Long Nguyên. Đối, ta trên người cũng xú thật sự. Lã Nguyệt Minh rất là tự xa ngã nói, rõ ràng đều đã bị trước tiên nhắc nhở qua, lại vẫn là chúng chiêu, lâm vào 15 béo quất miêu lời nói thuật bấy giờ, toàn thân tản ra xú vị. trong lòng bị đè nén lã nguyệt minh vớt lên 15, bàn tay to đẻ lại miêu đầu hướng chính mình nách một tắc chúng ta đồng quy vu tật đi nô no. đột nhiên đánh úp lại nùng liệt tanh tuổi làm 15 trực tiếp mắt trợn trắng thiếu chút nữa đương trường hít thở không thông qua đi nhìn còn có tâm cãi nhau ầm ĩ bọn mãi danh quân thư dụ đỡ đỡ chán đầu tâm mệnh nói chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng chính mình làm được thiên y liễu vô phùng. mùng một ánh mắt dùng mình đầu góc xoay chuyển bay nhanh đem toàn bộ hành động từ đầu trải vớt một lần Phát hiện cũng không để sót, kết thúc công tác đều làm tốt, phòng thí nghiệm cũng đều dọn dẹp sạch sẽ. Sú đạn lép là bọn họ độc nhất vô nhị phát minh, chỉ cần bọn họ không nói, không ai biết đây là bọn họ làm ra đồ vật. Chính là, quân phu tử là như thế nào phát hiện đầu sỏ gây tội là bọn họ đâu. Quân thư dụ nhìn nhà mình học sinh nhìn hướng chính mình nghi hoặc ánh mắt, thầm nghĩ, hắn thật đúng là không có gì thực chất chứng cứ, hắn chẳng qua là căn cứ đối bọn học sinh hiểu biết, phát hiện sự kiện phát sinh sau. Bọn họ thế nhưng toàn thể phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không có chút nào tò mò, cùng ngày xưa khiêu thoát hoàn toàn bất đồng, lúc này mới trong lòng dâng lên một chút hoài nghi. Sau đó, quân thư dụ bất quá là thoáng một lừa gạt, bọn ngại danh liền tất cả đều công đạo, quả nhiên là bọn họ làm đến quỷ. Thật là xem nhẹ bọn họ nghịch ngợm gây sự năng lực. Chẳng lẽ là cầm hoa cung? Mùng một suy tư chỉnh tràng hành động, cảm thấy hết thảy đều thường hoàn mỹ, trừ bỏ lúc trước đưa cho cẩm hoa cung nữ tu nhóm hàm hương hoàn nguyên lý cùng này sú đạn lép tương tự rất có khả năng từ hàm hương hoàn phỏng đoán đến sú đạn lép cũng là xuất từ bọn họ tay trừ cái này ra trận này hành động hẳn là thiên ý để vô phùng a nay chẳng lẽ chính là lưới trời lồng lộng tuy thưa khó lọt thu tiểu tứ ủ rũ cụt đôi mà nói quả nhiên may mắn chi thần vĩnh viễn sẽ không chiếu cố với hắn ngùng một khoe miệng chịu chịu sẽ không nói thỉnh câm miệng được chứ làm đến hắn như là sắp xa lưới kẻ phạm tội ngươi có thể nói là nhạn quá lưu ngân Mọi việc đã làm liền sẽ lưu lại dấu vết. Mùm một sửa đúng nói. Quân thư dụ cũng không giải thích, tùy vào bọn ngãi danh chính mình phục bản phòng đoán. Phu tử buổi tối đấu giá hội bọn học sinh thật cẩn thận mà dùng dư quang đánh giá quân phu tử, sợ phu tử một cái sinh khí, đem bọn họ đóng gói trở lại Long Nguyên cảng. Đúng vậy. Buổi tối còn có đấu giá hội. Lãng Minh vẻ mặt bi phẫn, hắn này toàn thân xú hưng hống, còn như thế nào ra cửa? Bạc Trắng An ủi nói, Kỳ thật cũng liền ngay từ đầu cảm thấy xú. Nghe nghe thói quen, cũng liền cảm thấy không ra cái gì xú vị. Thật! Lã Nguyệt Minh thoáng an tâm, dù sao toàn bộ chín hoa thành đều thành cái phân người hố, hắn hẳn là xú đến cũng liền không tính rõ ràng đi. Thật! Ngay sau đó, một cổ nồng đậm ba ba vị từ bạc trắng trên người phát ra, nồng đậm cơ hồ mạo hắc khí. Trong phòng xú vị càng gọn Bạc trắng khóc không ra nước mắt, hắn vì cái gì nói nhiều miệng tiện. Lã Nguyệt Minh tắt thông đồng trụ bạc trắng đầu, hai người đầu trống đầu, hai mắt nước mắt lưng tròng. Hào huynh đệ A. Mùi hôi lại nồng đậm một phần. Cầu các ngươi. câm miệng hào đi. Mọi người hóng mất, cuối cùng thể nghiệm một phen cái gì gọi là khuyên xảo dưới an co song trứng, phóng thích xú vị rõ ràng là người khác, chịu khổ lại là chính mình. Đến nỗi xú đạn lép phát minh giả mùng một cùng thu tiểu tứ đối mặt như thế ngươi xú ta xú đại gia xú tình hình đã sớm ma chảo, đây là bọn họ hoàn toàn không có dự đoán được kết quả. Cái này, xú đạn lép cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Mùng một ý đồ mạnh mẽ văn tôn, nói không chừng hôm nay buổi tối đấu giá hội người cạnh tranh sẽ giảm rất nhiều lý. Mọi người đều xú xú không nghĩ ra cửa, bọn họ vừa lúc đi đấu giá hội nhặt của hời. Có đạo lý. Mùng một lời nói rơi xuống, mọi người đều là hai mắt mạo quang, kia bộ dáng, giống như bọn họ đã ở đấu giá hội thượng nhặt đại lẩu, nhặt tới rồi tiện nghi. quân thư dụ không thể không cấp bọn nhãi danh lại lần nữa gõ vang chuông cảnh báo, lần này sự kiện đề cập phạm vi quá quảng, lại đang hỏi nói đại hội bắt đầu thi đấu hết sức. Cửu hoa cung sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Kia làm sao bây giờ? Mùng một cân nhắc, như thế nào mới có thể làm Cẩm hoa cung nữ tu nhóm vì bọn họ bảo thủ bí mật đâu? Lần này lại đưa cái mỹ phẩm dưỡng ra bộ hộ. Cẩm hoa cung mọi người, không, lần này ngươi chính là đưa bầu trời ánh trăng, trong biển Long đều không hào xử. Chỉ nghĩ cho các ngươi chết vừa chết. Nhưng mà, không đợi mùng một nghĩ ra giải quyết chi sách, một cái càng thêm kính bạo tin tức hấp dẫn mọi người trong mắt, thu ra cùng lòng son xá đối thượng. Hai bên lấy nghiên cứu chế tạo sú đạn lép giải dược vì thi đua, phương nào giành chức nghiên cứu chế tạo ra giải dược, phương nào chính là luyện đan giới long đầu đại ca. Chính là sú đạn lép công hiệu liền 3 ngày, hiện giờ đều mau qua đi một ngày, liền hai ngày thời gian, có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Mùng một nghĩ hoặc, dù sao hắn cùng thu tiểu tứ căn bản liền không tính toán mân mê giải dược, lại không phải vĩnh cửu tính thương tổn, 3 ngày một quá, sú đạn lép liền mất đi hiệu lực. Bọn họ liền sú đạn lép hàng mẫu đều không có. như thế nào nghiên cứu chế tạo giải dược thu tiểu tứ cũng là khó hiểu là một người luyện đan sư hắn chính là biết rõ giải độc so chế độc khó nhiều lòng son xá cùng thu ra nên không phải là ngốc đi đại song đột nhiên nói ân mọi người đều là khó hiểu mà nhìn về phía đại song không biết hắn gì ra lời này đại song ôm cánh tay ở trước ngực mày nhữ lại chậm rãi nói này vô luận là nhà ai dành trước nghiên cứu chế tạo ra giải dược đều không chiếm ưu thế Nếu là lòng son xá dành trước nghiên cứu chế tạo ra giải dược, kia thu ra hoàn toàn có thể đảo bắt một chậu nước bẩn. Nói này xú đạn lép nguyên bản chính là lòng son xá nghiên cứu chế tạo ra tới, trước cho đại gia hạ độc, lại cho đại gia giải độc, thu hoạch các đại môn phái thế gia cảm ơn, lại dương lòng son xá thanh danh, chèn ép bọn họ thu ra huy danh, chính là một cục đá hạ ba con chim độc kế. Cho nên, liền tính lòng son xá thắng thi đấu lại có thể như thế nào, ngược lại thua nhân tâm. ở đại gia trong lòng trôn xuống một viên hoài nghi hẳn giống. Đồng dạng, nếu thu ra trước nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược, lòng son xá cũng có thể như vậy trả đũa Đại song điểm điểm cằm, thực sự làm không rõ này hai nhà là đang làm cái gì tên tuổi. Còn lại mọi người nghe xong đại song phân tích, đều là hít hà một hơi, lòng son xá bọn họ không hiểu biết, chính là lấy thu ra vô sỉ, hoàn toàn có khả năng thua nữa thi đấu lúc sau bắt đối thủ nước bẩn, làm xú đối thủ thanh danh. Nên không phải là thu ra cố ý. Liền muốn mượn này vặn ngã lòng son xá, Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng kinh nghi bất định, trong chốc lát cảm thấy thu ra sẽ không thật như vậy đê tiện vô xì đi, trong chốc lát lại cảm thấy thu ra tuyệt đối làm được ra này hát tâm can sự a, Cho nên chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mung một nói, "Dao trộn. Quảng chúng ta chuyện gì a, dù sao là lòng son xá cùng thu ra tranh đấu, chúng ta đương cái ăn dưa quần chúng đó là. Mười lăm lại nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Thu ra tuyệt bích không thể thanh tha. Đánh vào hắn ca trên người kia một cái phất trần nhất định phải báo thủ rửa hận. Ta muốn đem hết thể ô trọc hắc ám bại lộ đến ánh mặt trời dưới. 15 nắm lên chính nghĩa nắm tay, thế cùng hắc ám thế lực làm đấu tranh. Ngươi tính toán như thế nào làm? Mùng một nhìn ý chí chiến đấu sụp sôi miêu tiểu đệ, tò mò hỏi. 15, ta đã làm. A. Phát biểu khích lệ nhân tâm tuyên truyền giảng giải A. 15 nói. Lãnh đạo không đều như vậy sao? Tỏ thái độ độ, minh lập trường, khai đại hội. Kế tiếp cụ thể thực thi không phải giao cho nhân viên công tác sao. Mùng một loát một phen mười lăm đầu to, nhưng đem ngươi cấp lợi hại hỏng rồi. Chúng ta vẫn là tĩnh xem này biến đi, không cần nhúng tay, đây là lòng son xá cùng thu ra quyết đấu, vừa lúc còn phương tiện chúng ta ném nổi. Mùng một nói, ta lo lắng, chúng ta nếu là lại làm sự, quân phu tử thật muốn đưa chúng ta hồi Long nguyên cảng. Mọi người lúc này mới nghỉ ngơi làm sự tình tâm tư, bắt đầu chờ mong khởi buổi tối bán đấu giá đại hội. Lãng Nguyệt Minh cho chính mình trên người treo một cái lại một cái hương bao, ý đồ che giấu rất trên người tanh tuổi vị. Bạc trắng ở một bên quấn nhủ, đường lăn lộn, thói quen thì tốt rồi. Thu Tiểu Tứ thì tại sửa sang lại chính mình đan dược dương, chuẩn bị thừa dịp lần này đấu giá hội, nương quân phu tử tên tuổi đem đan dược đều cấp bán đi, trong đó hoàn dương đan liền có 100 trăm hơn bình, gần ngàn viên hoàn dương đan đổ vào thị trường, phòng trừng hồi nhắc lên một phen bận sóng. ở mọi người chờ mong chung, trong truyền thuyết đấu giá hội rốt cuộc tới. chương 110, báo mùng một nhìn trước mắt bảo quang các, không biết cố gắng mà phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Cũng không trách mùng một không kiến thức, ở đây mọi người cơ hồ đều là cùng cái biểu tình, ngẩng đầu, há to miệng, trong miệng tấm tắc lời khen, hoàn toàn một độ người nhà quê vào thành bộ dáng. Lúc này màn đêm buông xuống, mà bảo quang các phạm vi vài dặm trong vòng lại là đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Tổng cộng 11 tầng cao bảo quang các giống như một cái thông thiên người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa. ở trong đêm đen dạng dỡ loang loáng. Bảo quang các không chỉ có riêng là bán đấu giá một cái nghiệp vụ, hắn còn chủ doanh vật liêu trao đổi, tình báo mua sắm chờ các hạng nghiệp vụ, bảo quang các trên mặt đất 11 tầng, ngầm cũng là 11 tầng. Quân thư dụ cấp bọn học sinh giới thiệu, phía dưới còn có 11 tầng. Mọi người đều là ngạc nhiên, nhịn không được mà rậm chân một cái, khó có thể tưởng tượng ở chính mình dưới chân cư nhiên có cái to lớn phía dưới kiến trúc, chẳng phải là đều là chậm giống Bảo Quang Các có mấy vị phân thần kỳ đại năng đóng quân trấn thủ, trong đó một vị là Thổ hệ Linh Căn. Thổ hệ Linh Căn tu sĩ ở Dọn Sơn vận Thổ, xây tường trúc phòng phương diện tất nhiên là có một phen thần thông bản lĩnh. Học viện Long Nguyên mọi người theo sát ở quân phu tử phía sau tiến vào Bảo Quang Các, bước vào đại môn ngáy mắt, mọi người nhịn không được tất cả đều nheo lại đôi mắt, Bảo Quang Các nội so bên ngoài càng thêm sáng ngời, chói mắt bạch quang làm mọi người không mở ra được mắt. Chờ đôi mắt thích đứng trong nhà ánh sáng sau, Mọi người thình lình phát hiện chính mình đặt mình trong với một cái trống trải trên quảng trường lớn, quảng trường rộng lớn đến liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, dòng người kích động, tất cả đều là người mặc đủ loại kiểu dáng pháp bảo tu sĩ. Đây là không gian thuật pháp. Quân thư dụ giải thích, bên ngoài xem bảo quang các đơn tầng chiếm địa diện tích bất quá mấy trăm mét vuông, chỉ có bước vào các nội mới có thể phát hiện trong đó có trời đất khác. Như thế nào nhiều người như vậy a? Nguyên tưởng rằng bởi vì số đạn lép tập kích, Mọi người đều sẽ trốn xấu hổ ngốc tại trong phòng không ra. Hỏi đại hội liền phải bắt đầu rồi, chính là thiên sập xuống, cũng muốn lại đây mua sắm một ít bữa chú bảo cụ trang bị. Mùng một cái mũi nhỏ ngửi ngửi, nghi hoặc nói, giống như không có gì xú vị đâu. Chẳng lẽ thật là đặt mình trong với xú vị bên trong, nghe nghe thành thói quen. Còn thực xú A. Lã nguyệt minh túi đầu ở chính mình trên người manh hít một hơi, liền như vậy một ngụm, thiếu chút nữa đem mệnh cấp tạo. Còn đang nghi hoặc. Quân cửu xuyên mang theo quân gia người đi tới học viện Long Nguyên mọi người trước mặt, móc ra một cái túi chữ vật đưa cho quân cửu tư. Quân cửu tư chân tay luôn cuống mà tiếp nhận túi chữ vật, không biết cho nên, thầm nghĩ, chẳng lẽ chính xuyên huynh trưởng biết được chính mình trong túi ngượng ngùng, đặc biệt tới đưa linh thạch cho chính mình. Là liêm tức phủ. Quân cửu xuyên giải thích nói. Ha! Quân cửu tư mèo mó đầu, hai mắt mở mịt. Quân cửu xuyên nhìn chính mình tộc đệ bộ dáng, nhịn không được dối tay phủ chính hắn đầu, thầm nghĩ. lúc trước học viện long nguyên ở tông thục Bàng thính hẳn là nhiều cho bọn hắn ăn bài chút lễ nghi trường trình học nhìn một cái êm đẹp tộc đệ đều bị bọn họ mang ai thiên nột các ngươi quân gia cũng quá liều mạng đi lã nguyệt minh nháy mắt minh bạch kia liễm tức Phủ công hiệu đem mùi hôi thu liễm tỏa định với mình thân nay liền tương đương với đem chính mình quan vào pha lê bình hết thể khí vị đều chuyển không ra bình ngoại là xú là hương chỉ có thể chính mình có thể nghe nói nhìn một cái quân gia mọi người sắc mặt không ít người hai mắt vô thần Sắc mặt xanh mét, ngay sau đó liền phải linh hồn xuất hiếu, đương trường qua đời bộ dáng, phỏng trừng là bị xú thảm. Quân cửu xuyên làm lơ lãng nguyệt minh đại kinh tiểu quái, chỉ trên dưới đánh giá một chút quân cửu tư, thầm nghĩ, nhà mình này tộc đệ xem ra cũng không có chúng chiêu. Lại nhìn xem toàn thân trên dưới treo đầy túi thơm lãng nguyệt minh, nói, khẩu không ứng tâm người liền sẽ tản mát ra thanh tử vị, ngay từ đầu chúng ta tưởng nào đó nguyên liền rủa sau lại ở chúng chiêu người trong máu phát hiện kỳ quái đồ vật. Đã nhiều ngày ăn cơm ẩm thực phải chú ý chút. Quân Cửu Xuyên vừa dứt lời, Quân Cửu Tư cuối cùng minh bạch hắn ra tộc huynh lại đây ý đồ, cùng bọn họ học viện Long Nguyên chia sẻ tình báo tin tức. Học viện Long Nguyên không bị chủ lưu tu chân thế gia môn phái nhìn ở trong mắt, hoàn toàn bị bên cạnh hóa, một ít tin tức cố vấn căn bản truyền không đến học viện Long Nguyên. Cảm ơn chín Xuyên huynh trưởng. Quân Cửu Tư nắm chặt trong tay túi chữ vật, bên trong tràn đầy liễm tức phủ đều là huynh trưởng đại nhân tràn đầy ai a. bị quân cửu tư nhìn đến có vài phần không được tự nhiên quân cửu xuyên lập tức mặt trầm xuống mang theo quân già con cháu xoay người liền rời đi nhìn áo bào trắng tử nhóm thân ảnh mọi người không cấm phát ra cảm thán đây mới là chân chính quên mình vì người a tha rằng chính mình xú chết cũng không cho chính mình xú vị ảnh hưởng người khác mảy may quân cửu tư móc ra liễm tức phủ đưa cho lã nguyệt minh bạc trắng mấy người bọn họ mấy cái trên người đều là thối thoát chính yêu cầu liễm tức phủ thu thu xú vị lã nguyệt minh xua xua tay tỏ vẻ chính mình không cần, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, quang minh lỗi lạc, tuyệt không hành bực này lén lút che lấp việc. Mọi người nhìn lãng nguyệt minh chính khí lẫm nhiên bộ dáng đều là vô ngữ, ngươi chính là tưởng đại gia bồi người cùng nhau nghe xú mùi vị. Trong lòng càng thêm kinh ngạc cảm thán, quân gia người thật là đủ đua. Thu tiểu tứ còn lại là bóp cổ tay, ai? Ta nên nhiều luyện chút tích cốc đan. Nếu mọi người đều tại hoài nghi thức ăn chung ra tới vấn đề, Như vậy đã nhiều ngày nhất định đều sẽ lựa chọn tích cốc đan tới no bụng đỡ đói Thị trường thượng tích cốc đan nhất định nhu cầu lượng bạo tăng A Vẫn là ta ánh mắt không đủ lâu dài A Thu tiểu tứ ngửa mặt lên trời thở dài Cảm thấy chính mình cùng một tuyệt bút linh thạch gặp thoáng qua Thực sự đáng tiếc Ui, mau xem Mùng một đột nhiên kéo kéo thu tiểu tứ vào áo Một tay chỉ vào cách đó không xa một đạo Quang Bình Quang Bình thượng biểu hiện vật phẩm tiêu thụ tin tức Nền trắng chữ đen, từng điều vật phẩm tin tức. Liếc mắt một cái nhìn lại, vừa xem hiểu ngay, Hoàn Dương Đan phối phương tin tức thỉnh lình liền liệt ở trong đó. Thế nhưng chỉ bán 10 cái trung phẩm linh thạch. Thu tiểu tứ trận tròn đôi mắt, Hoàn Dương Đan như vậy không đáng giá tiền sao? Hơn nữa, Bảo Quang các như thế nào sẽ có Hoàn Dương Đan phương thuốc? Là ta cùng Bảo Quang các giao dịch." Quân thư dụ nói, nhị bắt phân, Bảo Quang các nhị, ta tám. "Phu tử, ngươi như thế nào quải giới quải đến như thế rẻ tiền?" Thu tiểu tứ dậm chân. Quân thư dụ nói, Lúc trước thu ra một mực chắc chắn mùng một làm ai môn ta pháp, ta vì đem việc này bình, liền lấy hoàn dương đan phương thuốc làm trao đổi. Mọi người tức khắc nghiến răng nghiến lợi, thằng nói thu ra thực sự quá xấu rồi. Rõ ràng là bọn họ trước làm khó dễ, tâm tư quỷ quyệt hát cám, hiện giờ lại trả đũa, lừa bịp tống tiền bọn họ một cái phương thuốc. Cho nên phu tử ngươi dứt khoát đem phương thuốc cấp công khai giao hàng, còn bán đến như thế rẻ tiền. Mùng một tưởng tượng một chút thu ra người biết được chính mình lao lực tâm tư được đến phối phương. Quay đầu liền ở thị trường thượng công khai bán, giá cả còn như thế rẻ tiền, chẳng phải là sắp tức chết rồi. Chính là phu tử, ngươi cũng bán đến quá tiện nghi đi, mới là 10 cái trung phẩm linh thạch. Mùng một khó hiểu. Ngươi lại xem. Mùng một tìm quân phu tử ánh mắt nhìn lại, phát hiện kia vật phẩm tiêu thụ danh sách một đổi mới, tân một tờ vật phẩm tiêu thụ bảng thượng, cam lan thủy thế nhưng có mặt. Một hộp 100 thượng phẩm linh thạch. Quân phu tử đem hoàn dương đan phương thuốc bán đến cực kỳ giá thấp. Nhưng mà hoàn dương đan trung quan trọng thành phần cam lan thủy chế tắc phương pháp lại không có công bố. Ngược lại đơn độc bán, giá bán còn cực cao, một hộp liền 100 thượng phẩm linh thạch, một thăng phải muốn 1.000 thượng phẩm linh thạch, này giá cả, chi bằng trực tiếp mua sắm thành phẩm hoàn dương đan. Chính là, những người khác có thể trực tiếp mua thành phẩm, nhưng là thu ra làm luyện đan thế ra bọn họ cần thiết đến chính mình luyện đan A, cần thiết đến muốn này cam lan thủy. Cao. Thật sự là cao. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. mùng một đối quân phu tử bội phục sát đất quá lợi hại thu ra người khẳng định đều phải tức chết rồi tưởng tượng một chút thu ra người bỏ tiền mua cam lan thủy bộ dáng mùng một có thể cười đến lăn lộn ách phu tử thu tiểu tứ tráng lá gan ngẩng đầu nhìn thẳng quân phu tử khi sâu một hơi nói ta cảm thấy này nhị bắt phân tám có phải hay không nên phân phối một chút nói thu tiểu tứ còn cấp mùng một đưa mắt ra hiệu ý bảo mùng một hẳn là chính mình tranh thủ một chút đây chính là mùng một phương thuốc bán linh thạch nói như thế nào cũng nên có mùng một một phần ân quân thư dụ mày một chọn chẳng lẽ ta mỗi ngày miễn phí cho các ngươi thu thập cục diện rồi dám kết thúc chùi đi sao hợp thể kỳ đại năng lên sân khấu phí chính là rất cao thấy phu tử sắc mặt không du thu tiểu tứ lại là không sợ căng ra đầu nói ngươi không phải phu tử sao một ngày vi sư trung thân vi phụ cấp chúng ta thu thập cục diện rồi dám không phải đương nhiên sao thu tiểu tứ thanh âm càng nói càng thấp lại như cũ kiên trì Hoàn Dương Đan Phương Thuốc là mùng một, Thu vào hẳn là phân mùng một một phần. Lần này họa là ta sớm, ta sẽ bồi thường Phu Tử ngài. Thu Tiểu Tứ cảm thấy một mã sự về một mã sự, lần này Thu ra sự tình toàn nhân hắn dựng lên, nên hắn phụ khởi toàn trách. Chỗ nào có thể làm đồng học cùng Phu Tử gánh nặng tổn thất đâu? Mùng một kéo kéo Thu Tiểu Tứ ống tay háo, thấp giọng khuyên nhủ, kia Phương Thuốc vốn chính là ta ngẫu nhiên được đến, không tốn phí mấy cái linh thạch. Lúc trước ở ngày mùa hè chợ thượng, mọi người bất quá hoa mấy cái hạ phẩm linh thạch. liền lôi trở lại một cái sọt lưu thanh hộ hoàn dương đan phương thuốc bất quá là một trong số đó thôi bình quán xuống dưới khả năng cũng chưa tiêu phí đến nửa viên hạ phẩm linh thạch thu tiểu tứ khỏe miệng chấm xuống ban đầu chính là hắn thiếu mùng một thiên đại ân tình hiện giờ rồi lại là mùng một tổn thất một tuyệt bút mà hắn lại là hai bàn tay trắng vô lực hoàn lại về sau ta mua bán ra một viên đạn dược đều phân cho mùng một người một nửa trừ bỏ tiêu hao quá mức tương lai thu tiểu tứ nghĩ không ra bất luận cái gì có thể hoàn lại ân tình phương pháp Ta về sau chính là sẽ trở thành mạnh nhất luyện đan sư. Thu tiểu tứ cường điệu. Á quân thư dụ khỏe miệng tràn ra một tia ý cười. Thu tiểu tứ lập tức tắt bao, ta là nghiêm túc. Hắn thu tiểu tứ là lại keo kiệt lại yêu tiền không sai, nhưng là, cái gì tiền có thể muốn, cái gì tiền tuyệt không có thể dối tay, hắn trong lòng rõ ràng. Trước kia, hắn rất nghèo, may mà ăn trụ đều ở học viện, nhưng là ngẫu nhiên luyện đàn bán ra linh thạch, quay đầu lại toàn mua tài liệu, trên người căn bản tồn không được linh thạch. càng đừng nói đi báo đáp mùng 1. Hiện giờ, mắt thấy quân phu tử cũng đương nhiên đem mùng 1 phương thuốc bán, lại một viên linh thạch cũng chưa phân cho mùng 1, Thu tiểu tứ cảm thấy tất cả đều là bởi vì chính mình nổi lên cái hư đầu, này tài nhân người đều tới chiếm mùng 1 tiện nghi. Về sau học viện khởi động cống hiến điểm tích phân chế. Quân thư dụ nói, Hoàn Dương đan là mùng 1 phương thuốc, bán ra linh thạch sẽ toàn bộ đầu nhập học viện hoạt động xây dựng chung. Đồng thời, này đó linh thạch có thể tương đương thành mùng 1 cấp học viện cống hiến điểm. Mà cống hiến điểm có thể đổi vật tư, tin tức, bảo cụ, bí tịch, thảo nguyên chờ các loại tài nguyên. Quân thư dụ vừa dứt lời, bọn học sinh đều là ánh mắt sáng lên. Giống Lãng Nguyệt Minh mấy cái, bọn họ không thiếu linh thạch, thiếu đến là mua đồ vật phương pháp. Mà giống Thu Tiểu Tứ, hắn không chỉ có khuyết thiếu linh thạch, còn khuyết thiếu đem đan dược đầu cơ trục lợi thực hiện thành linh thạch phương pháp, mà có cống hiến điểm chế độ sau, Thu Tiểu Tứ liền có thể trực tiếp đem đan dược đổi thành cống hiến điểm, lại đổi chính mình yêu cầu tài liệu, phương tiện nhiều. Mà mùng một đã tính toán, chính mình túi chữ vật những cái đó rách tung toé. A không, là tuyệt thế bí tịch, có thể đổi nhiều ít cống hiến điểm lạc. Hiện tại, các ngươi mỗi người thiếu học viện 5.000 cái cống hiến điểm, mùng một thiếu một vạn cái. Quân thư dụ điểm điểm mọi người trên người chạm giống bạc túi thơm, giá trị 5.000 cái thượng phẩm linh thạch cực phẩm phòng ngự bảo cụ. Chương 111. Cái gì? Học viện Long Nguyên bọn học sinh cầm lòng không đậu đến thanh âm cất cao. như thế nào liền mơ màng hồ đồ mắc nợ giá trị 5.000 thượng phẩm linh thạch cống hiến điểm quân phu tử ngươi đây là ở cắt rau hệ sao quân thư dụ vẻ mặt đương nhiên bằng không đâu kia bạc túi thơm bạch cho các ngươi học viện long nguyên nguyên bản là có tu chân liên minh dự toán chi ngân sách hiện tại nhưng hoàn toàn là tự thu tự chi đơn vị các ngươi đi học một phân tiền học phí không thu còn bao ăn bao ở hiện tại còn tưởng miễn phí lãnh bảo cụ sao tức khắc bọn ngại danh một đám đều không lên tiếng thu tiểu tứ sờ sờ chính mình đột ra bụng bia nhỏ làn da hạ đầy đặn mỡ tầng nhưng đều là tới rồi học viện long nguyên sau nuôi nấng ra tới trước khi ở thu ra có thể ăn no bụng liền không tồi gây đến giống cái ma côn chỗ nào dưỡng đến da này mềm một bụng bia nhỏ đâu xoa bóp cái bụng thượng mềm thịt thu tiểu tứ thấp giọng nói ta sẽ nỗ lực luyện đan chính là vì chính mình này một thân tiểu mỡ béo chính mình cũng nên báo đáp học viện báo đáp phu tử quân thư dụ nhìn một đám thành thật bọn học sinh thầm nghĩ sớm biết này cống hiến điểm chế độ như thế dùng được, chính mình liền sớm nên dọn ra tới thực thi. nay cống hiến điểm chế độ ban đầu là cửu hoa cung đệ tử khảo hạch cập phúc lợi chế độ, quân thư dụ vừa mới cũng bất quá là linh quang trận lóe, đem này chế độ vận dụng tới rồi học viện long nguyên quản lý bên trong. một phương diện là kia hoàn dương đan mang đến tiền lời đích sắc không có phương tiện cắt, này bán cam lan thủy tiền lời vào chính mình tài khoản, như vậy thu ra không lời nào để nói, liền tính muốn tìm sự tình, hướng về phía hắn quân thư dụ tới đó là. Nhưng nếu này tiền lời phân bộ phận cấp mùng một mấy cái bọn học sinh, như vậy thu ra làm không hảo sẽ coi đây là cớ, tìm bọn học sinh phiền thoái. Quân thư dụ nguyên bản nghĩ chính mình lén lại trợ cấp tốt hơn đồ vật cấp mùng một mấy cái đó là, nhưng không nghĩ tới thu tiểu tứ lập tức đưa ra bộ phận tiền lời hẳn là về mùng một sở hữu Vì thế, quân thư dụ liền thuận nước đẩy thuyền đưa ra công hiến điểm chế độ, không những có thể khích lệ bọn nhãi danh quyết trí tự cường hảo hảo tu luyện, nhiều kiếm cống hiến điểm. còn có thể mượn phòng ngự bạc túi thơm làm bọn nhãi danh thiếu hạ tuyệt bút cống hiến điểm nay cống hiến điểm thành treo ở con lừa con trước mắt cà rốt đồng thời cũng là siết chặt tôn hầu tử khẩn cô chú bọn nhãi danh một khi lại nghịch ngợm gây sự quân thư dụ không tránh khỏi lấy gian này 5.000 thượng phẩm linh thạch cống hiến điểm tới cấp bọn họ xúc xúc hồn chính mình cái này phu tử nhưng càng thêm làm được thuận buồm xuôi gió quân thư dụ hơi đắc ý mà tưởng mọi người đủ rũ cụp đuôi mà đi theo quân phu tử phía sau hoàn toàn không còn nữa vừa mới bước vào bảo quang các khi khiêu thoát vui mừng này 5.000 thượng phẩm linh thạch thật lớn mắc nợ áp xuống tới chính là trong nhà có quặng cẩu nhà giàu lãng nguyệt mình cũng có chút chống đỡ không được quặng là lao ba quặng chính mình bất quá mỗi tháng lanh tiền tiêu vặt không cần nghĩ lui bạc túi thơm quân thư dụ dư quang nhận thấy được bọn nhãi danh từ cổ áo trung sờ soạng bắt được bạc túi thơm động tác cảnh cáo nói bạc túi thơm một khi kích hoạt trừ phi tổn hại không thể cho mượn lại người khác sử dụng nói cách khác này bạc túi thơm là dùng một lần đạo cụ, sử dụng trên đường còn không thể thay đổi người đeo. Phu tử, ngươi đây là cường mua cường bán. Bọn học sinh tiếng kêu rên một mảnh, thầm nghĩ, ngày xót nhưng đến muốn kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt. Nếu ra cửa bên ngoài quá mức kiêu ngạo, bị người ta cấp tấu liền xong đời. Nguyên bản tấu đó là tấu, cùng lắm thì đi ý quán nằm mấy ngày, uống cái mấy chén khổ nước tử chưa thương, qua đi lại là sinh long hoạt hổ hảo hán một cái. Nhưng là hiện giờ sao, vạn nhất cùng người nổi lên xung đột. đánh nhau lên kích phát trên người bạc túi thơm kia đã có thể xong đời, 5000 thượng phẩm linh thạch hôi phi yên diệt không nói, quân phu tử còn sẽ tiếp tục bảo cụ đại phái phát. Nếu là giống mùng một như vậy lại treo lên một viên bạc túi thơm, lại thiếu 5000 nợ nần, kia thật đúng là khóc không ra nước mắt, cả đời cấp học viện Long Nguyên làm công bán mạng đi. Nào đó ý nghĩa đi lên giảng, quân thư dụ xem như chế trụ bọn nhãi danh mạch môn, làm bọn nhãi danh phạm là muốn vi phạm pháp lệnh phía trước, đều phải tam tư tam tư xúc động là ma quỷ. Thân bối món nợ khổng lồ chịu không nổi a quân thư dụ mang theo héo nhi bẹp bọn học sinh đi tới đấu giá hội nhập khẩu đệ thượng bán đấu giá quyển sách Trương Viễn Sơn trong tay chính là Minh sách quân thư dụ trong tay chính là ám sách đến lúc đó vô luận là Minh sách vẫn là ám sách thượng vật phẩm Phàm là bọn họ nhìn chúng chỉ lo tạp linh thạch đều có thể bắt lấy một cái quyển sách chỉ có thể mang lên một người đi theo nhân viên cũng chính là Trương Viễn Sơn cùng quân thư dụ chỉ có thể các mang một học sinh nhiều giấ người muốn thêm linh thạch một người 100 khối thượng phẩm linh thạch đấu giá hội cửa nhân viên công tác đánh giá liếc mắt một cái toàn thể xuất động học viện long Nguyên, trong lòng đánh giá pháp y thượng liền một cái nho nhỏ chống đuổi trận cùng không quan trọng phòng ngự trận phẩm tướng thực sự giống nhau không giống như là linh thạch có dư bộ dáng chưa từng tưởng cầm đầu quân thư dụ mỹ mắt nhi cũng chưa nâng một chút nói thẳng từ ta tài khoản khấu đó là mọi người chính khiếp sợ với quân phu tử ra tay hào phóng hào sảng, ngay sau đó đã bị xối đầu tưới thượng một chậu nước lạnh chỉ thấy quân thư dụ quay đầu hướng bọn học sinh nói sau đó nhớ đến các ngươi cống hiến điểm tài khoản thượng tổn phọ nga mắc nợ lại ra tăng rồi không nghĩ tới có thể trở về nga quân thư dụ nhìn thấy bọn nhãi danh vẻ mặt táo bón bộ dáng liền trong lòng mừng rỡ hoan tâm tình thoải mái đến giống như cắn mười linh đại bổ hoàn căn cứ tới cũng tới rồi nguyên tắc cùng với nợ nhiều không lo giận nhiều không ngứa nằm yên tâm thái học viện long nguyên bọn học sinh một đám đều theo sát ở quân thư dụ cùng trương viễn sơn phía sau tiến vào đấu giá hội hiện trường Nếu là thật sự trả không được nợ, cùng lắm thì thân thường đi. Bạc trắng nghĩ thoáng, cống hiến điểm còn không dậy nổi liền còn không dậy nổi bái, cùng lắm thì học viện tốt nghiệp sau lưu tại học viện lấy công gắn nợ, giúp Hoa mãi mãi soát cái 3-400 năm chén bùn bái. Đúng vậy, học viện còn bao ăn bao ở, khá tốt. Thu tiểu tứ phụ Hoa nói. Quân thư dụ còn không biết hắn bọn học sinh đã từ nợ ngập đầu lo sợ bất an, tư tưởng nhanh chóng xa đọa trở thành chuẩn bị ở học viện hôn ăn hôn uống cả đời lao lại. lúc này quân thư dụ lực chú ý tất cả đều ở trước mắt sắp bắt đầu đấu giá hội thượng, trừ bỏ thấu cánh tước, bán đấu giá vật phẩm chung còn có không ít đồ vật đáng giá chụp được, trong đó có hai kiện tu luyện bí tịch. Một cái nghe nói là năm đó kiếm thần điện kiếm pháp tàn quyển, đối kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cực có ích lợi. Ngàn năm trước, kiếm thần điện kiếm tu nhóm một người một kiếm chế bá tu chân đại lục, nhất kiếm phá vạn pháp, tiểu gì phong cảnh vinh quang. Tuy rằng hiện giờ sớm đã xuống dốc, kiếm thần điện cũng thành tượng đổ vex siêu phế tích. nhưng là không có người phủ nhận kiếm thần điện kiếm trương viễn sơn cùng thẩm thanh thời hai người đều là kiếm tu quân thư dụ chuẩn bị lần này vì hai người chụp được kiếm thần điện kiếm pháp tàn quyển một cái khác còn lại là cửu hoa cung thả ra thần hồn tu luyện bí tịch thiên nhân luận đúng là hiện giờ bọn nhãi danh tu luyện thần hồn yêu cầu đồ vật hơn nữa thấu cánh tức tổng cộng tam kiện đồ vật quân thư dụ đánh giá một chút chính mình tài khoản ngạch trống một lần bắt lấy tam kiện đồ vật hẳn là không có vấn đề nhưng là mua xong đồ vật sau đã có thể muốn quá một đoạn chứng trọi đá nhật tử Thiên nột, cái này kiếm thần điện kiếm pháp tàn quyển hảo quý a. Khởi trộm chính là 800 vạn thượng phẩm linh thạch. Bọn học sinh đầu thấu đầu, tụ ở bán đấu giá quyển sách trước nhìn kỹ quyển sách thượng bán đấu giá vật, cái này kiếm pháp tàn quyển quý nhất. Mọi người tưởng tượng một chút 800 vạn thượng phẩm linh thạch là bộ dáng gì, sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ chính mình tưởng tượng không ra. Một tòa khu mỏi như vậy đại. Lãng Nguyệt Minh nháy đôi mắt tưởng tượng. Cái này kiếm pháp tàn quyển là ai đưa tới bán đấu giá? Thu tiểu tứ tò mò hỏi. Này tới tiền tới thật là nhanh, hắn nếu là có 800 vạn thượng phẩm linh thạch, còn không phải tưởng mua cái gì luyện đan tài liệu liền mua cái gì luyện đan tài liệu sao, cấp lò luyện đan nạm thượng linh thạch chơi cũng là không thành vấn đề. Quân thư dụ nói, có một ít tu sĩ lấy thăm dò các lớn hơn cổ di tích mà sống, này kiếm thần điện kiếm pháp tàn quyển chính là ở một cái tiểu bí cảnh trung khai của đến. Thật ngầu. Lãng Nguyệt Minh hai mắt sáng lên, bí cảnh thăm dò không chỉ có có thể thể nghiệm đại mạo hiểm kích thích. Hơn nữa làm một phiếu là có thể kiếm như vậy nhiều linh thạch, quả thực là hắn trong lý tưởng chức nghiệp, công tác thời gian cơ động tự do, công tác tiền lời khả quan thật lớn, lại còn có có thể vĩnh viễn bảo trì công tác mới mẻ cảm. Hoàn Mỹ, mọi người cầm bán đấu giá quyển sách thở ngắn than dài công phu, đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi, xuyên thấu qua ghế lô nội cửa sổ, có thể nhìn đến bán đấu giá trên đài cảnh tượng, đến nỗi mặt khác ghế lô tình hình còn lại là nhìn không tới. Đệ nhất kiện hàng đấu giá chính là kiếm thần điện kiếm pháp tàn quyển. khởi chụp dưới 800 vạn linh thạch quý nhất như thế nào không bỏ đến cuối cùng một kiện làm áp chụp a mùng một khó hiểu phòng trưng là sợ đại gia mua phía trước chụp phẩm đem linh thạch đều tiêu hết cuối cùng áp chụp chụp phẩm ngược lại chụp không ra giá cao thu tiểu tứ nói thầm suy đoán quân thư dụ như mày hắn không nghĩ tới đệ nhất kiện chụp phẩm cư nhiên là kiếm pháp tàn quyển nếu ở phía trước được ăn cả ngã về không mà bắt lấy kiếm pháp tàn quyển chờ đến thâu cánh tức bán đấu giá thời điểm tài chính không đủ làm sao bây giờ Bảo quang các trụ phẩm trụ được sau, cần thiết trong vòng 3 ngày giao nộp toàn khoản, nếu không không chỉ có tịch thu bán đấu giá tiền ký quỹ, còn đem gặp phải kết xù phạt tiền, thậm chí bị xếp vào bảo quang các cự tuyệt tới vong sổ đen. Mọi người nhìn quân phu tử, bình quân hắn quyết định, Trương Viễn Sơn nói, kiếm pháp bí tịch gì đó, về sau còn có thể gặp được, ta chờ nổi, nhưng là hoa tưởng dung thời gian không nhiều lắm, trước bảo đảm chụp được thấu cánh tức đi. Chỉ cần là 800 vạn khởi chụp giới liền không phải cái số lượng nhỏ đơn giản là kiếm thần điện kiếm pháp tàn quyển chẳng sợ chỉ là cái tàn quyển lại có thể làm như khai tông lập phái hòn đá tảng nếu có thể đem này kiếm pháp tàn quyển lĩnh ngộ thấu triệt khai tông lập phái không thành vấn đề có thể quân thư dụ định ra chủ ý bảo đảm bắt lấy thấu cánh tước đến nỗi mặt khác chụp phẩm liền xem ông trời chiếu cố bán đấu giá trên đài bán đấu giá sư bắt đầu giải thích kiếm pháp tàn quyển nơi phát ra quả nhiên như quân thư dụ sở liệu đến từ chính một cái tiểu bí cảnh thăm dò chung phát hiện di tích Kiếm pháp tàn quyển chân thật tính đã trải qua vô cực kiếm tông cùng huyến Hải kiếm phái giám định, xác định xuất từ kiếm thần điện không có lầm. Ngay sau đó, bán đấu giá sư lại bắt đầu thả ra kiếm pháp tàn quyền trung bộ phận kiếm quyết yếu lĩnh, duy kiếm, duy tâm, duy ta, di. Vừa mới nghe xong câu đầu tiên, mùng một liền cầm lòng không đậu nhướng mày, tổng cảm giác này kiếm quyết nghe rất quen thuộc a. Thâm chi sở hướng kiếm chỗ chỉ, như kiếm trinh trực, không cần bán đấu giá sư tiếp tục nhiều lời. hoàng kỳ đã niệm ra sau hai câu như kiếm bất khuất như kiếm phong mang tâm ý tự kiếm tinh khí như phong khai thất khiếu luyện khí hải thác gân mạch dưỡng kiếm ý hoàng kỳ thậm chí so bán đấu giá sư nói ra càng nhiều mọi người đều là ngạc nhiên mà nhìn về phía hoàng kỳ ngay cả quân thư dụ cùng trương viễn sơn trong ánh mắt đều mang lên không thể tin tưởng bạc trắng gãi gai đầu nay còn không phải là chúng ta khi còn nhỏ mua được cái kia kiếm tu bí tịch cái kia cái gì một lời không hợp rút kiếm liền thượng kiếm tu bí tịch Lúc trước bọn họ cảm thấy này bí tịch thực không đáng tin cậy, còn cảm thấy bị bảy quán hồ tộc cấp lửa, nguyên lai like kia thế nhưng là rất lợi hại thực quý trọng bí tịch sao. Phát tài Ba cái chữ to ở mùng một mấy người trong đầu hiện lên, trời dáng tiền của phi nghĩa, mộng tưởng hao huyền cũng không dám làm như vậy. Chương 112. Là cái nào? Là cái nào? Mùng một đem chính mình túi chữ vật đổ cái đế hướng lên trời. Ghế lô thảm thượng phủ kín đồ vật, từ nồi chén gáo buồn đến dầu muối tương dấm chai lọ vại bình. đều có thể khai cái tiểu tiệm tạp hóa. Gì, này không phải ta vẫn luôn tìm không thấy cái kia bút bê vải sao. Mười 15 từ tạp hóa đôi sách ra một cái rách tung tóe tiểu lao thử trách nhiệm đố ngẫu nhiên, là hắn khi còn nhỏ yêu nhất, ngủ trước muốn ôm gầm hai khẩu. Sau lại thực sự quá rách nát, lê hoa mụ mụ ngại chướng mắt lại không sạch sẽ vệ sinh, liền cấp ném xuống. Không nghĩ tới thế nhưng lại bị hắn ca cấp khẽ sờ sờ mà nhặt về. mười 15 ôm rách nát bút bê vải hít sâu một hơi, hoa nga là quen thuộc xúc cảm. Quen thuộc hương vị, tâm tình nháy mắt liền nhẹ nhàng sung sướng. Mùng một thì tại một đống tạp vật chung lay tìm kiếm lúc trước ở ngày mùa hè chợ thượng mua máy quay đĩa hộp, may mắn mùng một có thu thập thích thứ gì đều là chỉ vào không ra, dễ dàng không ném đổ vật, tổng cảm thấy về sau nói không chừng còn có thể có tác dụng. Còn nữa, dù sao có túi chữa vật sao, chỉ lo đem đổ vật hướng trong đầu ném đó là. Cho nên trước mắt tuy rằng thực hỗn loạn, thượng vàng hạ cám đổ vật một đồng lớn, nhưng là mùng một phi thường có tin tưởng máy quay đĩa hộp tất nhiên một cái không ném cái kia kiếm pháp hộp tất nhiên liền ở trong đó mùng một bên này vội vàng tìm hộp mọi người cũng cùng tới hỗ trợ hoàng kỳ tắc bị trương phu tử cùng thẩm thanh thời cấp tả hưu giáp công ở hoàng kỳ vẻ mặt đau khổ nói thật không nhớ rõ càng nhiều lạc vẫn là khi còn nhỏ nghe xong một chút lúc trước bọn họ tổng cộng mua hơn 100 máy quay đĩa thạch hạt tử mùng một cùng hoàng kỳ hai người là một đám tất cả đều nghe xong một lần nhưng là bất đắc dĩ văn hóa trình độ thực sự quá thấp căn bản không thể lý giải những cái đó khẩu quyết áo nghĩa, tất cả đều là vào thai này ra thai kia, hiện giờ còn có thể nhớ rõ đôi câu vài lời, xem như Hoàng Kỳ trí nhớ không tồi. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Bị Trương phu tử ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm, Hoàng Kỳ ra đầu đều tê dại, vắt hết óc mà hồi ức, giống như tên là kêu nhất kiếm phá vạn bí quyết. Nghe tên cảm giác thực không đáng tin cậy a, như là quán ven đường thượng lừa những cái đó không hiểu tu luyện phàm nhân, Trương Viễn Sơn cùng Thẩm Thanh Thời đều là trầm mặc đến một đốn. Toàn. Mùng một kinh hỉ mà hoan hô một tiếng, lúc trước tổng cộng mua 119 cái máy quay đĩa hộp, tất cả tại nơi này, một cái không ném. Mùng một cảm giác sâu sắc tự hào, chính mình chính là quản gia quản gia một fan hảo thủ. Chúng ta tới giúp ngươi tìm. Các bạn nhỏ vây quanh đi lên, thể nghiệm một fan khai bờ lai like bột vui sướng. Quân thư dụ đỡ chán nhìn nháy mắt biến thành tiệm tạp hóa, đống rác ghế lô, lại nhìn xem dầu đít bận rộn đến không được bọn học sinh, cùng với chính mình duy nhất đắc lực căn tướng. Trường học huấn đạo chỗ chủ nhiệm Trương Viễn Sơn đồng chí đã hoàn toàn quên mất chính mình thân phận cùng bọn nhãi danh hôn thành một đoàn. Một trăm thượng phẩm linh thạch một người vào bàn phiếu thật là mất trắng. Bất quá cũng may này bút chướng là gánh vác đến mỗi cái tiểu tể tử trên đầu, không cần chính mình tự xuất tiền túi. Nghĩ như thế, quân thư dụ tâm tình lúc này mới hảo vài phần. Một lần nữa đem lực chú ý thay đổi đến bán đấu giá trên này. Rốt cuộc, lúc này cũng liền dựa hắn một người chú ý bán đấu giá. Thoáng phân thần công phu. Kiếm thần điện kiếm pháp tàn quyển bán đấu giá đã tiến vào cực nóng hóa giai đoạn, từ 800 vạn thượng phẩm linh thạch khởi chụp dưới một đường tiêu lên tới 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, mà tăng giá còn ở tiếp tục. 2.350 vạn thượng phẩm linh thạch, một lần. 2.350 vạn thượng phẩm linh thạch, hai lần. 2.350 vạn thượng phẩm linh thạch, ba lần. Tập đắt một tiếng lạc chủ y kiếm thần điện kiếm pháp tàn quyển cuối cùng lấy 2.350 vạn thượng phẩm linh thạch thành giao, quân thư dụ không cấm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. học viện long nguyên vẫn là quá nghèo ác không là chính mình vẫn là quá nghèo lại nhìn liếc mắt một cái đang ở đống rác ra sức tìm kiếm bọn học sinh quân thư dụ thầm nghĩ học viện long nguyên làm giàu đánh giá muốn dựa đời sau hoàn toàn không biết chính mình trên người bị cho bao lớn kỳ vọng cao sắp bị phu tử loát lông dê cắt rau hẹ bọn học sinh chính tiêm máu gà đến trầm mê với khai bờ lai bột kinh hỉ trung phía trên cực kỳ phu tử ngươi mau nghe một chút cái này quân cựu tư khai ra hộp là linh khí bí mật Vừa mới nghe xong hai câu, liền cảm thấy quen thai cực kỳ. Linh khí trong lòng, gần nhất một thệ, này tế vô nội, này đại vô ngoại. Luyện tinh hoa khí, luyện khí hoa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư còn nói. Cái này, cái này. Quân Cửu tư đôi mắt chừng đến đại đại, ngón tay run run rẩy rẩy địa điểm chính mình trong tay thạch hạ tử. Lắp bắp nói, có phải hay không, có phải hay không quá thượng cảm ứng kinh. Quân Cửu tư cũng không dám tin tưởng. Hắn bất quá là ở quân gia tàng thư các xem qua một thiên về quá thượng cảm ứng kinh tàn trương chú thích, liền có hai câu này kinh văn. Quân thư dụ tiếp nhận máy quay địa thạch hạt tử, ngưng thần lắng nghe hai câu, đầu ngón tay nhẹ khấu lưng ghế, trên nét mặt khó nén cái ngạc nhiên, xem ra Cửu Hoa cung thiên nhân luận cũng không cần trụ. Ở quá thượng cảm ứng kinh trước mặt, hết thể tu thần luyện hồn bí tịch đều là tiểu lão đệ. Quá thượng cảm ứng kinh đến từ chính Côn Luân tiên cung, cùng kiếm thần điện giống nhau sớm đã hủy diệt ở vũ trụ hồng hoang bên trong. Có thư ký tái Côn luân tiên cung các tu sĩ chuyên tu thần hồn, một nghiệm gió nổi lên, một tư vân dũng, thần hồn động lại như kim cương, chẳng sợ thân thể tận hủy cung có thể lấy thần hồn trạng thái tiếp tục bảo tồn trên thế gian, mà quá thượng cảm ứng kinh đúng là côn luân tiên cung cơ sở tu luyện bí tịch. Cái này cũng thực đáng giá. 15 tiến đến quân cửu tư trước mặt hỏi thăm. Quân cửu tư còn đắm chìm với khiếp sợ bên trong, khó có thể hoàn hồn, khi sâu một hơi nói, đâu chỉ là đáng giá, quả thực là vô thượng trí bảo. quân Cửu tư nhìn đầy đất phô thạch hạp tử không biết này trong đó còn cất giấu nhiều ít bảo tàng chính là bên trong đồ vật chúng ta một chút đều nghe không hiểu bạc trắng vẻ mặt đau khổ hãy còn nhớ rõ lúc trước hắn đều là đem này đó máy quay đĩa thạch hạp tử coi như bài hát du ngủ thần khí này thật đúng là minh châu phủ đuổi trần linh chi tiên thảo Đường giàu dại nhai đi quân thư dụ nhân cơ hội này gõ bọn ngại danh hiện tại biết văn hóa cơ sở khóa quan trọng đi nếu không liền tính bầu trời rất bí tịch bọn họ đều xem không hiểu đương giấy bản ném bọn học sinh sôi nổi bảo đảm từ nay về sau nhất định hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước tuyệt không thiên khoa đấu giá hội còn ở tiếp tục rốt cuộc đến phiên thấu cánh tước bán đấu giá bởi vì tài chính có dư quân thư dụ cử bài tăng giá đôi mắt đều không mang theo chớp một chút trực tiếp đem mấy cái đấu giá đối thủ hung hăng ném ở sau người thành công lấy 6 vạn thượng phẩm linh thạch chụp được một đôi cơ thể sống thấu cánh tước mọi người nhìn quân phu tử nhanh nhẹn cử bài tăng giá vung tiền như giác phong tư che lại bang bang thẳng nhảy trái tim trong miệng tấm tắc kinh ngạc cảm thán có tiền thật tốt có tiền thật tốt chụp được thấu cánh tước lần này bán đấu giá hành trình chủ yếu mục tiêu liền đã đạt thành quân thư dụ đối còn thừa bán đấu giá vật cũng không dám hứng thú liền vứt lên máy quay đĩa thạch hạp tử nghiên cứu lên đồng thời còn đối bọn nhãi danh nói lần này ta tổng cộng chuẩn bị 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch bán đấu giá dự phòng kim mọi người tức khắc im tiếng chờ đợi quân phu tử bên dưới đôi mắt lấp lánh sáng lên kế tiếp quân thư dụ cố ý bán cái cái nút khỏe miệng ngậm một tia ý cười bọn ngại danh ngừng thở mắt trông mong bộ dáng nhìn khiến cho nhân tâm tình thoải mái kế tiếp các ngươi nhìn đến cái gì tưởng mua liền chính mình chụp đi quân thư dụ bàn tay vung lên làm bọn ngại danh thể nghiệm một phen thổ hào lạc thú nhưng mà trong tưởng tượng hoan hô nhảy nhót lại không có đã đến ân quân thư dụ nhướng mày nhìn ngốc lăng trụ bọn học sinh thầm nghĩ không phải là cao hứng ngu đi Mung một thật cẩn thận mà do hỏi sẽ không tính ở chúng ta cống hiến điểm thượng đi, cũng không thể ở cùng dòng sông thượng chết đuối hai lần, tiêu tiền nhất thời sản trả nợ hỏa tăng tràng. Quân thư dụ nhìn bọn học sinh cẩn thận bộ dáng, không biết là nên vui mừng hay là nên sinh khí. Vui mừng chính là bọn nhãi danh còn tính có điểm nội tâm, tức giận là điểm tâm này mắt toàn dùng ở hắn cái này phu tử trên người. Ra cửa bên ngoài nên cẩn thận địa phương, lại lô mạng đến giống đầu không đầu góc châu rừng. Quân thư dụ phong độ toàn vô mà ném cái đại bạch mắt cấp bọn học sinh. lười đến cùng bọn nhãi danh so đo nếu không chính mình ít nhất đoạn mệnh 500 năm lực chú ý đặt ở trong tay máy quay đĩa thạch hạp tử thượng quân thư dụ trưởng tụ vung lên hôm nay sở hữu tiêu phí tất cả đều tính ta tư nhân chứng thượng chỉ cần các ngươi nghĩ kỹ mới hạ thủ mua vạn thuế mọi người hoan hô một tiếng ném xuống trong tay đồ vật hết sức chăm chú mà quan khán khởi đấu giá hội tới lúc này minh sách thượng bán đấu giá chính là một đạo linh hỏa hội trường ánh đèn ám hạ kim xác linh hỏa trong bóng đêm lay động giống như trong bóng đêm chi lộ đèn sáng kim ô linh hỏa trong truyền thuyết lấy tự thái dương tinh ngồi lửa có thể đốt tận thiên hạ hết thể dơ bẩn bán đấu giá sư giới thiệu chúng ta lại không có luyện khí sư không cần này linh hỏa học viện long nguyên mọi người đối kim ô linh hỏa hứng thú thiếu thiếu trước mắt bọn họ cũng không cần này linh hỏa cắt phòng đấu giá đến ám sách đồng bộ ở bán đấu giá cũng là một đạo linh hỏa kiểu U minh hỏa màu trắng linh hỏa trong bóng đêm lay động giống như ma trời nhìn âm linh đáng sợ nhưng lại trước đến người toàn thân làn da đau đớn, kiểu u minh hỏa đốt cháy diệt lại hết thể sinh cơ, bất luận cái gì sinh linh một khi lây dính thượng kiểu u minh hỏa liền sẽ vẫn luôn thiếu đốt cho đến sinh mệnh kết thúc kia một khắc. Hoa nga 15 tấm tắc ngợi khen, này hai loại hỏa đều thật là lợi hại, nếu là tiểu song hỏa cũng như vậy lợi hại thì tốt rồi. Tiểu song là hỏa hệ, hiện giờ các bạn nhỏ một đám đều hóa hình, chỉ có tiểu song còn không thể hóa hình, tu luyện tiến độ cũng là giống nhau. Nguyên bản tiểu song là cái tính tình nóng nảy. Chưa bao giờ chịu lạc hậu với người, nhưng mà, hiện giờ bởi vì việc học thượng lạc hậu, toàn bộ cẩu đều tinh thần xa suốt vài phần, ngay cả da lông đều mất 3 phần sáng bóng. Ta hỏa, chỉ là bình thường hỏa. tiểu song bình tĩnh mà nói. Đại song khuyên đủ, chờ chúng ta tìm được rồi thích hợp tu luyện chiêu số, tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh. Đại song là băng hệ, hiện giờ cũng chỉ là ở chiêu thuật khai phá sáng tạo thượng có điều đột phá, nhưng là với đơn thuần pháp thuật uy lực thượng, còn còn chờ tăng lên. Nay kỳ thật là sở hữu các yêu tu cộng đồng gặp phải khốn cảnh, trừ bỏ dựa vào huyết mạch lực lượng, tuổi tác tích lũy, cùng với ở sinh tử trong chiến đấu rèn luyện ra chiến đấu ý thức, bọn họ nên như thế nào tu luyện tăng lên. Có thể thu phục này hai loại linh hỏa sao? Mùng một cân nhắc, nếu không đem này hai cái linh hỏa trước chụp được, nói không chừng về sau tiểu xong về sau là có thể thuần phục hai loại linh hỏa thu làm mình dùng. Đừng nghĩ. Quân thư dụ tuy rằng chuyên chú với trước mắt máy quay đĩa bí tịch. nhưng là như cũ phân ra một tia tâm thần ở bọn học sinh trên người vừa thấy bọn nhãi danh lại bắt đầu ở nguy hiểm toi mạng bên cạnh thử ra tiếng nhắc nhở nói này lưỡng đạo linh hỏa không giống bình thường trừ phi cao giai luyện khí sư bản thân gân mạch liền trải qua ngàn vạn loại linh hỏa rèn luyện mới có thể khống chế kim ô linh hỏa cùng kiểu u minh hỏa nếu không chính là chơi với lửa có ngày chết cháy quân thư dụ lại nhìn mắt đại hoàng cẩu nói các ngươi mới bước vào tu tiên đại đạo mấy ngày đừng nghĩ một bước lên trời đem cơ sở đầm mới là lẽ phải Kỳ thật quân thư dụ vẫn luôn ở xuống tay cho mỗi cái học sinh chế định từng người về sau tu luyện lộ tuyến, căn cứ mỗi người tự thân đặc điểm, mỗi người tu luyện trọng điểm điểm đều sẽ bất đồng. Nhưng là vẫn là câu nói kia, cơ sở công không thể thiếu, phòng ở có thể cái rất cao, quyết định bởi với nền kháng đến có bao nhiêu rắn chắc. Nếu không, ngày sau chính là có lại nhiều thiên tài địa bảo xây khởi cao lầu, vẫn là chịu không nổi gió táp mưa xa. Hán bọn học sinh tất nhiên đều là căn cần vững chắc, đỉnh thiên lập địa đại thụ kinh phong lịch vũ. Núi sông cùng tuổi chương 113 mua đi mua đi mọi người ổn nào không được không được quá quý thu tiểu Tứ lông mày củ thành một đoàn mặt ngật đáp cả người lộ ra kháng cự lúc này đang ở bán đấu giá chính là một cái lò luyện đan ngay bán đấu giá sư giới thiệu dù sao lai lịch không nhỏ có thể tự động tụ linh, để cao thành đan tỷ lệ khởi chụp giới 5.000 thượng phẩm linh thạch mọi người đều nào làm thu tiểu tứ chụp được này lò luyện đan dù sao hôm nay là quân phu tử mua đơn ngươi cứ yên tâm lớn mật mua đi mọi người đều chụp tới rồi chính mình thích đồ vật tỉ như mùng một chụp được một cái chữ vật không gian thật lớn còn mang tự động phân loại thu nạp công năng nhận chữ vật mọi người đều trông cậy vào mùng một mang lên nhẫn không gian nhiều thu chút rách nát hiện giờ làm giàu liền dựa vào thu rách nát thẩm thanh thời tắc chụp được một khối thiên ngoại thiên thạch chuẩn bị lưu trữ về sau rèn tự thân bản mạng linh kiếm thời điểm sử dụng lúc này bán đấu giá còn lại là cái lò luyện đan Thu Tiểu Tứ hiện giờ chính sử dụng lò luyện đan tử là hắn từ chợ xỉ cốt hèn thượng tìm tòi tới, tấn cân lượng xưng bán, cũng không hiểu được đã trải qua mấy thế hệ chủ nhân, liền lò luyện đan bốn chân đều là bất đồng tỷ lệ tài liệu tu bổ. Tóm lại, chính là cũng đủ rách nát. Lãng Nguyệt Minh cái lẩu bếp lò nhìn đều so Thu Tiểu Tứ lò luyện đan ngăn nắp ngay ngắn vài phần. Cho nên lúc này mọi người đều khuyên Thu Tiểu Tứ nhân cơ hội này chụp được này lò luyện đan. Dù sao hôm nay ăn hồi là quân phu tử mua đơn, hôm nay đại tiện nghi. Bỏ lỡ lần này, đã có thể không hiểu được đến năm nào tháng nào mới có thể tái ngộ tới rồi. Qua quý! Thu tiểu tứ đầu riêu đến giống trong bỏi, khởi trụp giới chính là 5.000 thượng phẩm linh thạch, hán thu tiểu tứ lớn như vậy còn không có sở qua thượng phẩm linh thạch đâu. Bất quá là cái bếp lò mà thôi, ta chính là dùng cái lẩu lò cũng là làm theo luyện đan, không ảnh hưởng. Thu tiểu tứ đối chính mình luyện đan trình độ vẫn là có vài phần nắm chắc, đặc biệt là bị mùng một dẫn dắt, quy phạm luyện đan lưu trình. nghiêm cẩn luyện đan trình tự sau đan thành tỷ lệ đại đại tăng lên học sinh dở văn phòng phẩm nhiều thu tiểu tứ bàn tay vung lên là muốn trở thành mạnh nhất luyện đan sư nam nhân ta không cần này đó hoa huệ loẹ loẹt đồ vật mọi người thấy thu tiểu tứ thái độ kiên quyết liền cũng không hề khuyên mà đấu giá hội cũng tiếp cận kết thúc học viện long nguyên mọi người lại cảm thấy chưa đã thèm tiêu tiền hoa đến còn chưa đủ thông khoái quân phu tử cấp ra một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch mới bất quá hoa chín châu mất sợi lông mà thôi phu tử mùng một bị mọi người đẩy đến quân thư dụ trước mặt làm đại biểu cùng quân phu tử đề đề yêu cầu phu tử chúng ta còn nghĩ ra đi đi dạo Nay bảo quang các không chỉ có riêng một cái bán đấu giá nghiệp vụ liền vừa mới bọn họ tiến vào lầu một quảng trường như vậy nhiều cửa hàng nhỏ bọn nhãi danh đã sớm tâm ngứa muốn đi dạo một đi dạo hiện giờ trong tay còn nắm vốn to no ngoe rục dịch tâm căn bản an lại không được quân thư dụ chính đắm chìm với quá thượng cảm ứng kinh lĩnh ngộ bên trong đối bọn nhãi danh yêu cầu chỉ vây vây tay công đạo nói Kiểm chế điểm, đừng gặp rắc rối. Bảo quang các phòng giữ nghiêm ngặt, mỗi cái tiến vào các nội khách nhân đều trải qua nghiêm mật si cha, quân thư dụ đảo không lo lắng bọn học sinh ở chỗ này tao ngộ tập kích. Đến muốn phu tử cho phép bọn học sinh, hoan hô một tiếng, một khắc cũng chờ không kịp mà chạy như bay ra đấu giá hội ghế lô. Chúng ta như thế nào dạo? Bảo quang các quá lớn, bọn họ thời gian hữu hạn, cần thiết muốn chơi đến hiệu suất cao đủ. Mung một sơ sơ cằm, suy tư nói, người địa phương nào nhiều liền đi chỗ nào. người nhiều địa phương đại biểu cho con náo nhiệt xem bên kia người liền rất nhiều lã nguyệt minh vóc dáng tối cao thậm chí so giống nhau thành niên tu sĩ còn muốn cao thượng một đầu tại đây dòng người kích động địa phương tầm nhìn thượng liền chiếm thượng phong mùng một cùng mười lăm vóc dáng quá lùn liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là chân dài gì náo nhiệt đều nhìn không thấy vì thế dứt khoát hóa thành nguyên hình ghé vào bạc trắng cùng lã nguyệt minh đầu vai bạc túi thơm thực hảo đến che lấp đi bọn họ hơi thở đi theo dòng người kích động phương hướng di động Mọi người thực mau liền đến nhân viên tụ tập địa phương. Chưa tới gần, chỉ là đứng bên ngoài vây nghe xong một lỗ thai, liền minh bạch nơi này như thế nào như thế náo nhiệt, thế nhưng là song bạc. Ta áp thu ra, 300 thượng phẩm linh thạch. Thu ra đã sớm không được, lòng son xá như mặt trời ban trưa, nổi bật chính kính, lần này nhất định giành trước nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Lúc này nhất đứng đầu đánh cuộc thế nhưng là thu ra cùng lòng son xá quyết đấu, đánh cuộc nhà ai có thể giành trước một bước nghiên cứu chế tạo ra sú đạn lép giải dược. Ta có thể áp ai đều nghiên cứu chế tạo không ra giải dược sao? Thu tiểu tứ linh hoạt mà chui ra đám người, chạy tới chiếu bạc trước. Có thể. Chiếu bạc sau nhân viên công tác nhẹ liếc liếc mắt một cái, thu tiểu tứ chỉ một cái đục lỗ, trong lòng liền có phán đoán, quỷ nghèo, phòng trường lại là cái tưởng phát tài tưởng điên rồi. Lúc này thu ra cùng lòng son xá bồi xuất tương đương, mặc kệ dân cờ bạc nhóm như thế nào áp chú, bọn họ sòng bạc đều là ổn kiếm, mà mua hai nhà đều nghiên cứu chế tạo không ra giải dược. Trước mắt tiểu tử này là đầu một cái, bồi xuất cực cao, nhân viên công tác chỉ đương thu tiểu tứ là cái tưởng phát tài tưởng nên rồi. Ta liền áp 10 cái A0, áp 50 cái trung phẩm linh thạch. Thu tiểu tứ đối số đạn lép cực có tin tưởng. số đạn lép luyện chế quá trình cùng thường quy luyện đan hoàn toàn bất đồng. Nếu thu ra cùng lòng son xá dựa theo thường quy luyện đan biện pháp tới nghịch đẩy sú đạn lép, căn bản là đẩy không ra, càng miễn bản giải dược. huống chi, sú đạn lép còn có hai ngày liền phải mất đi hiệu lực. Giải dược nghiên cứu chế tạo thời gian thực đoạn, gia tăng rồi nghiên cứu chế tạo khó khăn. Nếu thật nghiên cứu chế tạo ra giải dược cũng không cái gọi là 50 cái trung phẩm linh thạch còn ở hắn thu tiểu tứ thừa nhận trong phạm vi, không có liền không có bái. Chợ. Xong bạc nhân viên công tác khinh miệt cười, dự đoán được trước mắt người này là cái quỷ nghèo, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy nghèo. Ta áp 1.000 thượng phẩm linh thạch. Kêu nhân viên công tác sắc mặt biến đổi, lập tức vui cười mi khai, hướng tới đại khách hàng nhìn lại, này nhìn lên Khỏe miệng tươi cười dừng lại, đại khách hàng cư nhiên cùng quỷ nghèo ăn mặc cùng khoản chế phục, là một đám người người. Lã Nguyệt Minh móc ra một cái chữ vật túi tiền ném tới trên chiếu bạc, hắn tiền tiêu vật đều là mỗi một ngàn cái thượng phẩm linh thạch lô hàng ở một cái chữ vật túi tiền, phương tiện sử dụng. ta cũng áp hai nhà đều nghiên cứu chế tạo không ra giải dược. nhân viên công tác vui dạo dực mà nhận lấy linh thạch, thầm nghĩ, quản hắn là quỷ nghèo vẫn là đại dây béo, dù sao đều là đưa tới cửa coi tiền như rác, linh thạch lại thiếu cũng là thịt. Ta cũng áp hai nhà đều nghiên cứu chế tạo không ra giải dược. Học viện Long Nguyên mọi người sôi nổi đi theo cùng nhau áp chú. Kia sòng bạc nhân viên công tác đôi mắt đều cười mị thành phùng. Xem ra hôm nay là hắn may mắn này. Chỉ là này mấy cái đưa tới cửa coi tiền như rắc tiền đánh bạc trích phần trăm để được với chính mình một tháng dự gốc tiền lương. Khách quan ngài lấy hảo. Sòng bạc nhân viên công tác cấp học viện Long Nguyên mọi người một người đưa lên một chi xin che. Chờ kết quả công bố, chư vị nhưng bằng này thêm tới trả tiền mặt linh thạch. Mùng một nhìn tròng trắng mắt bạc trong tay xin tre xanh biết khả nhân giống như bích ngọc thầm nghĩ này bảo quang các sòng bạc thật là tài đại khí thô cư nhiên dùng bích ngọc trúc làm cái thẻ kia chính là thượng đẳng luyện khí tài liệu chỉ là như vậy ngắn ngủn nho nhỏ một chi xin tre nhưng xa so thu tiểu tứ áp xuống tiền vốn còn muốn quý thu tiểu tứ hiển nhiên cũng biết rõ này bích ngọc trúc giá trị viện siêu 50 cái trung phẩm linh thạch trong tay méo xin tre miệng liệt đến có bùn đại lần này kiếm được lạp dựa vào xin tre Các người có thể ở sòng bạc nội miễn phí tiêu phí, tiêu phí hạng ngạch vì chư vị đầu chú tiền vốn. Nhân viên công tác tiếp tục giảng giải nói. Wow! Lãng Nguyệt Minh khiếp sợ, trên đời này cư nhiên có bực này chuyện tốt. Như vậy liền tính thua cuộc cũng không cái gọi là, dù sao có thể thua trận tiền vốn còn có thể đương tiền dùng. Nhân viên công tác cười tủm tỉm mà chỉ dẫn nói, sòng bạc tổng cộng 4 tầng, ở tầng thứ tư chính là sòng bạc bên trong mua sáng khu, ở bên trong, ngài có thể bằng vào xin che thượng tiêu phí. Chúng ta mau quay trở lại đi. Lãng Nguyệt Minh đã gấp không chờ nổi. Muốn đi lầu 4 mua sắm khu nhất định phải muốn xuyên qua một đến lầu 3 sòng bạc khu, ngắn ngủn ba tầng lâu khoảng cách, học viện Long Nguyên đoàn người đi được cực kỳ gian nan, đi tới đi tới, nửa đường đã bị mới lạ ngoạn ý cấp hấp dẫn đi qua. Gì, nhìn xem bên kia là cái gì? Lầu 3 một khối dòng người chen trúc xô đẩy khu vực lại lần nữa hấp dẫn mọi người lực chú ý, lưu lại đại gia bước chân. Lãng Nguyệt Minh thoáng đến nhất hung nhanh nhất Mấy cái nghiêng người né tránh cũng đã chui vào náo nhiệt trung tâm khu vực, qua loa nhìn thoáng qua, liền xoay người tiếp đón các bạn nhỏ, mau tới đây, là hỏi đại hội đánh bạc các chú. Hỏi đại hội có cái gì nhưng áp chú? Suy nghĩ hoặc, mọi người ra sức chen vào mảnh đất trung tâm, liền nghe được sòng bạc nhân viên công tác giới thiệu nói, lần này hỏi đại hội sở dĩ trước tiên triệu khai, là bởi vì Linh Sơn bí cảnh sẽ trước tiên mở ra. Học viện Long Nguyên mọi người không cấm dựng lên lỗ thai cẩn thận nghe. Lúc trước bởi vì học viện Long Nguyên cũng không có dự thi tư cách, mọi người chính là lại đây nhìn xem náo nhiệt, trông thấy việc đời, tích lũy kinh nghiệm, đối hỏi đại tái kỳ thật không có gì hứng thú, cho nên rất nhiều tin tức đều không hiểu được. Lúc này vừa nghe sự tình quan bí cảnh, một đám đốn là tinh thần tỉnh táo. Nhân viên công tác tiếp tục nói, hỏi đại hội tổng cộng sẽ quyết ra tám chỉ xuất sắc đội ngũ, xuất sắc đội ngũ phần thưởng chính là Linh Sơn bí cảnh mật thiêng ở bài. đại gia có thể lựa chọn đầu chú nào tám chỉ đội ngũ sẽ đạt được cuối cùng xuất sắc đầu chú nhưng phân xếp hạng cũng có thể chẳng phân biệt xếp hạng bồi xuất tương ứng sẽ biến hóa kế tiếp đánh cuộc pháp áp chú quy tắc học viện long nguyên mọi người đều không có tiếp tục nghe đi xuống dục vọng đại gia toàn bộ tâm thần tất cả đều bị linh sơn bí cảnh hút qua đi vừa mới bán đấu giá ra giá trên trời kiếm thần điện kiếm pháp tàn quyển chính là bí cảnh thám hiểm trung khai quật ra tới hiện giờ bí cảnh ở mọi người trong mắt liền cùng cấp với bảo tàng mà Linh Sơn bí cảnh là cái gì? Lã Nguyệt Minh gấp không chờ nổi mà do hỏi, hắn lý tưởng chức nghiệp chính là làm một người bí cảnh mạo hiểm ra. Giàng giải bị đánh gãy, song bạc nhân viên công tác lại như cũ mặt mang mỉm cười, giải thích nói, Linh Sơn bí cảnh là một cái hoàn toàn mới bí cảnh, trước đó chưa bao giờ tham dò khai pha quá. Hoàn toàn mới cùng không biết vậy ý nghĩa có vô hạn khả năng. Lã Nguyệt Minh đôi mắt lấp lánh sáng lên, hiện nay bảo tồn hậu thế lớn nhỏ bí cảnh không biết bị tham dò quá bao nhiêu lần. chỉ sợ liền bí cảnh bên trong mà đều bị bào đi mấy trượng thâm nhặt của hơi khó với lên trời linh sơn bí cảnh là thái hư cảnh vô thật đạo nhân phát hiện tân bí cảnh lần này hỏi đại hội trung xuất sắc 8 chỉ đội ngũ đem cầm vô thật đạo nhân phát ra 8 cái mật thiện ngọc bài tiến vào bí cảnh trở thành nhóm đầu tiên nhà thám hiểm khai hoang người ở trong bí cảnh hết thể đoạt được tất cả đều về mọi người sở hữu vô thật đạo nhân hoàng kỳ do hỏi là vị kia độ kiếp kỳ đại năng hoàng kỳ đã từng nghe hắn a ba đề qua hiện giờ thế gian duy nhất độ kiếp kỳ đại năng thái hư cảnh vô thật đạo nhân hắn tu vi là thế gian trí tôn nhưng là bởi vì sợ hãi lây dính hồng trần nhân quả vẫn luôn tị thế tu hành nguyên lai thế nhưng là đi thăm dò bí cảnh chẳng lẽ tu luyện cuối chính là bí cảnh thăm dò đúng là vị kia độ kiếp kỳ vô thật đạo nhân song bạc nhân viên công tác khẳng định hoàng kỳ do hỏi lại cười nói chư vị muốn đầu chú sao hắn nước miếng đều nói làm tươi cười cũng thực dễ thân là nên vứt ra linh thạch lấy ra thành ý lúc Tổng cộng 35 chỉ đội ngũ, phân biệt đánh số 1 đến 35, 35 tuyển 8, tuyển ra 8 con số, nhưng phân thứ tự cũng có thể chẳng phân biệt thứ tự. Nhân viên công tác lượng ra 35 ra dự thi đội ngũ, cùng với bọn họ đối ứng đánh số. Mùng 1 vừa nghe, 35 tuyển 8, này không phải cùng đại linh tinh một cái chơi pháp sao? Chẳng qua, đại ngôi cái con số xuất hiện xác suất đều là tương đồng, nhưng là 35 chỉ đội ngũ bởi vì thực lực bất đồng, tiến vào trước 8 xác suất cũng sẽ bất đồng. Mùng một vừa thấy mấy cái đứng đầu đội ngũ, không ít đều là người quen, như là thiên su quân gia, cẩm hoa cung, cửu hoa cung, vô cực kiếm tông, huyến hải kiếm phái, vô yêu trai tử tử đều ở trong đó. Ngay cả thu gia xếp hạng cũng rất dựa trước. Đan tu xem náo nhiệt gì. Mọi người nói thầm, trong lòng hụt hẫng, kia quân gia rõ ràng là bọn họ thủ hạ bại tướng lại có thể tham hỏi đại hội, mà bọn họ học viện Long Nguyên liền tham gia đại hội tư cách đều không có. Đi thôi đi thôi. Chúng ta chạy nhanh đi lầu 4 mua đủ đồ vật trở về ngủ. Lã Nguyệt Minh tiếp đón mọi người nhanh hơn bước chân, hắn lo lắng cho mình lại tiếp tục ngốc đi xuống, có thể trực tiếp tại chỗ hầm hực thành ấm, lúc này chỉ nghĩ đi bốn phía tiêu xài một phen, thư giải trong lòng buồn bực. Chờ đến Lã Nguyệt Minh bò lên trên lầu 4, nhìn đến ở bán thương phẩm giá cả nhãn sau, một hơi bực bội khẩu, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ tuổi xuân chết sớm, một đôi vớ 2000 thượng phẩm linh thạch. Trong tay hắn cầm xiên tre chỉ có thể đổi một con vớ. Chương 114. Ngươi cũng đừng giận dối lạc. Thu tiểu tứ vô Vỗ lãng nguyệt minh gác ở trên bàn mao đầu, từ bảo quang cắt sau khi trở về, lãng nguyệt minh cứ như vậy một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Song bạc lại không phải khai từ thiện đường, ngươi còn trông cậy và ở bên kia chơi hồi buồn không thành. Thu tiểu tứ cho rằng lãng nguyệt minh như thế giàu dĩ không vui là bởi vì kia chỉ vớ, giá trị 1.000 thượng phẩm linh thạch vớ. Song bạc lầu 4 thương phẩm khu định giá cao đến thái quá. thu tiểu tứ cầm 50 trung phẩm linh thạch cái thẻ ở đảng kia liền một cây đầu sợi đều mua không nổi mà lã nguyệt minh một ngàn thượng phẩm linh thạch cũng bất quá đổi một con vớ mà những người khác trong tay cái thẻ toàn bộ gom lại thậm chí đổi không dậy nổi mặt khác một con vớ ai lã nguyệt minh thở ngắn than dài hắn cũng không phải là bởi vì ở sòng bạc bị hố mới như thế vì tiền sự tình buồn giàu không đáng giá lã nguyệt minh tắc tâm chính là học viện long nguyên không có tham gia hỏi đại hội tư cách liền càng thêm chưa nói tới tiến vào linh sơn bí cảnh Hắn siêu cấp muốn đi bí cảnh thám hiểm Nói không chừng chúng ta lần này có thể thắng tiền đâu Thu tiểu tứ ở lãng nguyệt minh một bên ngồi xuống Hai tay chống cằm ảo tưởng chính mình bằng vào 50 trung phẩm linh thạch một đêm phất nhanh tình hình Lúc này đã là đấu giá hội sau khi kết thúc ngày thứ hai Cũng chính là sú đạn lép thả xuống ngày thứ ba Chờ đến hôm nay mặt trời xuống núi Sú đạn lép liền mất đi hiệu lực Mà thu ra cùng lòng son xá như cũ không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược tin tức truyền ra Thu Tiểu Tứ cảm thấy này sóng bọn họ thắng mặt rất lớn. Chúng ta học viện gần nhất tài vận vào đầu A. Thu Tiểu Tứ vui dạo dựng nói. Linh Thạch có ích lợi gì? Lãng Nguyệt Minh ai thán một tiếng, ta muốn đi bí cảnh A. Thiên hạ bí cảnh nhiều đến là, chúng ta về sau có đến là cơ hội. Thu Tiểu Tứ không để bụng nói. Hai người đang nói chuyện, liền nhìn đến mùng một hương phấn mà chạy tiến vào, vừa chạy vừa hô, bảo Quang các đem thấu cánh tức đưa lại đây. Thật tốt quá. Thu tiểu tứ vẹo đến từ ghế tròn thượng bắn lên tới, hai mắt mạo quang. Chúng ta mau quay trở lại một chút. Mùng một cùng thu tiểu tứ đuổi tới quân phu tử sân khi, bảo quang các nhân viên công tác đang ở cùng làm người mua quân thư dụ làm giao tiếp. Nửa người cao lồng chim bị màu đen bố che đậy kín mít, không ra một tia khe hở. Tiểu tước tới rồi hoàn cảnh lạ lắm sẽ nôn nóng bất an, dùng miếng vải đèn che trở che đi ánh sáng có thể cho tiểu tức chậm rãi thích hướng tân hoàn cảnh. Bảo quang các nhân viên công tác lại để một cái quyển sách cấp quân thư dụ. Giới thiệu nói, đây là thấu cánh tức nuôi nấng những việc cần chú ý. Nghe vậy, mùng một ánh mắt sáng lên, xem ra này nhân viên công tác đối thấu cánh tức có nhất định hiểu biết. Ngài Hảo, xin hỏi này thấu cánh tức Hảo nuôi sống sao? Lúc trước đều là ngài phụ trách nuôi nấng chăm sóc sao? Bảo quang các nhân viên công tác trình nuôi nấng sổ tay tay một đốn, liền nghe được một đạo mềm mụn giọng trẻ con, tựa hồ ở dò hỏi chính mình, tìm thanh âm nhìn lại, liền thấy được một cái trắng non tiểu hài nhi, ngẩng đầu nhỏ. Ánh mắt loe sáng mà nhìn chính mình. Mùng một nếp miệng cười, lộ ra trắng tinh gạo cây nha, phát động ngọt ngào công kích. Kia nhân viên công tác chỉ cảm thấy trong lòng mềm nún trả lời nói, cũng không tính khó nuôi nấng. Ta lúc trước cũng chưa từng chăn nuôi quá thấu cánh tước, đã nhiều ngày đi theo nuôi nấng sổ tay đem hai chỉ tiểu tức chăm sóc không tồi. Nói như vậy, nhân viên công tác trên mặt dâng lên một chút tự hào, bọn họ bảo quang các công nhân nhưng đều là toàn năng tay. Nuôi nấng sổ tay là gửi bán thấu cánh tước người viết. mùng một muốn hỏi thăm một ít bán ra tin tức nhưng mà lúc này bảo quang các nhân viên công tác miệng lại khẩn đến như hà trai bảo hộ hai bên khách nhân riêng tư là bọn họ bảo quang các canh phòng nghiêm ngặt công tác điểm mấu chốt tuyệt không có thể lướt qua nửa bước thấy ngọt ngào công kích không dậy nổi hiệu quả mùng một dứt khoát thu hồi cười đến sắp cứng đờ dơ lên khoe miệng truy vấn nói hai chỉ thấu cánh tức là một thư một hùng sao kiến thức đến tiểu hài nhi nhanh chóng biến sắc mặt nhân viên công tác trong lòng lấy làm kỳ đinh điểm đại tiểu quỷ đầu thế nhưng có hai gương mặt lý Tại hạ vẫn chưa nghiên cứu quá tiểu tức giới tính. Bất quá lúc trước bán ra gửi bán thời điểm đề ra, đúng là một thư một hùng hai chỉ. Kia chúng nó là thân thích sao? Một cái tộc đàn sao? Mùng một đạn pháo liên châu dường như truy vấn, chúng nó có thể giao phối sinh tiểu bảo bảo sao? Nếu là không có huyết thống quan hệ hai chỉ thấu cánh tước, như vậy bọn họ liền có thể cùng nhau sinh nho nhỏ tước, cung cấp càng nhiều thực nghiệm tư liệu sống. Bảo quang các nhân viên công tác chức nghiệp tính mỉm cười cứng đờ, quay đầu nhìn về phía quân thư dụ, ánh mắt lộ ra. có thể quản hảo nhà ngươi hải từ sao quân thư dụ đỡ chán gần nhất hắn đỡ chán số lần càng ngày càng nhiều tổng cảm thấy muốn tấu bọn nhãi danh một đốn mới có thể xin bất giận mùng một lại một chút không cảm nhận được hiện trường không khí đình trệ như cũ truy vấn hai chỉ thấu cánh tức thân duyên quan hệ ở hắn xem ra đây chính là chuyện rất trọng yếu quân thư dụ vẫy vây tay làm bảo quang các nhân viên công tác lui ra phục lại nhìn linh mày trầm tư mùng một trong lòng cảm thấy buồn cười ngươi biết thấu cánh tức như thế nào giao phối sao Đinh đại điểm người, nói lên đề tài này như thế nào một chút không e lệ đâu. Mùng một hoàn toàn không cảm thấy có cái gì nhưng e lệ, nghi hoặc nói, ta quản chúng nó như thế nào giao phối, ta chỉ cần bọn họ có thể sinh nho nhỏ tước. Cuối cùng, mùng một lại bổ sung một câu, bất quá hiện giờ không thể xác định hai chỉ thấu cánh tức thân duyên quan hệ, vẫn là không cần sinh nho nhỏ tức thì tốt hơn. Nếu không, vạn nhất có vi nhân luân kia đã có thể không xong. Quân thư dụ cùng thu tiểu tứ hai người liền yên lặng xem mùng một. Đối mùng Một nhận chi lại lần nữa đổi mới, khoa học cùng miêu mùng 1. Bất quá, ta cảm thấy, biện pháp tốt nhất vẫn là tìm được này đối thấu cánh tức bán ra. Mùng Một cân nhắc, này thấu cánh tức bán ra khẳng định đối thấu cánh tức thực hiểu biết. Nếu có thể đến thấu cánh tức sinh hoạt hoàn cảnh đi khảo sát một phen liền càng tốt. Thế gian vạn vật có âm tất có dương, nhân quả luân hồi, thấu cánh tức sinh vật tập tính đặc điểm tất nhiên cùng nó sở sinh tồn hoàn cảnh cùng một nhịp thở. Được rồi, này đó ta đều sẽ an bài đi xuống. đến chợ đen thượng treo lên kết xù tiền thưởng truy nã tất nhiên có thể sưu tập đến một ít hữu dụng tin tức quân thư dụ đã là ghẹt tới rồi linh thạch lực lượng hiện giờ học viện long nguyên hào hành đâu giải linh thạch giống như giải cây đậu giống nhau khinh phiêu phiêu quân thư dụ dỗi tay xoa bóp mùng một tròn trịa quay hàm đột nhiên bột miệng tốt ra tiến giáo lâu như vậy sao không thấy ngươi trường cao thầm nghĩ chính mình này học sinh nghiên cứu khởi đồ vật tới giống cái cổ giả chẳng lẽ là cả ngày tự hỏi quá nhiều vóc dáng đều không giải mùng một sửng suốt hai giây ngay sau đó giậm chân nói ta còn là cái bảo bảo đâu như thế nào lúc trước 15 lăm phun tào hắn trường không cao hiện giờ liền quân phu tử cũng đi theo phun tào hắn thân cao đâu yêu thú hấu sinh kỳ cực kỳ dài lâu hai 30 tuổi chỉ có thể xem như ăn mãi tiểu hoa nhi mà mùng một hóa hình lại rất sớm hai tháng liền hóa hình thân cao đột phá một m hai lúc sau liền nhiều năm không có tiến triển mùng một nguyên bản không đem chính mình thân cao đương hồi sự dù sao sớm muộn gì hội trưởng cao đến sao Hốn hổ hổ bị ba ba dáng người cao gầy, gen cơ sở ở chỗ này, mùng một chút không có lo lắng quá chính mình thân cao vấn đề. Hiện giờ bị năm lần bảy lượt đến nhắc nhở, mùng một cũng tạc mao, ta về sau khẳng định so phu tử người muốn cao. Lời này không phải mùng một khoác lác, bọn họ yêu tu phổ biến thân hình cao lớn, không nhìn thấy lãng nguyệt Minh hiện giờ thân cao đều so đại bộ phận nhân tu cao lớn sao. Nghe tam đầu thân tiểu Đậu đinh lời nói hùng hồn, quân thư dụ nhấp môi, quyết định cấp nhà mình học sinh giữ lại chút thể diện. liền không đả kích hắn, theo hắn sở nhận thức yêu tộc, ly hoa miêu cái này chủng loại miêu yêu phổ biến thân hình tương đối nhỏ sinh khả nhân, nhưng thật ra quất miêu nhóm mỗi người cường tráng vô cùng. Kết thúc về thân cao đề tài, quân thư dụ đem thấu cánh tước lồng chim an trí đến trong nhà, đối với hai cái mắt trông mong học sinh nói, này thấu cánh tước trước từ ta tới nuôi nấng. Mùng một cùng thu tiểu tứ tuy rằng đều gấp không chờ nổi mà muốn quan sát nghiên cứu một phen thấu cánh tước, nhưng là cũng lo lắng một cái nóng nội, đem thật vất vả được đến thấu cánh tước sợ hãi. kia đã có thể liền không hảo thu tiểu tứ niệm niệm không tha mà nhìn miếng vải đen che chở lồng chim tinh tế dặn dò nói phu tử ngươi mỗi ngày nhưng đến đem thấu cánh tức phân thu thật hảo quân thư dụ vô ngữ cảm tình hắn mỗi ngày đi theo bọn nhãi danh phía sau cho bọn hắn chùi đít còn chưa đủ hiện giờ còn phải làm thấu cánh tức sạn phân quan quân thư dụ vây vây ống tay háo, làm hai cái học sinh lui ra nhìn liền phiền lòng chẳng lẽ dưỡng ngãi con chính là như vậy vui sướng cũng thống khổ sao cứ như vậy thời gian từng giọt từng giọt trôi đi cũng không biết là mọi người đều thói quen mỗi ngày sinh hoạt ở thanh tuổi trung, vẫn là kia tỏa khắp ở chín hoa thành các góc xú vị ở dần dần tiêu tán tóm lại không khí tựa hồ không như vậy xú chín hoa trong thành mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh tuổi vị có thể tiêu tán thật là thật tốt quá cựu hoa cung càng là khua chiêng gõ ngõ mà xử lý chuẩn bị hỏi về nói đại hội tổ chức thái hư cảnh vô thật đạo nhân một thúc giục lại thúc giục cần thiết phải nhanh một chút tuyển chọn ra tiến vào linh sơn bí cảnh tám chỉ đội ngũ Bí cảnh nhập khẩu sắp mở ra, mà lúc này thu ra cùng lòng son xá còn lại là không khí ngưng trọng, một mảnh tĩnh mịch. lòng son xá phòng luyện đan nội tiểu đạo đồng nơm nớp lo sợ mà phủ trong tay đồng chén, nhỏ giọng nói, cung sư minh lại thất bại. từ cùng thu ra định ra đánh cuộc, bọn họ lòng son xá toàn thể không biết ngày đêm, không ngủ không nghỉ mà nghiên cứu chế tạo giải dược, chính là hiện giờ đã hai ngày đi qua, như cũ không có bất luận cái gì tiến triển. lấy huyết, cung cảnh hi mà tâm trầm, cùng thu ra quyết đấu. Bọn họ lòng son xá tuyệt không có thể thua. Cung, cung, cung sư huynh tiểu đệ tử nơm nớp lo sợ mà vén tay áo lên, cánh tay thượng mới cũ vết sẹo đan sen, đều là lấy huyết lưu lại. Kia xú vị nơi phát ra không biết sở khởi, không có hàng mẫu, chỉ phải từ bọn họ này đó chúng chiêu người trong máu tinh luyện hàng mẫu. Đáng tiếc, thực nghiệm đã qua đi hai ngày, bọn họ lại liền độc dược hàng mẫu đều không có phân tích ra tới, càng đừng nói giải dược. Mà hiện giờ tình huống càng không xong. Cung sư huynh, ta đã không xú. Tiểu đệ tử âm thầm đánh giá cung sư huynh thần sắc, trong lòng lo sợ bất an. Cung cảnh hy sắc mặt trầm xuống, nhìn phòng luyện đan các sư đệ sư muội, hạ lệnh nói, tiếp tục lấy huyết. Khíu giác thượng xú vị biến mất, cũng không ý nghĩa trong thân thể dược vật tàn lưu đã biến mất. Ra lệnh một tiếng, lòng son xá tiểu sư đệ tiểu sư muội nhóm lập tức vén tay háo lên, liền phải mái bén lấy huyết. Đột nhiên luyện đan xá đại môn bị ẩm ẩm đá văng ra, hô nháo, một tiếng quát lớn vang lên. Ngoài phong sán lạn vào đông ánh mặt trời chiếu tiến phòng luyện đan nội, mang đến một trong nhà ấm quang. nghịch vào đông ấm dương, cung cảnh hy thấy rõ người tới, cung kính nói, sư phụ, đệ tử vô năng. Người tới đúng là cung cảnh hy sư phụ, đồng thời cũng là lòng son xá trưởng môn, nếu học viện long nguyên mọi người tại đây, nhất định sẽ kinh hô, rất quen thuộc một khuôn mặt. Không ngại, lòng son xá trưởng môn vung lên ống tay háo, không thèm để ý nói, thu ra đám kia phế vật tất nhiên là cũng luyện chế không ra giải dược, như thế cũng hảo. Cung cảnh hy vẻ mặt hổ thẹn, thực xin lỗi, sư phụ. Lòng son xá trưởng môn nhìn chính mình đắc ý đại đệ tử, giáo hơn nói, lần này người đáp ứng cùng thu bạch vũ so đấu vốn chính là sai rồi, vô luận chúng ta lòng son xá có thể hay không nghiên cứu chế tạo ra giải dược, thu ra đều có thể trả đũa. Thực xin lỗi sư phụ. Cung cảnh hy thân mình cung đến càng sâu, ta chỉ là tưởng cấp sư phụ ngài xả xả giận, đồng thời đang hỏi nói đại hội tổ chức trước tỏa tỏa thu ra sĩ khí. Lòng son xá trưởng môn cười nhạo một tiếng Nói, chớ có cùng thu ra dây dưa, thu ra chính mình căn tử đã lạ, chớ cần chúng ta ra tay. Vẫn là trầm hạ tâm, hảo hảo chuẩn bị hỏi đại tái. Là, lòng son xá cùng thu ra nhật tử không hảo quá, học viện Long Nguyên mọi người lại là nhạc điên rồi. Phát tài lâu, phát tài lâu, phát tài lâu. Mọi người ở dịch quán trong viện vừa múa vừa hát. mau, chúng ta này liền đi bảo quang các đổi linh thạch. Lãng Nguyệt Minh đã gấp không chờ nổi. Hiện giờ sú đạn lép đã mất đi hiệu lực. Mà thu ra cùng lòng son xá đều không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược, cũng chính là bọn họ đánh cuộc thắng. Bồi suất là nhiều ít. Mùng một trong lòng tính toán một chút, nói, đại khái có một so một ngàn đi. Lã Nguyệt Minh trợn tròn đôi mắt, thiên cái nói nhiều, kia hắn kiếm quá độ, một ngàn thượng phẩm linh thạch phiên một ngàn lần, kia đến nhiều ít ta, một trăm vạn vẫn là một ngàn vạn trăm mười 115. Cái gì? Không cho trả tiền mặt. Lã Nguyệt Minh thân mình trước thăm, bắt lấy kia nhân viên công tác và áo. làm bộ hung ác nghe rằng, uy hiếp nói, các ngươi nên không phải là tưởng quỵt nợ đi. bọn họ hưng thế lửng hực mà cầm xiên che tới bảo quang các sòng bạc trả tiền mặt linh thạch, kết quả đối phương đâu đầu một chậu nước lạnh bắt hạ, không thể trả tiền mặt. như thế nào sẽ đâu, chúng ta bảo quang các lớn như vậy tài sản, khai trương đến nay danh dự cực hảo, chưa bao giờ phát sinh quá quỵt nợ sự tình. bị lãng Nguyệt Minh nắm ở trong tay, kia nhân viên công tác lại sắc mặt tự nhiên, không thấy vẻ giận, cũng không thấy khủng hoảng, hảo sinh hảo khí đến giải thích. làm lãng nguyệt mình cầm lòng không đậu mà buông xuống hắn vật áo lý lý chính mình bị chảo nhăn vật áo kêu nhân viên công tác giải thích nói thi đấu chưa phân ra thắng bại đánh cuộc còn chưa bắt đầu phiên giao dịch như thế nào có thể trả tiền mặt linh thạch đâu chính là hiện giờ kia xú nùi vị đều không có thu ra cùng lòng son xá cũng chưa lấy ra cái giải dược tới còn không phải là hai nhà cũng chưa có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược sao học viện long nguyên mọi người lý luận bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bị lửa gạt qua đi xú vị biến mất không sai Nhưng là tạo thành này xú vị độc dược chưa điều tra rõ, giải dược cũng chưa chế ra. Nhân viên công tác cười tủm tìm nói, chỉ cần một ngày không người chế ra giải dược, này đánh cuộc liền một ngày không có kết thúc. Học viện Long Nguyên mọi người nghe vậy trong lòng đều là hùng hùng hổ hổ, nay song bạc cũng quá giảo hoạt, quy tắc đều là bọn họ định đoạt. Thu Tiểu Tư nói, lúc trước chúng ta áp chú thời điểm, nhưng không có hạn định nhiều như vậy điều kiện. Không sai. Lã Nguyệt Minh ánh mắt sáng lên, ta áp chú thời điểm cũng không phải là ngươi ở chỗ này. là một cái khác trung niên nam tử, ngươi làm hắn ra tới giải thích. Chỉ thấy vị này tiếp đãi bọn họ nhân viên công tác cười tủm tỉm nói, Vương Tu Sĩ trong nhà đột phát việc gấp, hôm nay buổi sáng đã từ Bảo Quang Các xin tử chức về quê. Vương Tu Sĩ kỳ thật là trực tiếp bị khai trừ rồi, vị này Tân nhân viên công tác chính là Bảo Quang Các khẩn cấp sự kiện xã giao nhân viên, chuyên môn tới ứng phó vãn hồi sòng bạc trung bởi vì quy tắc sơ hở mà tạo thành tổn thất. Trước mắt tình hình, Học viện Long Nguyên mọi người là trả tiền mặt không được này kết sủi tiền thưởng. Mùng một suy tư một lát, hỏi, ý của ngươi là hai nhà đều nghiên cứu chế tạo không ra giải dược đặt thành điều kiện là, có những người khác trước với bọn họ hai nhà dành trước nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Song bạc nhân viên công tác cười tủng tìm nói, không sai, trận này đánh cuộc kết thúc tiền đề điều kiện là giải dược bị nghiên cứu chế tạo ra tới, chỉ có thu ra hoặc là lòng son xá, cũng hoặc là những người khác nghiên cứu chế tạo ra giải dược mới có thể kết thúc trận này đánh cuộc, trả tiền mặt tiền thưởng. Mà chư vị áp chú hai nhà đều không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược đối ứng điều kiện là Cần thiết có những người khác nghiên cứu chế tạo ra giải dược Học viện Long Nguyên mọi người trong tay méo bích ngọc xin tre Thật sâu thở dài, phát tài mộng rách nát, bạch cao hứng một hồi Thu tiểu tứ nhớ tới chính mình đã nhìn chúng chuẩn bị mua sắm luyện đan tài liệu liền chờ xong bạc tiền thưởng đi mua tới Song quyền nắm chặt, Hô, kia chúng ta đem giải dược luyện chế ra tới không phải được Vậy chúc mừng chư vị tâm tưởng sự thành Đến lúc đó nhưng chính là song hỉ lâm môn Danh lợi song thu Nếu là người khác nghe song thu tiểu tứ như vậy mồm to khí Chẳng sợ ngoài miệng không ra ngôn châm trọng Trên mặt cũng khó tránh khỏi có ba phần kinh thường Mà vị này nhân viên công tác trên mặt hoàn toàn nhất phái chân thành Làm người chọn không ra thứ nhi tới Học viện long nguyên mọi người hai tay chống chân mà rời đi song bạc Nhân hứng mà tới, mất hứng mà đi Mùng một bước cầm suy tư Giả thiết thu ra chế ra giải dược là sự kiện A lòng son xá chế ra giải dược là sự kiện b Mùng một ý đồ dùng toán học cùng xác suất học được phân tích trận này đánh cuộc đem trận này đánh cuộc cho rằng một lần xác suất sự kiện thu ra là a lòng son xá là b bình thường dân cờ bạc gáp chú chính là a hoặc b học viện long nguyên tắc gáp chú phi a thả phi b a hoặc b phản diện còn không phải là phi a thả phi b sao nhưng là dựa theo sòng bạc ý tứ phi a thả phi b đặt thành điều kiện là sự kiện c phát sinh chỗ nào không thích hợp đâu Mùng một chấm tư. Còn hỏi các bạn nhỏ, các ngươi cảm thấy đâu? Mọi người đều bị mùng một sát xuất phân tích vòng hôn mê đầu. Này A tới B đi, nói được đều là cái gì A? Nói tiếng người. Thu tiểu tứ sách lên mùng một, đem mùng một từ sát xuất luận thế giới giải cứu ra tới. Mùng một bị sách theo quần áo sau cổ, tổng kết quy nạp nói, tưởng lấy tiền thưởng, chúng ta trước đến đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới. Trực tiếp đơn giản đến nói như vậy không phải được. Thu tiểu tứ đem mùng một hướng nách một kẹp, cùng mọi người tiếp đón một tiếng. chúng ta về trước phòng luyện đan nói xong lại là một khắc cũng chờ không kịp lôi cuốn mùng một liền trở về nghiên cứu giải dược đi lưu lại học viện long nguyên mọi người hai mặt nhìn nhau nếu là chúng ta đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới có thể hay không bị phát hiện chúng ta chính là thả xuống sú đạn lép đầu sỏ gây tội a Lãng nguyệt minh cắn răng kia chính là một trăm vạn thượng phẩm linh thạch tiền thưởng không phải một bút số lượng nhỏ bị phát hiện đã bị phát hiện đi hai quyền tương hại lấy này nhẹ đại song hai tay ôm ngực trầm tư nói Chúng ta là hướng về phía sòng bạc tiền thưởng mới đi nghiên cứu chế tạo giải dược, mục đích minh xác. đến lúc đó cũng có thể giải thích đến thông. Thu ra cùng lòng son xá nghiên cứu chế tạo không ra giải dược, chỉ có thể nói bọn họ học nghệ không tinh. Cứ như vậy, vì kết xù tiền thưởng, mùng một cùng thu tiểu tứ lại lần nữa bế quan, an trụ tất cả tại phòng luyện đan giải quyết. Tuy rằng bọn họ trong tay liền có số đạn lép hàng mẫu, nhưng là lại không thể trực tiếp từ hàng mẫu xuống tay tới nghiên cứu chế tạo giải dược. Bằng không chờ đến công bố giải dược thời điểm, đã có thể giải thích không rõ ràng lắm. Cần thiết muốn từ giữa chiêu người trong thân thể phân tích ra sú đạn lép hàng mẫu, sau đó mới có thể bắt đầu nghiên cứu chế tạo giải dược. Vì thế mùng một cùng thu tiểu tứ hai người phân công, một người phân tích hàng mẫu, một người nghiên cứu chế tạo giải dược, thực nghiệm tiến triển bay nhanh. Kết quả là, Bạc Trắng cùng Lãng Nguyệt Minh đã bị khấu ở phòng luyện đan đảo không phải trợ thủ hỗ trợ, mà là làm vật thí nghiệm tồn tại. Uống nhiều điểm nước. mắt thấy mùng một lại đệ thượng một đại số nước bạc trắng nhịn không được xúc rụt rụt thân mình thật là đáng sợ thật là đáng sợ thực nghiệm chung mùng một quả thực chính là cái lãnh khốc vô tình đại ma vương uống xong đi thượng vê nút cờ nhớ rõ tiếp nước tiểu bạc trắng cùng lã nguyệt minh đều là hai đùi căng thẳng trong ánh mắt mang theo hám nghiệm nhưng vẫn là thành thành thật thật mùng một trong tay vật chứa vì kết xù tiền thưởng còn không phải là uống nhiều thủy sao liều mạng ai hàm lượng thật sự quá loãng mùng một nhìn tách ra tinh thể Có chút vào đầu, trải qua 3-4 thiên nhân thể thay thế, sũ đạn lép hàm lượng đã rất ít. Có thể chia lịa phân tích ra tới liền tính không tồi. Thu tiểu tứ trong tay bận rộn quay gốm sứ bát, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bát nội chất lỏng biến hóa phản ứng. Mùng một đem tách ra màu vàng nhạt tinh thể bỏ vào thủy tinh ống nghiệm nội, đắp lên một tắc, len ken lay động hai hạ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể thuyết minh tình huống. Kế tiếp chính là toàn lực tiến công nghiên cứu chế tạo giải dược. Học viện Long Nguyên tâm tư toàn dừng ở xú đạn lép giải dược nghiên cứu chế tạo thượng, hoàn toàn không biết hỏi đại hội đã hừng hực khí thế mở ra, thẳng đến trương phu tử tới tiếp đón bọn học sinh cùng đi quan sát thi đấu hiện trường, mọi người mới kinh ngạc phát hiện hỏi đại hội cư nhiên đã bắt đầu thi đấu. Nhiều xem nhiều tư, ít nói lời nói. Trương Viễn Sơn đối bọn học sinh công đạo nói. Mùng một cùng thu tiểu tứ trong tay đầu nghiên cứu tới rồi thời khắc mấu chốt, ném không khai tay đi hiện trường quan khán thi đấu, chỉ có thể canh giữ ở phòng thí nghiệm nội. Mùng một móc ra một quyển tạp sách đưa cho Hoàng Kỳ, trịnh trọng nói, trong tay đầu thực nghiệm phỏng trừng liền hai ngày này ra kết quả, ta đi không được hiện trường, ngươi trước giúp ta ký lục. Nhiều như vậy tiểu đồng bọn, ở mùng một trong lòng nhất đáng tin cậy vĩnh viễn là lao đại ca Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ tiếp nhận thật lớn tạp sách, trong lòng không rõ mùng một muốn làm cái gì, nhưng là này cũng không chậm trễ hắn sẽ hảo hảo hoàn thành mùng một công đạo sự tình. Hành, ngươi cứ yên tâm đi. Nói, Hoàng Kỳ mở ra trong tay tạp sách. mọi người tất cả đều thấu tiến lên đây duỗi trưởng cổ vây xem ngay cả trương viễn sơn cũng không thể ngoại lệ liếc vài lần chỉ thấy đại đại ngạnh tạp trên giấy hỏa ngang dọc đan sen vong cách đúng là mùng một chế tác tu chân đại lục môn phái thực lực điều tra biểu màu đen đường cong đen màu trắng trang giấy cắt thành vừa xem hiểu ngay khu vực hoàng kỳ chỉ cần chiếu bảng biểu thượng nhắc nhở điền đó là đầu hành thượng phân biệt điền môn phái tên tuyển thủ tên họ tuổi giới tính dung mạo đặc điểm linh căn thuộc tính am hiểu tuyệt chiêu vũ khí trang bị lực lượng cấp bậc Tính cách đặc điểm, cuối cùng một cái một liệt thượng còn lại là bên ta phân tích. Tương tận đến cực điểm một chương bảng biểu. Trương Viễn Sơn âm thầm tắt lưới, này sợ không phải muốn đem toàn tu chân đại lục đại tân sinh tu sĩ tin tức một lưới bắt hết, như thế nào không liền nhân ra tổ tông tám đời đều tra cái đế hướng lên trời. Mùng một nói, lần này chúng ta không lên đài tỉ thí, lại là một cái thật tốt quan sát cơ hội, vì chúng ta 10 năm sau lên đài tỉ thí thu thập tư liệu, đẩm cơ sở, phòng ngừa chú đáo. Mùng một lại nói, ở ký lục trong quá trình có cái gì yêu cầu tăng thêm sửa chữa trực tiếp ở điều tra biểu thượng sửa chữa ta này biểu làm được hấp tốc, nghĩ đến không đủ hoàn thiện không trương viễn sơn nhịn không được phung tạo đã kỹ càng tỉ mỉ đến không thể lại kỹ càng tỉ mỉ chỉ sợ cũng xem như tình báo lái buôn, đều không bằng ngươi tới chuyên nghiệp vì thế học viện long nguyên binh chia làm hai đường một đường lưu thủ phòng thí nghiệm vì kết xù tiền thưởng tiếp tục phân đấu một đường tắt đi chín hoa thành nội thành hiện trường quan sát hỏi đại tái thu thập địch quân tình báo À không, là biết người biết ta bách chiến bách thắng chiến thuật nhu lược. Tóm lại, tất cả mọi người ở vì học viện Long Nguyên quật khởi mà phân đấu. Là các phương diện quật khởi, vô luận tài phú, vẫn là thực lực. di thu ra người cũng tới tham gia thi đấu. Bọn họ không phải đan tu sao. Lãng Nguyệt Minh nghi hoặc mà nhìn cách đó không xa thu ra đội ngũ. Là đấu lò. Trương Viễn Sơn giải thích. Đan tu chi gian tự nhiên có bọn họ chi gian so đấu. Chẳng lẽ là lên đài khiêng lò luyện đan lẫn nhau tạp. Mười lăm thực sự tưởng tượng không ra đấu lò là cái gì, trong đầu hiện ra hai cái trường dâu tu sĩ dơ lò luyện đan đương vũ khí đánh nhau bộ dáng. Di ji ji, Mười lăm chưa được đến giải đáp, đã bị trong đám người một khác chỉ đội ngũ hấp dẫn đi ánh mắt. Các ngươi xem. Mười lăm kích động mà nhảy dựng lên, chỉ vào một đội ăn mặc hắc đế đỏ đậm ám văn trường bảo tu sĩ, người kia nhìn quen mắt. Hoàng kỳ vội vàng ấn xuống mười lăm thủ ngón tay, hiện giờ tu sĩ tụ tập, hơi có vô ý liền khả năng khiến cho tranh cãi. Vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm thì tốt hơn. Mọi người tắt theo 15 chỉ hướng nhìn lại, quả thực nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Kia không phải lòng son xá cái gì Đại sư Huynh sao. Mọi người là gặp qua Cung Cảnh Hy, năm đó kiến một hiền thế, Cung Cảnh Hy cũng mang đội đến Long Nguyên Cảng Tâm Bảo. Bởi vì Cung Cảnh Hy cùng đã từng học viện Lao sư Thu Bạch Vũ rất là không đối phó, hai người ba ngày hai đầu cạnh tranh, cho nên bọn học sinh đối kia Cung Cảnh Hy ấn tượng rất sâu. Không phải, không phải cái kia cái gì Cung Cảnh Hy. là đứng ở hắn phía trước cái kia rìa mép 15 bị hoàng kỳ khấu ở trong ngực động sợ không được chỉ có thể biếu môi ý bảo quái chớ trách dạng các ngươi xem kia rìa mép giống ai 15 đôi mắt sáng lên mọi người nhìn hướng 15 trong miệng rìa mép chỉ liếc mắt một cái đều cầm lòng không đậu mà há to miệng đầy mặt khiếp sợ quá giống quả thực chính là thu tiểu tứ xuyên tăng cao dày dán lên hai phía rìa mép khai mỹ bạch lự kính bộ dáng chương một thu thu thu tiểu tứ lã nguyệt minh run rẩy xuống tay chỉ vào trước mắt này râu ria xồm xoàng người nhất thời không dám xác định đây là chính mình đồng học thu tiểu tứ vẫn là kia lòng son xá trường môn. làm gì thu tiểu tứ đánh cái đại đại ngáp, khoe mắt ngậm nước mắt hắn cảm giác chính mình có thể hôn mê cái 10 ngày 10 đêm nhìn vẻ mặt khiếp sợ lã nguyệt minh thu tiểu tứ nghi hoặc nói ta bất quá bê quan hai ngày ngươi liền không quen biết ta không phải lã nguyệt minh lắc đầu hắn chỗ nào là không quen biết thu tiểu tứ hắn khiếp sợ là bởi vì ở phòng luyện đan bế quan mấy ngày thu tiểu tứ khỏe miệng mọc ra màu xanh lơ hồ cha bộ dáng cùng cái kia lòng son xá trưởng môn quả thực giống nhau như luka nói hai người chi gian không có điểm quan hệ ai tin a hai ngày này đang hỏi nói đại hội hiện trường học viện long nguyên mọi người cơ hồ tâm tư cũng chưa đặt ở so đấu trường thượng trừ bỏ hoàng kỳ còn ở cẩn trọng quan khán thi đấu điển tu chân đại lục môn phái thực lực điều tra biểu những người khác ánh mắt cùng tâm tư toàn dán lên lòng son xá trên người Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là kia lòng son xá trưởng môn có một trường cùng thu tiểu tứ giống nhau như lúc mặt, còn có một cái thực long bá thiên tên, đều đang khi thu, muốn nói người này cùng thu ra không quan hệ, cùng thu tiểu tứ không quan hệ, chính là quỷ cũng sẽ không tin. Người này cùng thu ra chi gian chuyện xưa cũng hoặc là sự cố, chỉ sợ có thể chụp thành một bộ 180 tập phim bộ. Thu tiểu tứ nhưng không hiểu được mọi người tao ngộ, lúc này thân thể hắn thực mỏi mệt, tinh thần lại rất phấn khởi, chúng ta mau đi lanh tiền thường đi. giải dược thành công bố xong thật lớn tin vui lại không thấy các bạn nhỏ hân hoan nhảy nhót thu tiểu tứ cho rằng đại gia là quá mức kinh hỉ không phục hồi tinh thần lại lại lần nữa lớn tiếng tuyên bố ta nói giải dược nghiên cứu chế tạo thành công chúng ta mau đi lãnh tiền thưởng đi thu tiểu tứ đã gấp không chờ nổi đi lãnh tiền thưởng chân quý đáng yêu luyện đàn tài liệu nhóm đang ở cửa hàng trông mòn con mắt đến chờ hàn lý lúc trước chính mình tổng cộng áp chú 50 cái trung phẩm linh thạch này sẽ đi lãnh thưởng có thể trả tiền mặt đến 500 cái thượng phẩm linh thạch lý nghĩ vậy nhi thu tiểu tứ cầm lòng không đậu mà xoa xoa tay hưng phấn cực kỳ thượng phẩm linh thạch A. chính mình đời này còn không có sở qua đâu hành đi hành đi chúng ta mau đi đổi tạng phẩm lã nguyệt minh liên thanh đồng ý mọi người cũng không nghĩ quét thu tiểu tứ hứng thú đến nỗi kia lòng son xá trưởng môn đan khí thu quản hắn cái cầu liền tính hắn là thu tiểu tứ lao ba bọn họ học viện long nguyên cũng sẽ không dung hắn khi dễ tiểu tứ vì thế Học viện Long Nguyên đoàn người vừa mới từ trong thành về tới dịch quán, nghỉ cũng chưa nghỉ một chút, liền mã bất đình để mà hướng bảo quang các chạy đến. Đúng rồi, hai ngày này hỏi đại hội thế nào? Trên đường, mùng một đột nhiên hỏi. Một cái có thể đánh đều không có. Lã Nguyệt Minh bàn tay vung lên, rất là tự đắc. Đó là bởi vì có thể đánh đều còn không có ra tay được chứ. Hoàng kỳ không tán mà phản bác, đồng thời lấy ra thực lực điều tra biểu tạp sách đưa cho mùng một. Thi đấu mới bắt đầu hai ngày. Mọi người đều giữ lại thực sự lực. Hoàng Kỳ nói ra chính mình quan sát. Tỷ như nói cẩm hoa cung, lần trước cùng chúng ta tỉ thí 12 nữ tu một cái đều không có lên sân khấu, lên đài đều là một ít càng thêm tuổi trẻ non nớt nữ tu, mặt khác môn phái cũng phần lớn như thế, mọi người đều ở một cái lẫn nhau thử trạng thái. Nghe vậy, mùng một gật gật đầu, hắn đối Hoàng Kỳ quan sát cùng phán đoán là thực yên tâm, đến nỗi những người khác, nhìn bọn họ né tránh không dám nhìn chính mình ánh mắt, liền biết không có để bụng. không có hảo hảo quan sát thi đấu hiện trường. Không bao lâu, mọi người liền đi tới bảo quan các ngoại, nói thẳng minh bọn họ là tới đổi tặng phẩm. Thế nhưng thật là chư vị thiếu niên tiểu anh hùng. Tiếp đãi bọn họ vẫn là lần trước cái kia trường tụ thiện vũ nhân viên công tác, lần này, trên mặt hắn tươi cười muốn so lần trước còn muốn sán lạn thượng ba phần, kia vui mừng bộ dáng làm người cho rằng hắn mới là kết sủ tiền thưởng đạt được giả. Này nhân viên công tác tên là Trần Hưng, tu vi không cao. Gần là nguyên anh tu vi lại bò lên trên bảo quang các trung tầng quản lý nhân viên vị trí, trừ bỏ hắn trưởng tụ thiện vũ nhân tế kết giao năng lực, càng bởi vì hắn có một đôi giỏi về phát giác thiên tài với không quan trọng lợi mắt. Bảo quang các hợp tác luyện khí sư, luyện đan sư, đùa chú sư vô số, nhưng mà muốn cùng công thành danh toại đại sư hợp tác dữ dội khó khăn. Cho nên bảo quang các có một chi chuyên môn nhân tài khai quật đội ngũ, chuyên môn vơ vét đổi dưỡng những cái đó chưa nổi danh tu sĩ. Trần Hưng ở cùng học viện Long Nguyên lần đầu tiên giao phong trung liền nhận thấy được này đàn thiếu niên không bình thường, tóm lại thực đặc biệt, bất đồng với thường nhân. Trần Hưng cân nhắc âm thầm quan sát bọn họ một phen, không tưởng thành kinh hỉ tới như thế đột nhiên, này đàn thiếu niên thật sự luyện chế ra giải dược, ở lòng son xá cùng thu ra đều không có đầu mối dưới tình huống, bọn họ này đàn tiểu thiếu niên dành trước luyện chế ra giải dược. Trần Hưng hoàn toàn không có suy xét quá giải dược thật giả, nơi này chính là bảo quan các. Không phải cái gì bọn chuột nhắt đều có thể lừa dối lừa linh thạch địa phương, huống chi, này những người thiếu niên nhưng không giống kia chờ bọn chuột nhắt. Không biết là vị nào luyện chế ra giải dược. Trần Hưng do hỏi, là hắn. Mùng một chỉ vào thu tiểu tứ. Thu tiểu tứ vội vàng xua tay, ta một người nhưng nghiên cứu không ra, là mùng một cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Nhưng làm mấu chốt điểm đột phá là ngươi phát hiện. Mùng một an ngay nói thật. Nhìn lẫn nhau nhún nhường hai người, Trần Hưng ý cười càng đậm. còn đều là thiên chân hải từ đâu này cũng liền ý nghĩa càng tốt khống chế với bảo quang các vạn phần có lợi. chư vị thỉnh chờ một lát, đại chúng ta bảo quang các chú cửa hàng luyện đan sư nghiệm sáng tỏ giải dược hữu hiệu tính sau tức khắc cấp chư vị trả tiền mặt tiền thưởng linh thạch. trần hưng đem mọi người dẫn đến một chỗ nha gian gọi người đưa lên linh quả trà bánh. Mùng một đệ tiếp nước tinh ống nghiệm bên trong trang màu vàng nhạt tinh thể đây là từ nhân thể trung lấy ra ra độc dược kỳ thật cũng không xem như độc dược. chuẩn xác đến nói là một loại trò đùa dai đi dùng sau một khi nói dối liền sẽ toàn thân phát ra xú vị thời hạn có hiệu lực ba ngày mùng một lại bổ sung nói thu tiểu tứ tắc lấy ra một cái bình xứ mặt chính trang sáu viên giải dượng các ngươi có thể kiểm tra thực hư trần hưng tiếp nhận thủy tinh quản cùng đan dự bình thu bình xứ thân xúc cảm làm hắn trong lòng lại nhiều vài phần hiểu rõ còn thỉnh chờ một lát nói trần hưng rời đi nhã gian có chút không thích hợp a đại song nhíu mày Tổng cảm thấy quá mức dễ dàng, hắn liền hoài nghi một chút đều không có. Ở tới phía trước, đại song đã làm tốt sung túc chuẩn bị, muốn cùng đối phương đấu võ mồm một phen, kết quả trong bụng trang một bụng nói cùng ứng đối chi sách hoàn toàn không có có tác dụng. Chúng ta trước tính xem này biến đi. Mùng một vỗ vỗ bên hông vật trang sức, bên trong trang một cái loại nhỏ thu âm phát khí, bọn họ cùng bảo quang các vị này tu sĩ toàn bộ hành trình nói chuyện tất cả đều bị ghi lại xuống dưới, nếu bảo quang các muốn đổi ý, bọn họ chính là tay cầm chứng cứ. còn nữa không phải còn có quân phu tử sao bọn họ nếu như bị bảo quang các hố liền trở về tìm quân phu tử khóc đi Ca, ngươi ha ha cái này quả tử mười lăm từ mâm đựng trái cây méo một viên màu hồng phấn quả tử nhét vào mùng một bên miệng chua ngọt nhiều nước là cái gì quả tử a mùng một một ngụm nuốt vào màu hồng phấn tiểu quả thấm tâm quả hương ở khoang miệng trung nổ tung mấy ngày liền tới mỏi mệt nháy mắt trở thành hư không đi tạp hai hạ miệng mùng một lại méo một viên quả tử ném trong miệng ăn đến rừng không được tới mà một bên người hầu phi thường có nhãn lực kiến giải đem mâm đựng trái cây thêm mãn bảo đảm mọi người ăn ngon uống tốt rừng không được tới bảo quang các thật là hào a mùng một híp mắt nhấp một hớp nước trà tươi mát ngon miệng sau vận vô cùng mỗi một ngụm đều chứa đầy linh lực thẳng làm người thoải mái đến muốn ngủ Này một chén trà ở bên ngoài chỉ sợ muôn giá trị vài khối thượng phẩm linh thạch liền như vậy bị uống vào trong bụng này xương, học viện long nguyên mọi người ăn ngon uống tốt hảo không thoải mái bên kia bảo quang các bên trong tắc bạo phát kịch liệt cãi cọ Trần Hưng, ngươi nên sẽ không cho rằng hôm nay mới chính là ven đường thượng rau xanh củ cải, tùy tiện ngươi nhặt đi. Dưới bầu trời này chỗ nào tới như vậy nhiều thiên tài nhân vật. Bị người nghi ngờ, Trần Hưng lại một chút không bực bội, cười tủm tìm nói, lần trước ngươi cũng là như thế này nghi ngờ ta, kết quả đâu. Ngươi nọ nháy mắt ánh hỏa, một cái khác bảo quang các trung tầng cán bộ nói, ta cũng không nghi ngờ ngươi xem người ánh mắt, chính là thu ra cùng lòng son xá đều không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược. bị một cái vô danh tiểu tốt nghiên cứu chế tạo ra tới, này trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều. huống chi, nếu chúng ta đối ngoại công bố đánh cuộc kết quả, này còn không phải là lập tức đánh thu ra cùng lòng son xá hai nhà thể diện sao. Này không đáng ra a. Thu ra cùng lòng son xá làm luyện đan giới hai đại đầu sỏ, là bảo quang các quan trọng đan dược nguồn cung cấp, vì cái vô danh tiểu tốt đắc tội đã có quan trọng hợp tác đồng bọn, ngẫm lại không có lời. Trần Hưng lại nói, thu ra cùng lòng son xá đều nghiên cứu chế tạo không ra giải dược Bọn họ nghiên cứu chế tạo ra tới, này chẳng lẽ còn không thể chứng minh thực lực của bọn họ. Suy, còn không hiểu được kia giải dược là thật là giả đâu, còn nữa, kia xú vị không đều biến mất sao. liền đem chuyện này như vậy phiên thiên không được sao. Vị này chủ quản vừa nhớ tới mấy ngày trước đây chính mình trên người tanh tuổi mấy ngày liền tình hình, lúc này còn tưởng phun thượng vừa phun, căn bản không nghĩ ở đề chuyện này. Việc này vẫn là chờ đại chủ quản định đoạt đi. Trần Hưng không chịu nhượng bộ. Học viện Long Nguyên nhưng không hiểu được bảo quang các bên trong khác nhau. Lúc này bọn họ một đám đĩnh tròn vo cái bụng, lười nhác tán mà nằm ở trên trường kỷ, trên dưới mí mắt đánh nhau. Ai, không phải là chơi chúng ta đi, như thế nào còn không có nghiệm ra kết quả a Lã Nguyệt Minh nửa hiếp mắt nói. Hắn uống hết một hồ linh trà, vết đút cờ đều chạy vài tranh, bảo quang các còn không có ra cái kết quả. Không nên thực dễ dàng sao? 15 chờ đến không kiên nhẫn, mau cầu cái đuôi run lên run lên biểu hiện hắn nội tâm táo bạo. Tìm cá nhân ăn xong độc dược, lại ăn xong giải dược, không phải hiểu được chúng ta giải dược có hay không dùng sao. Mười lăm nghĩ đến đương nhiên, thậm chí nói, thật sự không được, ta cống hiến một chút chính mình, đảm đương vật thí nghiệm. Ngàn vạn không thể. Bạc trắng vèo đến từ trên trường kỷ bắn lên, tóc quăn tóc ngắn loạn thành tổ chim. Vì cái gì? Mười lăm khó hiểu. Bạc trắng lắc đầu, ngươi sẽ không muốn biết. Nhớ tới chính mình uống xong một vại vại nước sôi để ngồi, một chuyến lại một chuyến chạy về đúc cờ. Bạc trắng tin tưởng mười giác sẽ không muốn biết kia thủy tinh quản trung hàng mẫu là từ đâu mà đến đang nói chuyện nhã gian môn rốt cuộc bị đẩy ra đúng là trần hưng chúc mừng chư vị giải dược đã nghiệm minh hoa nga kia mau trả tiền mặt tiền thường đi mọi người đã chờ không kịp hẳn là hẳn là trần hưng liên tục gật đầu chư vị là muốn đề hiện vẫn là muốn ở bảo quang các xử lý một chương dự chữ tạp đâu đề hiện thu tiểu tứ không chút do dự hắn đã gấp không chờ nổi muốn cảm thụ một chút thượng phẩm linh thạch xúc cảm trần hưng cười tủng tìm nói tại hạ kiến nghị chư vị vẫn là làm chương cá nhân dự chữ tạm dựa vào dự chữ tạm các ngươi hiện trường liền có thể lấy ra linh thạch mức tùy ý không cần như vậy phiền thoái ngươi liền trực tiếp cho chúng ta linh thạch đi mọi người chỉ nghĩ cầm linh thạch chạy nhanh chạy lấy người bọn họ ở bảo quang các thực sự chậm chễ quá nhiều công phu trần hưng nhìn về phía thu tiểu tư nói vị này thiếu niên luyện đan sư như thế tuổi còn trẻ liền có như vậy bản lĩnh chúng ta bảo quang các muốn cùng ngươi nói hạng nhất hợp tác Chân hưng thấy các thiếu niên như thế gấp gấp mà phải đi, liền đi thẳng vào vấn đề thuyết minh ý đồ đến, bảo quang các cùng Thu Tiểu Tứ hợp tác, đại lý Thu Tiểu Tứ sở hữu đan dược sản xuất. Mỗi năm xuất phẩm 600 viên đan dược, đan dược chủng loại từ bảo quang cắt chỉ định. Tiền lời chia làm 46 phần, bảo quang cắt 4, hết thể luyện đan tài liệu từ bảo quang cắt ra. Nghe được cuối cùng một câu luyện đan tài liệu từ bảo quang cấp ra, Thu Tiểu Tứ đôi mắt lập tức liền sáng, hận không thể liền phải lập tức đồng ý. May mà mùng một kéo lại hắn ống tay áo, ngăn lại hắn nhất thời xúc động. Mùng một nói, nhất định phải là chỉ định đan dược chủng loại sao. Vạn nhất luyện chế không ra làm sao bây giờ. Trần Hưng nói, xin yên tâm, chúng ta bảo quan các sẽ căn cứ vị này tiểu đạo hưu tu luyện tiến triển tới hạ đơn đặt hàng. Đương nhiên, đơn đặt hàng hoàn thành không được cũng sẽ có nhất định xử phạt. Thu tiểu tứ ánh mắt nháy mắt thanh minh, quả nhiên thiên hạ sẽ không rất bánh có nhân. Cái gọi là trừng phạt chính là khấu một ít cơ sở lương một năm mà thôi. trần hưng lại nói còn có cơ sở lương một năm thu tiểu tứ đôi mắt lại sáng ngẫm lại đều là một cọc mỹ sự a đối phàm là cùng chúng ta bảo quang các hợp tác tu sĩ mỗi năm đều có dự gốc lương một năm thấp kém nhất cấp chính là một ngàn thượng phẩm linh thạch thu tiểu tứ tâm động muốn trở thành một người đại luyện đan sư liền yêu cầu không ngừng khai lò thực nghiệm yêu cầu rất rất nhiều kinh nghiệm tích lũy tại đây trong quá trình yêu cầu tài liệu đến không hết linh thạch càng là không thể thiếu chính là hắn đã không có linh thạch cũng không có luyện đan tài liệu, tu luyện chi lộ khó khăn thật mạnh, hiện giờ bảo quang các chủ động hợp tác, Thu Tiểu Tứ như thế nào không tâm động. Nhìn ra Thu Tiểu Tứ ý động, mùng một lại tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Cái kia mùng một hướng tới Trần Hưng lộ ra ngọt độ 5 viên tinh tươi cười, mại thanh mại khi nói, chúng ta có thể đi về trước cùng phu tử thương nghị một chút sao. Đây chính là cái đại sự tình. Trần Hưng vui vẻ gật đầu, hành. Nhưng là còn thỉnh mau trong cho ta hồi đáp, phải biết rằng, vì này hợp tác. ta nhưng tiêu phí hảo một phen công phu mới làm đại chủ quản gật đầu đồng ý ký xuống vị này thiếu niên luyện đan sư nói trần hưng đánh giá liếc mắt một cái thu tiểu tứ hắn kết luận vị này thiếu niên tuyệt không sẽ tự tuyệt bảo quan các cảnh ô liu rời đi bảo quan các mọi người trên người đều suy ăn mặc mãn linh thạch túi chữ vật nhưng mà lúc này mọi người tâm tư đều không ở này kết xù tiền thưởng thượng tại đây đồng thời một tin tức ở chín hoa trong thành chuyến khắp thu ra cùng lòng son xá đều nghiên cứu chế tạo không ra giải dược bị một người vô danh thiếu niên nghiên cứu chế tạo ra tới. chương 117, ta cảm thấy bảo quang cấp khai ra điều kiện thực không tồi a Thu tiểu tứ tâm động không thôi. Chính là không buôn bán không gian dối, vô gian không thương, bảo quang các cũng sẽ không làm lô vốn mua bán. Lúc này, ngay cả bạc trắng đều cảm giác quái quái, có thể không thể nói tới chỗ nào kỳ quái. Lã Nguyệt Minh tắc thưởng thức trong tay túi chữ vật, bên trong trang 100 vạn thượng phẩm linh thạch, không cần thiết gạt chúng ta đi, nhiều như vậy linh thạch đều cho chúng ta. gặt chúng ta đổ cái gì à? khả năng chính là coi trọng thu tiểu tứ luyện đan thiên phú cảm thấy hắn tiền đồ vô lượng về sau tất nhiên sẽ trở thành mạnh nhất luyện đan sư cho nên liền trước tiên xuống tay mượn sức thu tiểu tứ lâu lã nguyệt minh càng nói càng cảm thấy chính mình nghĩ đến có đạo lý mùng một gật đầu bảo quang cách nhìn chúng thu tiểu tứ năng lực đây là khẳng định chúng ta hiện tại yêu cầu tự hỏi chính là hiện nay liền cùng bảo quang các ký hợp đồng đáng sao nói mùng một nhìn về phía thu tiểu tứ Việc này còn muốn xem thu tiểu tứ ý nghĩ của chính mình, đều là người một nhà, cũng không có gì, nhưng che che giấu giấu. Thu tiểu tứ nói thẳng, bảo quang các sẽ cung cấp luyện đan tài liệu cho ta, lại còn có sẽ có ổn định linh thạch thu vào. Các ngươi biết đến, luyện đan chính là cái thiêu linh thạch ngoạn ý nhi, mà ta, thu tiểu tứ chưa hết chi ngôn, mọi người trong lòng đều minh bạch, mà ta rất nghèo. Người chỗ nào nghèo? Bạc trắng vò đầu khó hiểu. Ngươi đem ngươi trong ngăn tủ tồn đến những cái đó hoàn dương đan bán chính là thật lớn một số tiền. Hơn nữa ngươi còn có thể cuồn cuộn không ngừng mà luyện chế hoàn dương đan, chỉ dựa vào hoàn dương đan, ngươi liền không thiếu linh thạch hoa. Đúng vậy, tiểu tử ngươi chỗ nào nghèo, quả thực chính là cái ẩn hình đại phú ông. Mọi người hoàn toàn tỉnh thần, mọi người đều bị cố hữu ấn tượng cấp chế mắt. Cho tới nay, thu tiểu tứ cho người ta cảm giác chính là thực nghèo thực khấu, nhưng là ngẫm lại hắn kia một tủ âm tường hoàn dương đan. kia đều là một chồng chồng linh thạch a. Hơn nữa quân phu tử đều nói bắt đầu dùng cống hiến điểm chế độ, người đem luyện thành đan dược giao cho học viện, học viện tự nhiên có linh thạch, có tài liệu cho ngươi, không thể so bảo quan các tới đáng tin cậy sao. Mùng một đột nhiên nhớ tới cống hiến điểm chế độ, hoàn toàn không cần bảo quan các cái này trung gian thương kiếm chênh lệch giá được chứ. Nhắc tới cống hiến điểm chế độ, Thu tiểu tứ một phách đầu, ai nha, ta hoàn toàn đã quên này cha sự. Nhưng là Thu tiểu tứ như mày, lại dối rắm. Cống hiến điểm chế độ kỳ thật vẫn là hắn dính học viện tiện nghi, mà cùng bảo quang các hợp tác còn lại là hoàn toàn dựa vào lực lượng của chính mình, đây là không giống nhau. Trở thành bảo quang các ký hợp đồng luyện đan sư, ý nghĩa chính mình chính là một cái độc lập tự chủ luyện đan sư, có thể bằng vào lực lượng của chính mình ngồi sống chính mình. Này đối thu tiểu tứ mà nói ý nghĩa trọng đại. Từ nhỏ du đang ở thu ra nhà cao cửa rộng, không nơi nương tựa giống như lục bình thu tiểu tứ, không cần vẫy đôi lấy lòng. Không cần mắt trông mong mà chờ nhân ra khe hở ngón tay lẩu ra cơm thừa canh cặn no bụng, có thể dựa vào chính mình đôi tay, chính đại quang minh mà hành tẩu dưới ánh mặt trời, trưởng thành với trong thiên địa, này rất quan trọng. Các bạn nhỏ cũng không biết thu tiểu tứ sâu trong nội tâm chân thật ý tưởng, đều sôi nổi khuyên thu tiểu tứ không cần thiết cùng bảo quang các ký hợp đồng. Một khi ký hợp đồng, mỗi năm liền có 600 viên đan dược cố định lượng công việc, này còn không có tốt nghiệp đâu, liền đi vào xã súc sinh hoạt, quá luẩn quẩn trong lòng Mới 600 viên đan dược mà thôi, ta hẳn là không thành vấn đề. Thu tiểu tứ nghĩ, hắn mỗi ngày ở phòng luyện đan nhiều ngốc hai cái canh giờ, này công tác cũng liền hoàn thành. Ngươi rất tưởng cùng bảo quang các ký hợp đồng. Mùng một nghiêm túc mà nhìn về phía thu tiểu tứ. Ân. Thu tiểu tứ đôi mắt buông xuống, thanh âm thực nhẹ, nhưng trong đó lộ ra kiên định không dung nghi ngờ. Các bạn nhỏ quan tâm hắn đều minh bạch, nhưng là, mỗi người phải đi lộ cùng mỗi người lựa chọn đều là không giống nhau. mùng một hiểu biết đến thu tiểu tứ kiên định tâm tư liền liền không hề khuyên bảo bạn tốt vốn là nên ở đối phương làm ra lựa chọn lúc sau toàn lực tương trợ kia hành a mùng một nói vô luận tiểu tứ ngươi làm ra cái dạng gì lựa chọn chúng ta đều sẽ duy trì ngươi a thu tiểu tứ sửng sốt không nghĩ tới thượng một giây còn ở khuyên bảo chính mình mùng một ngay sau đó liền biến hóa lập trường mùng một cười mắt cong cong bởi vì đây là tiểu tứ chính ngươi lựa chọn a bất quá mùng một chuyện vừa chuyển ký hợp đồng hợp đồng chúng ta nhưng đến phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc không thể bảo quang các nói như thế nào định liền như thế nào định kia mùng một người nói một chút chúng ta ở trên hợp đồng muốn thêm cái gì nội dung thu tiểu tứ tinh thần dung lên đến từ tiểu đồng bọn lý giải cùng duy trì làm thu tiểu tứ trong lòng bùn rùn mềm no trứng trứng đầu tiên điểm thứ nhất mùng một dựng thẳng lên bạch béo ngón trỏ mỗi năm 600 viên đan dược đơn đặt hàng quá nhiều lại còn có đều là chỉ định trùng loại mùng một nhìn về phía thu tiểu tứ Ngươi chính là muốn trở thành mạnh nhất luyện đan sư nam nhân, như thế nào có thể đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở dây truyền sản xuất đan dược sinh sản thượng đâu. nay không phải làm kỹ sư đi làm dây truyền sản xuất công nhân việc sao, rõ ràng kỹ sư công tác là nghiên cứu sản phẩm mới, đơn giản hóa sinh sản tuyến, để cao sinh sản hiệu suất A. Không sai. Mùng một như vậy vừa nói, mọi người chợt minh bạch này bảo quang các cảnh ô lưu là chỗ nào không thích hợp. Mỗi năm 600 viên chỉ định đan dược sẽ hao phí thu tiểu tứ đại lượng thời gian cùng tinh lực. như vậy tự nhiên mà vậy thu tiểu tứ dùng để tu luyện tự thân tăng lên chính mình thời gian liền ít đi ngô một nói suy nghĩ lý thú tinh thần cố nhiên đáng giá khẳng định nhưng là thợ thủ công là thành không được mạnh nhất luyện đan sư trở thành mạnh nhất luyện đan sư yêu cầu thiên phú mồ hôi linh cảm kỳ ngộ khốn thủ ở lò luyện đan bên thu tiểu tứ có thể trở thành mạnh nhất luyện đan sư sao đúng vậy này không phải giết gà dùng dao mổ trâu sao mọi người càng thêm cảm thấy cùng bảo quang các ký hợp đồng không đáng giá Mùng một nghi ngờ làm thu tiểu tứ hoàng thần, nhưng lại như cũ không nghĩ từ bỏ, ta cũng không sẽ đem thời gian cùng tinh lực đều tiêu phi ở đơn đặt hàng thượng. Chính là kia hạn định đan dược chủng loại đơn đặt hàng, đích xác sẽ ảnh hưởng đến ngươi tu luyện không phải sao? Mùng một hỏi lại một câu, lại tiếp tục nói, cho nên, hiệp ước chung không thể hạn định đan dược chủng loại, mà là muốn đổi thành, tiểu tứ ngươi luyện ra cái gì đan dược, bọn họ cũng chỉ có thể thu cái gì đan dược, bọn họ nguồn cung cấp quyết định bởi với ngươi cung ứng. mà không phải ngươi căn cứ bọn họ đơn đặt hàng tới khai lò luyện đan kể từ đó tu luyện kiếm tiền hai không lầm chẳng phải mỹ thay này này này thật sự có thể chứ thu tiểu tứ trong mắt dâng lên hy vọng nếu thật có thể như vậy kia thật đúng là song toàn phương pháp đương nhiên có thể mùng một phi thường khẳng định ngươi ngẫm lại ngươi kia một tủ âm tưởng hoàn dương đan hoàn dương đan công hiệu tuy rằng không bằng cửu huyền âm dương đan nhưng là hiện giờ kiến mục tuyệt tích cửu huyền âm dương đan cũng liền luyện chế không ra mà làm thay thế phẩm đồng dạng có kéo dài tuổi thọ chi hiệu hoàn dương đan liền có rộng lớn thị trường nhu cầu bảo quang các sẽ không sai quá hoàn dương đan độc nhất vô nhị đại lý quyền đi chúng ta trở về tìm quân phu tử thỉnh hắn ra mặt cùng bảo quang các nói hiệp ước nhất định có thể mùng một lôi kéo thu tiểu tứ tay dưới chân nện bước nhanh hơn hướng chạm dịch phương hướng chạy đến cảm ơn Cảm tạ lời nói tỏa khắp ở vào đông gió lạnh trung hải đều là huynh đệ lạc mọi người hưng phấn mà chạy về dịch quán lại liền sân đại môn đều không có tiến trực tiếp bị chắn ở viện môn khẩu hắc đế đỏ đậm ám văn bảo lòng son xa tới cửa đá quán tới các ngươi cái nào là thu tiểu tứ cung cảnh hy âm u ánh mắt giống như kên kên giống nhau ở học viện long nguyên mọi người trên người đào qua ta là người tới không có ý tốt thu tiểu tứ đại xoài bước đi ra đội ngũ nghiên chiến mà bạc trắng cùng lãng nguyệt minh so với hắn còn nhanh hai người một tả một hữu tiến lên một bước Đem thu tiểu tứ che ở phía sau, nói giỡn, đánh nhau chuyện này, như thế nào có thể làm mảnh mai đan tu sung phong đâu. Giải dược là người luyện chế ra tới. Cung cảnh hy không tin, bọn họ lòng son xá đem hết toàn lực cũng chưa có thể phân tích ra độc dược thành phần. Trước mắt tiểu tử này cư nhiên liền giải dược đều chế ra tới. Đúng vậy, là ta. Tuy rằng bị lãng nguyệt minh cùng bạc trắng che khuất thân ảnh, thu tiểu tứ khí thế lại một chút đều không yếu khí. Chuyện này không có khả năng. Cung cảnh hy mặt lộ vẻ hung tướng. Hắn cảm thấy này trong đó nhất định có nhằm vào bọn họ lòng son xa âm u, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Lã Nguyệt Minh không kiên nhẫn, hắn lúc này chỉ nghĩ trở về nghỉ ngơi ngủ, không nghĩ tới nửa đường sát ra cái chướng ngại vật. Lã Nguyệt Minh tiến lên vài bước, đi đến cung cảnh hy trước mặt, từ trên xuống dưới nhìn xuống, có cái gì không có khả năng ngươi nghiên cứu không ra giải dược, còn không được người khác nghiên cứu ra tới. Ngươi đây là chiếm hầm cầu không ị phân. Lã Nguyệt Minh táo bảo. Khu... Hoàng kỳ ho khan một tiếng nhắc nhở, cái này ngạn ngữ dùng ở chỗ này không quá thích hợp. Đúng vậy, không quá thích hợp. Mùng một gật đầu. Phải nói là, sinh không ra nhi tử quái lao bà, rõ ràng chính mình không bản lĩnh. Khu khu khụ. Hoàng kỳ khụ đến lợi hại hơn. Mùng một, ngươi biết đến đồ vật không khỏi quá nhiều. Các ngươi, các ngươi. Cung cảnh hy không nghĩ tới đối thủ là cái dạng này lưu manh vô lại, bị tức giận đến hai mắt đỏ đậm, giương tay chém ra một phen kim sa. Cẩn thận. kim sa giải ra nháy mắt thu tiểu tứ liền người ra trong đó khổ ngải thảo hương vị thực vật tươi mát chung mang theo nhẹ nhẹ chua sót đúng là kịch độc vật thiên tiên tử hương vị nhưng mà kim sa còn chưa từng đến học viện long nguyên mọi người trước mặt đã bị bạc trắng một đổ phong tường hết thể đấu trụ thổi quét ném hướng về phía lòng son xá phương hướng cả kinh cung cảnh hy vội vàng tràn ra giải dược tránh cho ngộ thương đồng đội nhìn nháy mắt rối loạn một tức vung lòng son xá đội ngũ bạc trắng liếc liếc miệng cho nên nói sao Đang tu làm gì học nhân ra đánh nhau? Ngôi văn phòng thực nghiệm nhân viên cùng chuyên nghiệp xã đoàn nhân viên đánh lộn, đây là luận quẩn cỡ nào? Đau quá! Lã Nguyệt Minh kêu rên một tiếng, học viện Long Nguyên có phong tường bảo hộ, lòng son xá có giải dược, hai bên trận doanh cũng chưa bị thương, liền hắn cái này chạy đến địch quân trận doanh chúng chiêu. Chỉ thấy Lã Nguyệt Minh đôi mắt xương đỏ khởi phao, nước mắt phước phốc đến chảy xuống, lỏa lộ bên ngoài ra thị phàm là lây dính thượng kim phấn địa phương tất cả đều hiện lên xương thao. sáng trong bọt nước chúng có mủ dịch tràn ngập dựa dựa dựa ta sẽ không ngủ đi thu tiểu tứ xông lên phía trước móc ra một lọ linh dược đối với lãng nguyệt minh đâu đầu đổ xuống linh dược nơi đi đến tia sưng đỏ đáng sợ bọt nước mắt thường có thể thấy được tiêu bẹp đi xuống ngươi là có bệnh sao chính là ta nghiên cứu chế tạo ra giải dược ngươi không phục ngươi hướng ta tới thu tiểu tứ hướng về phía này không biết từ chỗ nào toát ra nào đạo nhân mã trợn mắt giận nhìn thật đúng là thật là sinh không ra nhi tử ván lão bà Rõ ràng là chính mình không bản lĩnh. Một lọ linh dược đối với lãng nguyệt minh tới ngay vào đầu, nhưng mà gần là khởi tới rồi giảm bất tác dụng, kia khô quắc đi xuống mủ mụn nước lại lần nữa hiện ra tới. Cho ta giải dược. Thu tiểu tứ một phen méo cung cảnh hy, duỗi tay liền đi xoát người. Mà cung cảnh hy như là bị dọa choáng váng dường như, thế nhưng tùy ý thu tiểu tứ siêu tầm giải dược, cũng không phản kháng, chỉ một đôi mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm thu tiểu tứ trên mặt. Mà ở cung cảnh hy phía sau Toàn bộ lòng son xá đều là một bộ bị nhếp đi thần hồn bộ dáng, vẻ mặt dại ra. Tìm được rồi. Thu tiểu tứ kích động mà mở ra bình xứ, nhẹ nhàng một người liền biết là giải dược. Nhưng mà không đợi thu tiểu tứ đem giải dược cấp tiểu đồng bọn ăn vào, đột nhiên một đạo uy áp nghiền áp tới, thu tiểu tứ chỉ cảm thấy sọ não một buồn, thấy hoa mắt, thỉnh thịch một chút, liền tại chỗ quỷ. Làm càn. Uy nghiêm quát lớn thanh tự xa mà gần, ở không trung chấn động xoay chuyển. ở đây học viện long nguyên mọi người tựa như bị gõ buồn côn một trận choáng váng chương 118 trăm 118 tám một trăm chương chương một một tiếng lực có vạn quân làm càn giống như đòn cảnh tỉnh học viện long nguyên bọn học sinh hai chân mềm lún mấy dục quý xuống mà như thu tiểu tứ quân cựu tư mấy cái tu vi thường thường sớm đã ngũ thể đầu địa quỳ dạp trên mặt đất bỏ không đứng dậy đáng giận đây là mắng tiểu nhân tới lao. mùng một cắn răng thẳng thắn eo, trong lòng lửa giận châm châm dịch quán trụ đầy tu chân đại lục các môn các phái không biết có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm bên này nếu học viện long nguyên hôm nay bị người xúc đài kia về sau chẳng phải là cái gì xú lao thử đều có thể tới giấm bọn họ một chân thế nào bị chọc chúng tâm sự thẹn quá thành giận lã nguyệt minh tuy rằng đôi mắt bị độc mù nhưng là miệng thượng như cũ không buông tha người phun ra một búng ngó bọn trao phúng nói không được liền trở về ăn nhiều một chút lộc nhung hổ tiên bổ một bổ ở chỗ này làm ầm ý có ích lợi gì Lộc nhung hổ tiên không cần phải, Nay vào đông, ta đang cần trương ấm đệm, ta xem ngươi này thân ra sói nhưng thật ra cực hảo. Người tới thế nhưng liếc mắt một cái nhìn ra lãng nguyệt minh nguyên hình, nếu là ở bọn họ trên người đều là treo bạc túi thơm, không chỉ có là cực phẩm phòng ngự bảo cụ, còn có che lấp hơi thở chi hiệu, xem ra người này tu vi không ở quân phu tử dưới. Sư phụ, cung cảnh hy thấy rõ người tới, trong lòng hoảng hốt, một là bởi vì chính mình không chỉ có tự tiện hành động tới cửa khiêu khích, lại còn có bị chiếm cứ thượng phong, ném lòng son xá thể diện, nhị là bởi vì người nọ cùng sư phụ chín thành giống nhau mặt, không biết cùng sư phụ sẽ là cái gì quan hệ. Lòng son xá trưởng môn đan khí thu nhẹ liếc liếc mắt một cái chính mình, cái này đại đệ tử, mày nhẹ chọn trong lòng rất là khó chịu, cung cảnh hy cái này đại đệ tử với luyện đan một đạo rất có linh tính cùng thiên phú, nhưng mà, làm người tranh cường hào thắng, hành sự xúc động, nhất dễ cho người mượn cớ. Nhưng là, nay đệ tử liền tính lại nhiều khuyết điểm, cũng là hắn thân truyền đệ tử, hắn có thể ghét bỏ, thiếu không tới phiên người khác tới giáo dục càng không tới phiên này đó yêu vật tới khoa tay múa chân. ỉ lớn hiếp nhỏ, người muốn mặt sao? Một đạo hạo nhiên kiếm khí quét ngang mà đến, lại là Trương Viễn Sơn tới rồi. Quân thư dụ cùng Trương Viễn Sơn kỳ thật vẫn luôn ở trong sân, cung cảnh hy cùng bọn học sinh xung đột thời điểm, bọn họ chỉ là ở một bên khoanh tay đứng nhìn, cũng không tính toán nhúng tay, bọn nhỏ chi gian đùa giỡn, liền từ hai tử chính mình giải quyết đó là. Nhưng không nghĩ tới lòng son xá như vậy không phẩm, lấy đại khinh thiếu, thật đương học viện Long Nguyên là không ai sao. Trương Phu Tử đan khí thu uy áp bị kiếm khí phá vỡ, mọi người đều rắc cả người buông lỏng, sôi nổi vây tới rồi trường sa thượng bên người, giống như tìm được rồi người tâm phúc. Bọn họ hảo không biết xấu hổ, chính mình nghiên cứu chế tạo không ra giải dược, còn nhận không ra người so với bọn hắn lợi hại, thấy chúng ta nghiên cứu chế tạo ra giải dược, liền tới tìm tra. Bọn học sinh dịu rít mà cáo trạng. Trương Viễn Sơn khắc chế trận trắng mắt xúc động, thầm nghĩ, này không đều là các ngươi chính mình mân mê ra sự tình sao, này đó tiểu tể tử cả ngày không được yên ổn, đất bằng cũng muốn nhấc lên bảy phần gợn xong tới. Lần này xú đạn lép chính là bọn họ mân mê ra tới, kết quả sự tình vòng đi vòng lại vẫn là đem chính mình cấp vòng đi vào. Trong lòng phung tảo, Trương Viễn Sơn trên mặt lại không hiện, sáng như tuyết gió mạnh kiếm hành với trước người, đem bọn học sinh chặt chẽ hộ ở sau người. Thu tiểu tứ từ trên mặt đất bò dậy. Đem giải dược vứt cho lãng nguyệt mình, run run quần áo thượng cho bụi, đầu ngón tay hủy diệt khỏe miệng huyết bọn, đi đến trương phu tử bên cạnh, ngạo nghệ nói, nếu các ngươi lòng son xá không phục, hoài nghi chúng ta học viện long nguyên năng lực, kia không bằng chúng ta liền tới một hồi quang minh chính đại tỷ thí. Các ngươi dám sao? Thu tiểu tứ phát ra khiêu chiến. Cung cảnh hy há mồm liền tưởng ứng chiến, nhưng tưởng tượng đến sư phụ liền ở một bên, miệng đóng mở vài cái, vẫn là nhắm lại. A đan khí thu cười lạnh một tiếng. thật là cái gì a miêu a cẩu đều có thể lên đài ta lòng son xá bất hòa vô danh tiểu tốt tương so ở đan khí thu trong lòng thế gian này chỉ có thu ra có thể cùng hắn ganh đua cao thấp học viện long nguyên thành lập bất quá ngắn ngủn một tái học sinh trung càng có yêu vật hôn tạp liền tham gia hỏi đại hội tư cách đều không có đan khí thu liền nhìn đều khinh thường nhìn thượng liếc mắt một cái a so lại không dám so so ngươi cường lại không thừa nhận cái gì lòng son xá thật là cười chết cá nhân thu tiểu tứ cười lạnh liên tục Hán từ trước đến nay không có gì thắng bại dục không có tranh đấu tâm, chính là lần này đối phương thật là chọc tới hắn. Giờ khác này thu tiểu tứ, trên người chiến ý châm châm, đó là vì đồng bọn báo thù quyết tâm, đó là vì học viện Long Nguyên nổi danh thắng ý. Nếu cự tuyệt tỷ thí, đó chính là thừa nhận các ngươi lòng son xá kỹ không bằng người. Chỗ nào tới mao đầu tiểu tử. Đan khí thu ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía kêu kêu gào tiểu tử, nhưng mà chỉ liếc mắt một cái, liền ngây ngẩn cả người. Có dám ứng chiến. Khuôn mặt thượng huyết ô bùn tí khó nén tinh mục lộng lây, hát ngọc tủy giống nhau trong mắt có sáng ngời ngọn lửa ở thiêu đốt. Bộ dáng này đan khí thu trong lòng một cái lộ bộ, ngươi tên là gì? Ta là Thu Tiểu Tứ. Học viện Long Nguyên Thu Tiểu Tứ. Thu Tiểu Tứ lớn tiếng báo thượng danh hào, hôm nay hắn sẽ vì chính mình, vì học viện chính danh. Hắn không phải phế vật Thu Tiểu Tứ, mà hắn học viện cũng là nhất lợi hại học viện. Ngươi cha mẹ là người phương nào? đan khí thu lại dò hỏi. Vốn tưởng rằng là thu ra nào một phòng con nối dõi, rốt cuộc một cái gia tộc xuất thân, một mạch tương thừa, người có tương tự, cũng không hiếm lạ, chính là đứa nhỏ này tên là Tiểu Tứ, không khỏi làm Đan Khí Thu hỏi nhiều thượng câu. Thu Tiểu Tứ không kiên nhẫn mà nhìn trước mắt này lòng son xá lao ra hỏa, nắm lông mày nói: "Thế nào, cùng các ngươi lòng son xá đấu lò còn muốn cha tổ tông tám đời không thành?" Không đợi Đan Khí Thu hỏi lại, Thu Tiểu Tứ nói thẳng: "Ta không cha không mẹ, vừa lòng không." Đan Khí Thu: "Ngươi họ Thu?" thu tiểu tứ không biết trước mắt người này lại làm cái gì họ thu liền không thể cùng ngươi lòng son xá đấu lò ta đây có thể không họ thu vừa dứt lời đan khí thu vô tay cười to ầm ầm ầm đến tiếng cười giống như chân trời tiếng sấm thực hảo thực hảo nói lại là duỗi tay muốn đi sờ sờ thu tiểu tứ phát đỉnh thu tiểu tứ một cái lắc mình trốn đến trương phu tử phía sau lộ ra nửa cái đầu kêu lên ngươi còn có hay không đan tu chuyên nghiệp tố chứ cái nào đan tu so đấu là động thủ Thu Tiểu Tứ cho rằng này lòng son xá lao ra hỏa là tưởng dỗi tay sách hạ hắn đầu. Đan Khí Thu cười to không ngừng. Thu Tiểu Tứ vô ngữ đối với Tiểu Đồng bọn phu tạo, lao già này chẳng lẽ là điên rồi? Mùng một vô ngữ mà nhìn Thu Tiểu Tứ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chỗ nào không thích hợp? Mùng một là đầu một hồi nhìn thấy này lòng son xá trưởng môn, chính là chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra hắn cùng Thu Tiểu Tứ chi gian khuôn mặt tương tự, giữa hai bên tất nhiên có điều liên hệ. Đời trước không thiếu xem cổ hết phim truyền hình mùng 1 Đã não bổ ra nhất nhất ra 180 tập thiên lôi đại kịch Mà Thu Tiểu Tứ chính mình thế nhưng không hề phát hiện Thu Tiểu Tứ trong phòng cũng không gương Bác Trắng đối mùng một thấp giọng thì thầm Là một cái khốn cùng thất vọng ngành khoa học và công nghệ thẳng nam Thu Tiểu Tứ ký túc xá nội chỉ có học viện cấp phối trí cơ sở phương tiện Mặt khác dụng cụ một mực toàn vô Mỗi ngày rời giường đến thủy trong phòng lau mặt liền tính là hoàn thành rửa mặt Cho nên, chỉ sợ Thu Tiểu Tứ chính mình đều không thể cụ thể biết chính mình trông như thế nào Ngươi không cảm thấy người này lớn lên quen mắt sao? Mùng một đối thu tiểu tứ nói. Thu tiểu tứ nhìn kỹ mắt đan khí thu, lập tức đôi mắt tròn tròn, hít hà một hơi. Ở đây mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm thu tiểu tứ, chờ đợi hắn bước tiếp theo phản ứng. Kết quả. Thu tiểu tứ hưng phấn mà nắm chặt quyền, ta đã biết. Ngươi là thu ra người đúng hay không? Thu tiểu tứ kích động mà chỉ vào đan khí thu. Ở đây mọi người đều nói, tiểu tử này rốt cuộc phát giác, quá không dễ dàng. rồi lại nghe thu tiểu tứ tiếp tục nói ngươi cùng thu cộng thủy lớn lên giống như cùng thu lão nhân lớn lên càng giống cho nên ngươi là thu ra người đúng hay không giải dược nghiên cứu chế tạo ra sau thu ra người giả mạo lòng son xá người tới tìm chúng ta học viện long nguyên phiền thoái một phương diện hủy hoại lòng son xá thanh danh có vẻ bọn họ tiểu nhân hẹp hòi về phương diện khác lại làm chúng ta học viện long nguyên cùng lòng son xá kết thủ hảo kêu các ngươi thu ra ngồi thu ngư ông thủ lợi thu tiểu tứ đắc ý mà đôi tay chống lạnh trong ánh mắt lấp lóe cơ trí quan mang, tựa hồ muốn nói hết thể âm lưu quỷ kế đều trốn không thoát hắn thu tiểu tứ này song lợi mắt hiện trường mọi người đều ăn ý mà không rên một tiếng đem sân khấu giao cho thu tiểu tứ tận tình phát huy đảo muốn nhìn thu tiểu tứ nao động có bao nhiêu đại ngươi thiếu chút nữa liền phải thành công đáng tiếc ngươi gặp ta thu tiểu tứ đắc ý cực kỳ đan khí thu nhìn đắc ý mà giống tiểu miêu dường như thu tiểu tứ hơi hơi gật đầu thật là bởi vì gặp ngươi tay tháo phong một quyển ngân quang hơi lóe chỉ nghe len ken một tiếng một con đầu ngón tay đại lá liêu tiểu đao bị gió mạnh kiếm đánh vai cắm vào sân trên cửa lớn dựa hắn thật muốn giết ta thu tiểu tứ sợ tới mức cả người chui vào trương phu tử phía sau cũng không dám nữa lộ ra một tia dấu vết đan trường môn ngươi này không thích hợp đi trương viễn sơn chấp kiếm mà đứng gió mạnh kiếm minh đây là chúng ta chi gian sự tình cùng người khác không quan hệ đan khí thu ngạo nghễ nói trương viễn sơn cười lạnh một tiếng Đan trưởng môn chỉ sợ lỗ thai cũng không được, không nghe thấy sao. Đứa nhỏ này là học viện Long Nguyên thu tiểu tứ. Mà ta là học viện Long Nguyên phu tử. Trương Viễn Sơn mắt lạnh nhìn về phía đan khí thu, một ngày vi sư, trung thân vi phụ đạo lý, đan trưởng môn không hiểu. Trương Viễn Sơn biết đến tin tức xa so bọn học sinh muốn nhiều đến nhiều, lòng son xá trưởng môn xuất thân thu ra, đại khái xuất là năm đó rời nhà trốn đi, hiện giờ lại bị đá ra ra phả thu ra đích bốn tử, này nguyên bản chỉ là tiểu đạo tin tức thượng suy đoán. nhưng hôm nay này hai chương giống nhau như lúc mặt tiến đến cùng nhau tin tức liền liền lẫn nhau xác minh này đan khí thu chính là năm đó rời nhà thu ra đích bốn tử rất có khả năng vẫn là thu tiểu tứ phụ thân một câu một ngày vi sư trung thân vi phụ chọc giận đan khí thu trên đời này chỉ có hắn vứt bỏ không cần đồ vật không có có thể từ trong tay hắn cướp đi đồ vật đan khí thu lạnh lùng nói bất quá là lấy chút tinh huyết đến lúc đó ai mới là phụ vừa xem hiểu ngay a quản sinh mặc kệ dưỡng tiết nhưng không coi là phụ trương viễn sơn cũng không khách khí tránh ở trương viễn sơn phía sau thu tiểu tứ không hiểu ra sao trương phu tử này đều nói được chút cái gì à kiếm thu ai không nên rút kiếm liền làm chi bạc trắng nhìn hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả thu tiểu tứ ngưng tụ lại một đạo thủy kính ngươi nhìn một cái ngươi bộ dáng mùng một tắc đệ thượng một khối phương khăn lau mặt thu tiểu tứ nhìn thủy kính trung trà lau sạch sẽ mặt hai mắt trợn tròn khoe miệng dần dần rũ xuống trong lòng như bọc lên một khối vải dầu giống nhau dầu dĩ Chuyện này không có khả năng đi." Thu tiểu tứ lẩm bẩm tự nói. "Có thể hay không có thể, Dùng huyết thống ngược dòng thuật thử một lần liền biết." Đỏ đậm huyết châu huyền phù ở đan khí thu đầu ngón tay. Chương 119 đệ 119 chương. Chương 119. Thu tiểu tứ đã từng vô số lần tưởng tượng quá, "A ba là bộ dáng gì đâu, mẹ là bộ dáng gì đâu? Mẹ sẽ làm nóng hầm hập bánh trôi nước cho hắn ăn sao? A ba sẽ đem hắn cử qua đỉnh đầu, đặt tại đầu vai." gạt mẹ lén lút dẫn hắn ngồi trên phi kiếm lượn lượn liệu sao ở vô số ăn không đủ no ngủ không được đêm tối thu tiểu tứ nằm ở trên giường tròn tròn con mắt nhìn chằm chằm tối om ngoài cửa kỳ cánh tại hạ một khắc có cái cao lớn bóng người xuất hiện ở ngoài cửa to rộng ấm áp tay mơn trớn hắn cái chán đem hắn lủng tiến trong lòng ngực trầm thấp dày nặng tiếng nói a ba mang ngươi đi an phố đông ngõ nhỏ nhiệt canh hoành thánh a đã từng thu tiểu tứ ảo tưởng quá rất nhiều rất nhiều cảnh tượng nhưng là sau lại thu tiểu tứ hoàn toàn không thèm nghĩ Bởi vì rất nhiều đồ vật, không phải chính mình ngẫm lại là có thể được đến, thậm chí không phải nỗ lực là có thể đạt thành. Một khi đã như vậy, chi bằng chính mình bông tha chính mình, làm một cái vui vẻ cười ngây ngô, quá một ngày liền vui vẻ một ngày thu tiểu tứ. Thu tiểu tứ, ngươi nghĩ như thế nào? trương viễn Sơn trường kiếm nơi tay, túi đầu nhìn chính mình học sinh, phàm là thu tiểu tứ có chút không vui, gió mạnh bội kiếm liền sẽ không làm đan khí thu vượt tuyến nửa bước, làm này đáng chết huyết thống ngược dòng thuật gặp quỷ đi thôi. chắc chắc liền chắc bái thu tiểu tứ vươn ra ngón tay tới cũng tới rồi lượng màu bạc tiểu đao xẹt qua đầu ngón tay sinh hồng sắc huyết châu treo không dựng lên ở mọi người chú mục bên trong hai viên huyết châu liền thành một đường giao hòa hội tụ ngoài dự đoán mọi người lại tại dự kiến trong vòng rốt cuộc này hai khuôn mặt thật sự quá giống chính là một cái khuôn mâu khắc ra tới ta cũng không biết được ngươi tồn tại đan khí thu đánh ra một đạo linh hỏa đem hai viên huyết trâu chấm tấn không lưu một tia dấu vết nga Thu tiểu tứ trên mặt gợn sóng bất kinh, trong lòng lại là không mênh mang một mảnh, không biết cái gì tư vị. Cha tử trời dáng, nhưng là hắn đã không cần. Hiện trường một mảnh lặng im, An dưa quần chúng nhóm một đám đôi môi nhắm chặt, này dưa ăn đến bọn họ thực sự bực bội. Các người rốt cuộc tiếp thu hay không khiêu chiến. Thu tiểu tứ nhảy qua nhận thân hiện trường, đem một lần nữa để tài kéo về đầu, học viện Long Nguyên thanh danh không dung làm bẩn. Nếu các ngươi lòng son xá cảm thấy chúng ta học viện Long Nguyên có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược là trong đó có quỷ, như vậy không bằng quang minh chính đại so đấu một phen. Rốt cuộc là chúng ta có quỷ, vẫn là các ngươi lòng son xá kỹ không bằng người. Thu tiểu tứ tiếp tục khởi sướng kêu chiến. Đan khí thu bổn không muốn cùng học viện Long Nguyên so đấu, không duyên cớ hàng chính mình cách điệu, nhưng hiện giờ trời dáng hảo đại nhi, mà này nhi tử đối bọn họ lòng son xá tựa hồ còn rất có khương phục. Nhìn thu tiểu tứ quật cường ánh mắt. Đan khí thu tới hứng thú, thầm nghĩ, vừa lúc sấn này nhìn xem chính mình này ở thu ra lớn lên nhi tử có vài phần bản lĩnh. Có thể. Đan khí thu gật đầu, so đấu thời gian, địa điểm, nội dung, đều có người tới định. Đan khí thu một bộ khoan dung độ lượng nhân từ bộ dáng. Liền ngày mai đi, liền tại đây dịch quán chung, đấu lỏ. Thu tiểu tứ hận không thể hiện tại đương trường liền cùng lòng son xá so đấu một phen, chỉ là hiện giờ mọi người đều có thương tích trong người. vẫn là trước nghỉ ngơi chỉnh đốn khôi phục trạng thái cho thỏa đáng nói xong thu tiểu tứ liền xoay người trả lời học viện long nguyên đội ngũ chung, tựa hồ vừa mới huyết thống ngược dòng đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có mà đan khí thu đối này cũng một chút không có ngăn cản mới mẻ ra lò phụ tử hai người hoàn toàn đều là một bộ không sao cả bộ dáng ước xong giá liền đại lộ hướng lên trời cắt đi hai bên tiểu tứ trả lời dịch quán nội mùng một lo lắng mà nhìn vẻ mặt đờ đẫn thu tiểu tứ thầm nghĩ Như thế nào các bạn nhỏ cha đều như vậy không đáng tin cậy đâu. Vẫn là hổ bì ba ba hảo, vô luận bần cùng, vô luận giàu có, vô luận con đường phía trước nhấp nhô mềm mang, bọn họ người một nhà luôn là vĩnh viên ở bên nhau. Chẳng sợ hiện giờ bọn họ du học bên ngoài, chính là hắn cùng mười làm biết, trên thế giới này, có như vậy một cái nho nhỏ hoa, vĩnh viên mở ra ôm ấp chờ đợi bọn họ trở về, vĩnh viên có người ở vướng bận du học bên ngoài bọn họ. Vô luận bọn họ đi được rất xa, phi đến rất cao. Tuyến đến kia đầu luôn là chặt chẽ nắm ở A3 A mụ trong tay, bọn họ vĩnh viễn sẽ không bị lạc tại đây mênh mang đại địa. Ta muốn ăn nhiệt canh hoành thánh. Thu tiểu tứ đột nhiên nói. A, mùng một không nghĩ tới thu tiểu tứ một mở miệng chính là như vậy yêu cầu, vội nói, ăn hoành thánh. Muốn ăn cái gì nhân? Thu tiểu tứ hai mắt mở mịt, lẩm bẩm nói, ta cũng không biết cái gì nhân. Phố đông ngõi nhỏ kia ra hoành thánh cửa hàng, hắn đến nay không có hưởng qua. Ta đây liền cái gì nhân đều tới một chút đi. Mùng một bái đầu ngón tay nói, hắc ớt thịt bò nhân, bắp nhân thịt heo nhì, nấm hương thịt gà nhân đều tới một chút. a, lại bao chút tố nhân, rau cần nhân, dưa chua phên nhân. Nhìn mùng một liền phải vén tay háo đại làm một hồi bộ dáng, thu tiểu tứ trong lòng vương lỏng, sắc mặt cuối cùng ấm lại vài phần. Đừng như vậy phiền thoái, làm quán ăn đưa cơm đi, ngày mai đấu lò, chúng ta nhưng đến muốn chuẩn bị đi lên. Ngày mai đấu lò, chỉ có thể thắng, không thể thua, vô luận là học viện Long Nguyên, vẫn là hắn thu tiểu tứ. đều không thể thua mùng một gật đầu ngày mai ta và ngươi cùng nhau thượng mùng một không thượng cũng không được toàn bộ học viện long uyên trừ bỏ thu tiểu tứ cũng liền mùng một hiểu chút luyện đan những người khác liền lò luyện đan đều không có sơ qua ngươi trước hết nghĩ tưởng ngày mai đối chiến phương án ta đi bao mấy cái hoành thánh tốc độ thực mau mùng một vẫn là muốn làm một chén nhiệt canh hoành thánh cấp thu tiểu tứ hắn hiện giờ bộ dáng thực sự nhìn không thế nào hảo ăn chút nóng hầm hợp mỹ vị có lẽ có thể làm người tâm tình hảo chút Không cần ngươi đi. Lã Nguyệt Minh đôi tay đẻ ở mùng một đầu vai, làm hắn ngồi xuống. Các ngươi hai người thảo luận chiến thuật, Hoành Thánh giao cho chúng ta. Mùng một hoài nghi mà nhìn hướng Lã Nguyệt Minh, lúc này hắn trên mặt còn có chút vết đỏ chưa tiêu, giống như ở trên mặt rút hỏa vại lưu lại dấu vết. Bất quá xem hắn này chấn hương tinh thần đầu. Tiêu Kim Sa Chi độc đã giải, các ngươi sẽ bao Hoành Thánh. Chút lòng thành lạp Lã Nguyệt Minh vô vô bộ ngực, đơn giản thật sự, vừa học liền biết. Kết quả là. Mùng 1 cùng thu tiểu tứ cùng nhau thương nghị ngày mai đấu lò thi đấu, mặt khác tiểu đồng bọn tắc bận rộn bao hành thánh. Đấu lò là đan tu chi gian so đấu, tổng cộng có 3 loại loại hình. Đệ nhất loại là luyện đan, cùng loại đan dược, so đấu ra lò thành đan số, cùng với thành đan phẩm chất. Đệ nhị loại là giải đan, hai bên cắp ra một loại đan dược, làm đối phương phân tích đan dược thành phần cùng luyện chế phương pháp, thậm chí phục hồi như cũ ra đan dược. Loại thứ 3 là sửa đan, ở vốn có đan dược cơ sở thượng. Sửa chữa trong đó phối phương hoặc là luyện chế thủ pháp, do đó cải thiện tăng lên đan dược hiệu quả cùng phẩm chất. Thu tiểu Tứ nói, lòng son xá luyện đan kinh nghiệm khẳng định so với ta nhiều, luyện đan một ván muôn thắng, rất khó. Nhưng là, từ sú đạn lép giải dược nghiên cứu chế tạo chúng có thể thấy được, lòng son xá với giải đan thượng tồn tại không đủ, hoặc là nói, bọn họ giải không ra chúng ta luyện ra dược tề. Đệ tam chẳng là sửa đan, mùng một người cấp cho ta mượn đan điển thượng có vô số thần kỳ đan vương. Tại đây một hồi thượng ta là có tin tưởng. Mùng một nhìn thu tiểu tứ bình tĩnh mà phân tích hai bên lực lượng mạnh yếu, trong lòng sầu lo càng sâu, gặp như thế nhân sinh đại sự, ai có thể bình tĩnh tự nhiên đâu, càng là bình tĩnh mặt nước dưới càng là dòng nước siết chảy xiết Nhưng là lúc này không phải dối rắm thời điểm, đem hết toàn lực chuẩn bị ngày mai đấu lò đại tái mới là quan trọng nhất. Chúng ta đây nhất định phải bảo đảm giải đan một ván tất thắng, làm đối phương giải không ra chúng ta phương thuốc. Mùng một đầu góc bay nhanh vận chuyển suy tư dùng nào một loại đan dược xuất chiến thích hợp cần thiết muốn bước bỏ truyền thống thủ pháp luyện chế đan dược sú đạn lép chính là bọn họ ở luyện chế hàm hương hoàn trong quá trình vô tình làm ra phó sản vật vô luận là thu ra vẫn là lòng son xá đến nay đều không có phân tích ra sú đạn lép thành phần thu tiểu tứ gật gật đầu nói tiêm mùng một ngươi tới chuẩn bị giải đan một ván bên ta muốn ra đan dược ta lại đến phiên phiên đan điện tranh thủ thắng hạ sửa đan một ván mùng một cùng thu tiểu tứ đã sớm hợp tác quá vô số lần Hai người phân công minh xác phối hợp ăn ý, hiệu suất cực cao. Hai người đều là nháy mắt tốc tiến vào vùi đầu nghiên cứu hình thức. Chờ đến lãng nguyệt minh mấy người bưng nóng hầm hập canh loãng hoành thánh lại đây khi, nhìn đến chính là vùi đầu múa bút thành văn hai người, cùng với phô đầy đất bàn thảo, phía trên tất cả đều là rậm rạp đan dược suy đoán quá trình. Trời đã tối rồi, trước nghỉ một lát bái, ăn một chút gì thả lỏng một chút đầu óc. Nói, bạc trắng tiến lên thu thập sửa sang lại đầy bàn bản thảo Sửa sang lại không ra một tiểu khối địa phương làm lãng nguyệt minh cái nút chén. Hơn đằng nhiệt khí lôi cuốn đồ ăn hương khí, làm mùng một tâm thần buông lỏng, gác xuống trong tay cán bút, dùng sức trà sát gương mặt, tròn vo xoa thành cái nhăn bánh bao, cuối cùng thành tỉnh hai phân. Còn thưa 8 phần hỗn độn thì tại nhìn đến đại trong chén canh nổi lơ lửng đại hoành thanh khi, tất cả đều cả kinh tan thành mây khói, đề thần tỉnh náo 100 phân. Này, này, này có thể ăn sao? Mùng một nhìn đại trong chén canh hình thù kỳ quái hoành thành nhóm. Giống như một đám chết không nhắm mắt xác chết trôi, Hoành Thánh Gia Nhi đều chướng phao đến trắng bệnh tan vỡ. Ta này không phải tưởng nhiều bao điểm nhân sao, Hoành Thánh Gia Nhi có gì ăn ngon. Lã Nguyệt Minh biểu môi, hắn bao đến Hoành Thánh là giàu có chút, nhưng lại như vậy mới ăn ngon sao. Ý tưởng là hảo ý tưởng, nhưng là kết quả sao, chính là trước mắt xác chết trôi hiện trường, tất cả đều nấu phá. Tiểu tứ, ngươi ăn này chén. Thu tiểu tứ này chén đại hỗn độn, tuy rằng cũng hình thù kỳ quái chút, nhưng là tốt xấu không có phá bụng. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xem, chính là lãng nguyệt minh bọn họ từ gian nổi hoành thánh trung ngàn trọn vạn tuyển ra người sống sót. Mùng một uống trước một ngụm hoành thánh canh, ngoài dự đoán, tư vị thực không tồi, thậm chí có thể nói siêu cấp mỹ vị. Lại ăn một ngụm rất ở canh hoành thánh nhân, nhân thịt quy đạn, bên trong còn bao vây lấy giòn khẩu sảng ngọt hạt, như là vó ngựa, lại như là ngó sen viên, vị trình tự thực phong phú. Hoa này nhân là ai quái? Lợi hại. Mùng một thầm nghĩ, chính mình cái này đoàn đội đầu bếp có thể từ nhiệm lãng nguyệt minh ngượng ngùng vài cái nói là hoa mãi mãi lạp lãng nguyệt minh vẫn luôn cảm thấy bao hoành thánh sao kia còn không phải rất dễ dàng sự thật chứng minh cảm thấy cùng chân chính làm được là hai việc khác nhau hoa mãi mãi thực sự nhìn không được bọn nhãi danh đạp hư nguyên liệu nấu ăn bộ dáng đem bọn họ tất cả đều đổi ra phòng bếp nhỏ quấy hảo hoành thánh nhân cắn hảo hoành thánh gia nhi vốn tưởng rằng tiếp được bao hoành thánh nấu hoành thánh không có gì vấn đề kết quả một nồi xác chết trôi hoành thánh trực tiếp đem hoa mãi mãi cấp khí đi rồi Hơn nữa phóng lời nói đã nhiều ngày đều không trở lại, cẩm hoa cung thơm tho mềm mại các tiểu cô nương chỉ là nhìn liền tâm tình thoải mái, không giống này đó bọn nhãi danh cả ngày cho nàng nột ngạt. Nguyên lai là hoa mãi mãi điều tốt nhân A, còn tưởng rằng các ngươi chính trường bản lĩnh đâu. Mùng một sâu kín mà liếc mắt lãng nguyệt minh. Đây chính là ta lần đầu tiên xuống bếp. Ta a ba ăn đều phải rơi lệ. Lãng nguyệt minh đôi tay chống nạnh, tiêu ngạo cực kỳ. Bên hai là tiểu đồng bọn vui cười đùa giỡn Thu tiểu tứ nhìn trong tay giàu có đến cực điểm nhiệt canh hành thánh, chậu rửa mặt đại chén, tiểu hai tử nắm tay lớn nhỏ viên của hình thánh, chiêm cư ở trong lòng đầu buồn bực đột nhiên liền tan. Chuyện cũ như do không thể truy, ngàn thi vạn niệm không bằng trong tay này một chén nóng bỏng. chương 120. Nguyên bản đấu lò nơi sân liền thiết lập tại này dịch quán bên trong, kết quả cửu hoa cung nghe nói lòng son xá cùng học viện Long Nguyên đấu lò tin tức, từ giữa cắm một chân, đề nghị đem đấu lò nơi sân thiết lập tại bảo quang cắt trong vòng. đấu lò so đấu chung tất cả tài liệu nhu cầu toàn bộ từ bảo quang các cung cấp mà bảo quang các sòng bạc lại thêm hạng nhất đứng đầu đánh cuộc đương nhiên đều là áp lòng son xá thắng được chiếm đa số áp học viện long nguyên thắng tắc ít ỏi không có mấy lao trần nếu không nói xem người thức người người ở chúng ta bảo quang các thuộc cái này đâu nói chuyện người hướng tới trần hưng giơ ngón tay cái lên trong mắt trừ bỏ ghét tiện còn có thật đánh thật bội phục trần hưng trên mặt khiêm tốn trong lòng trừ bỏ tự đắc còn có khiếp sợ ai có thể nghĩ đến a Chính mình giữa chưa mới vừa khai quật đến đan tu hạt giống tốt, vốn định lay đến chính mình trong chén đầu tư tài bồi một phen, lấy đồ ngày sau. Kết quả này Thái Dương còn không có lạc sơn đâu, mới nhắc tin tức liền chuyển khắp chín hoa thành. Kia khốn cùng đan tu thiếu niên thế nhưng là lòng son xá trưởng môn chi tử. Đây chính là trong thoại bản mới có chuyện xưa tinh tiết. Chính mình này xem như tự mình chứng kiến truyền kỳ ra đời, thậm chí còn ở trong đó sắm vai quan trọng vai phụ lý. Bất quá, ta xem này cũng chưa chắc là chuyện tốt. Thiếu thiếu niên luyện đan sư nếu thật là lòng son xá trưởng môn đánh rơi bên ngoài con núi roi, hắn sao có thể còn cùng chúng ta bảo quang cấp ký hợp đồng. Không sao, liền tính là kết một đoạn thiện duyên cũng không tồi. Trần Hưng hiện giờ cũng không trông cậy vào có thể ký xuống thu tiểu tứ. Nhưng là nếu thu tiểu tứ trở thành lòng son xá người thừa kế, luyện đan thiên phú lại như thế xuất chúng, về sau tất nhiên sẽ trở thành một cái đại luyện đan sư mà chính mình bằng vào này đoạn thiếu niên thời kỳ tình nghĩa. tất nhiên có thể trong tương lai đại luyện đan sư trước mặt soát một soát ấn tự phân lúc này lòng son xá dịch quán nội cung cảnh hy vẻ mặt khó hiểu mà nhìn sư phụ sư phụ sư phụ là sư cũng là phụ chính mình từ nhỏ đi theo sư phụ học tập luyện đan chi thuật sư phụ đãi chính mình như con cháu chính mình cũng coi sư phụ vì thân phụ nhưng hiện giờ sư phụ thế nhưng chống giống toát ra cái thân sinh nhi tử tới như vậy chính mình nên đi nơi nào sư phụ vì cái gì không cho ta lên sân khấu cung cảnh hy khó hiểu Chẳng lẽ sư phụ là lo lắng cho mình lên sân khấu sau đánh bại kia tiểu tử? Sư phụ là ở giữ gìn kia tiểu tử. Đan khí thu nhìn làm tiểu nhi nữ tư thái đại đệ tử, khí cười, ngươi vài tuổi, kia tiểu tử mới vài tuổi. Ngươi cùng hắn cùng đài đấu lò. Thu tiểu tứ bất quá là 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng, với luyện đan giới chỉ là cái bừa bãi vô danh tiểu tử, mà cùng cảnh hy làm lòng son xá đại sư huynh, lòng son xá đại tân sinh dẫn đầu người, thành danh đã lâu. Hai người từ tuổi đến tu vi đến thanh danh đều kém quá lớn. Cung cảnh hy lên đài cùng chi đấu lò, liền tính là thắng, cũng là thắng chi không võ. Người an bài hai cái tiểu sư đệ tiểu sư mội lên đài so đấu, đấu lò đan dược ngươi chấn cửa ải đó là. Đan khí thu công đạo đi xuống, tâm tư liền không ở sắp bắt đầu đấu lò đại tái chúng, hắn còn có cảng chuyện quan trọng yêu cầu đi làm, trời dáng hảo đại nhi, nơi này là như thế nào tới. Nay trong đó không thiếu được thu ra rách nát thủ đoạn. Cung cảnh hy được mệnh lệnh cũng không dám tiếp tục nhiều lời, chỉ trong lòng thầm nghĩ, nhất định hảo hảo an bài, làm kia cuồng vọng tiểu tử kiến thức kiến thức bọn họ lòng son xá lợi hại. Cung cảnh hy bên này ở toàn lực chuẩn bị chiến tranh, học viện Long Nguyên bên này đồng dạng như thế. Mùng một trong tay cầm một chi thủy tinh ống nghiệm, bên trong kim sắc chất lỏng rực rỡ lung linh, giống như là lưu động vàng giống nhau. Ca. Ngươi khiến cho ta thử một lần đi. Mười lăm nhìn hắn ca trong tay thuốc thử hai mắt mạo Cái này đã kêu phúc linh tề đi. Dược tề nhan sắc cùng công hiệu đều làm mùng một nhớ tới đời trước xem qua một quyển ma pháp tiểu thuyết trung thần kỳ dược tề. Này phúc linh tề nguyên bản gọi là đổi vận đan, cũng là tạc lò 10000 một loại phương pháp trung thu nhận sử dụng đan phương. Dùng này đan dược giả ở 12 cái canh giờ, sẽ vận khí bạo lều, các hạng năng lực đều sẽ đại biên độ tăng lên. Khảo thí trước ăn thượng một viên, khảo đến toàn sẽ, mông đến toàn đối, đi đường nhặt linh thạch, mua vé số trung giải nhất. mùng một sửa chưa trong đó một ít luyện chế thủ pháp đem nguyên bản đan dược hoàn đổi thành chất lỏng thuốc thử ngay cả này lóng lánh kim sắc cũng là chuyên môn điều phối ra tới mục đích chính là vì ở giải đan này một phân đoạn làm lòng son xá vô pháp thông qua truyền thống luyện đan bước đi tới phân tích ra phúc linh tề thành phần xem ra giải đan này một ván chúng ta thắng định rồi thu tiểu tứ nắm tay k các ngươi làm gì không trực tiếp uống lên này phúc linh tề lên đài đấu lỏ tăng lên chính mình thắng lợi tỷ lệ mười lăm đột nhiên linh quang chợt lóe Mùng một tắc lắc lắc kim sát thuốc thử, nói, người khí vận đều là có định số, có vay có trả. Thu tiểu tứ cũng nói, một lần đấu lò mà thôi, không cần thiết vì thế tiêu hao quá mức tương lai khí vận. Không cần phúc linh tề chúng ta cũng sẽ thắng. Bạc trắng còn lại là tin tưởng chân đầy, trong mắt hắn, các bạn nhỏ là thiên hạ đệ nhất lợi hại. Các ngươi nhưng cần thiết muốn thắng. Có nghe hay không? Lã Nguyệt Minh ôm cánh tay rửa cửa phòng thượng, trên mặt hắn đốm đỏ chưa hoàn toàn tiêu trừ, nhìn qua có vài phần buồn cười buồn cười. Yên tâm, nhất định cho ngươi báo thủ. Thu tiểu tứ dùng sức vây vây nắm tay. Chỗ nào là muốn ngươi báo thủ a? Lã Nguyệt Minh xoải bước đi lên loát một phen thu tiểu tứ đầu mao, ta chính là số tiền lớn áp chú áp ngươi thắng. Lã Nguyệt Minh mở ra bàn tay, năm căn ngón tay khoa tay múa chân nói, sự thành lúc sau, chúng ta chia đôi. Ngươi đẻ ép nhiều ít. Thu tiểu tứ không cấm tò mò. Này ngươi đừng động, hắc hắc. Lã Nguyệt Minh khỏe miệng lộ ra một chút đáng khinh tươi cười. lần này ta muốn cho bảo quang các buổi cái đế hướng lên trời thực mau tới rồi đấu lò ngày trương viễn sơn hộ tống bọn học sinh tiến đến bảo quan các nhìn mùng một cùng thu tiểu tứ hai người nhịn không được nói bình thường phát huy là được không cần khẩn trương phu tử ta xem ngươi tương đối khẩn trương mùng một ngẩng lên đầu nhìn về phía trương phu tử vừa lúc nhìn thấy hắn thái dương chạy xuống mồ hôi ta đây là nhiệt trương viễn sơn hô mùng một một cái tát đem mùng một nơi nơi loạn xem đầu nhỏ sách trở về mùng một vô ngữ mà phiên cái đại bạch mắt này bạch thảm thảm vào đông thái dương phía dưới có thể nhiệt ra mồ hôi phu tử ngươi khí huyết là có bao nhiêu tràn đầy đoàn ngươi thực mau đến bảo quan cát quan khán đấu lò đám người viễn siêu bọn họ tưởng tượng không biết thật là tới xem luyện đan đấu lò vẫn là tới hiện trường ăn dưa cốt nhục chia liệm mười dư tái một sớm tương nhận lưỡi dao thấy đề tài này đủ cầu huyết đủ có manh lưới mùng một ngươi nói lòng son xá sẽ lấy ra cái gì đan dược tới làm chúng ta giải Thu tiểu tứ có chút khẩn trương, bọn họ làm rất nhiều chuẩn bị công tác, liền sợ chờ đến thật lên sân khấu, chuẩn bị đồ vật tất cả đều chưa dùng tới. Không sao. Mùng một nói, vô luận bọn họ lấy ra cái gì đang dược, luyện đan thủ pháp đều là giống nhau, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến. Chúng ta hôm qua nghiên cứu như vậy nhiều lòng son xá bán bên ngoài thành phẩm đan dược, không có khả năng một chút biên đều dính không thượng. Mùng 1 là 5 năm khoa cử 3 năm thi thử trung mải rúa ra tới, am hiểu sâu đề hải chiến thuật lực lượng. Vì phân tích lòng son xá quen dùng luyện đan thủ pháp, từ thị trường thượng vơ vét đại lượng lòng son xá xuất phẩm đang ăn lược, suốt đêm cân nhắc nghiên cứu. người phải biết rằng, bọn họ đối chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là chúng ta chính là đem bọn họ nghiên cứu không ít nga. Học viện Long Nguyên không có gì thanh danh, ngoại giới căn bản là không hiểu biết bọn họ. ân Có mùng một an ủi, thu tiểu tứ trong lòng an ủi vài phần. Thực mau đấu lò hai bên lên đài. Lòng son xá phương diện tham gia thi đấu chính là hai cái tuổi trẻ đệ tử, số tuổi cùng thu tiểu tứ không sai biệt lắm lớn nhỏ. Xem tái tập thượng mọi người tắc bị mùng một hấp dẫn đi lực chú ý. Kia vẫn là cái hải tử đi. Nhìn ba tuổi. Có người ngạc nhiên, mới ba tuổi hải tử chén muôn còn lấy không xong đâu, liền luyện đan. Chẳng lẽ là luyện đan tài liệu. Xuất hiện ở trong phòng bếp, không phải nấu ăn đồ bếp, đó chính là đồ ăn lâu. Vị đạo hữu này chẳng lẽ là cái tà tu. Ghế bên người xem yên lặng rời xa vài phần. Đó là cái yêu tu. Có người nhìn ra mùng một chân thân, yêu tu hấu niên kỳ tương đối trưởng, cái này phỏng chừng là hóa hình tương đối sớm, thành niên trước đều sẽ vẫn duy trì tuổi nhỏ hình thái. Yêu tu. Mọi người khiếp sợ, yêu tu không đều là đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt ra hỏa sao, những cái đó trong đầu đều trưởng cơ bắp ra hỏa, cư nhiên sẽ luyện đàn sao. Thính phỏng thượng khe khe nói nhỏ thanh giao tạp thành một mảnh. ông long long giống như sáng sớm long nguyên cảng bến tàu ẩm ý cực kỳ mà hết thể này đều ảnh hưởng không đến so đấu trên đài bốn người hai bên trước đem chính mình quen dùng luyện đan công cụ mang lên đài lòng son xá xuất chiến chính là với thành hải cùng khương ngọc hoàn hai người đều là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc hắc ngươi nhìn xem với thành hải khuỵu tay thọc thọc khương ngọc hoàn ánh mắt liếc liếc học viện long nguyên phương hướng ngươi xem bọn họ đều khiến cho cái gì rách nát hóa kia bếp lò bốn cái chân đều không giống nhau khương ngọc hoàn chỉ nhẹ quét liếc mắt một cái liền không hề nhiều xem túi đầu sửa sang lại luyện đan công cụ nhỏ giọng nói ngươi nghiêm túc điểm đừng phân thần đại sư huynh chính là nói đã biết không đợi khương ngọc hoàn nói xong với thành hải liền đánh gãy nàng lời nói trên mặt một chút không kiên nhẫn nhưng thực mau che giấu qua đi trong lòng lẩm nhẩm lầm nhẩm cả ngày chính là đại sư huynh đại sư huynh thiết bọn họ lòng son xá thực mau liền phải thời tiết thay đổi được chứ trưởng môn sư phụ thân nhi tử đều tìm được rồi Lòng son xá còn phải có đại sư huynh chuyện gì nhi a? Rút thăm. Đấu lò bắt đầu rồi. Mùng 1, ngươi đi chịu đi. Thu tiểu tứ thọc thọc mùng 1, hắn cảm thấy mùng một vận khí từ trước đến nay so với hắn hảo. Quả nhiên, ván thứ nhất mùng một rút thăm, chịu đến giải đan, này đối bọn họ có lợi. Lòng son xá chịu ván thứ hai, chịu đến luyện đan, như vậy ván thứ ba còn lại là sửa đan. Ván thứ nhất, giải đan, bắt đầu. Chủ trì làm hai bên lấy ra chính mình luyện chế đan dược. mùng một trực tiếp lấy ra kim sắc thuốc thử phúc linh tề may mắn dự tề ăn vào sau vận khí thêm thành các hạng năng lực tăng lên có tâm tưởng sự thành chi hiệu thời hạn có hiệu lực 12 cái canh giờ mùng một lời nói vừa ra toàn trường ầm ầm bọn họ chưa bao giờ nghe qua có bực này thần kỳ công hiệu đan dược chuyện này không có khả năng khương ngọc hoàn hàm răng cắn môi nàng duyệt biến đàn thư xem qua thượng cổ đàn phương vô số chưa bao giờ nghe nói cái gì đan dược có thể tăng lên người vật khí tại thượng cổ thời đại đích sắc có một loại đăng dược tên là đổi vận đan phục chi tắc khí vận tận trời mây tía cháo đỉnh có thể so với thiên đạo tri tử một cái dâu bạc lão đạo loắt loắt trong dâu, ý vị thâm trường mà nhìn mắt quân thư dụ quân thư dụ cười nói vô thật đạo trưởng ngài đừng nhìn ta ta cũng sẽ không luyện đan vị này dâu bạc đạo nhân thế nhưng là này thế gian duy nhất độ kiếp kỳ đại năng vô thật đạo trưởng chương 121, mùng một đã từng lo lắng quá cửu hoa cung chặn ngang một chân đem đấu lò địa điểm sửa ở bảo quan cát Có thể hay không có cái gì âm u, thí dụ như lén thiên vị lòng son xá linh tinh. Lúc ấy quân thư dụ nghe xong mùng một sầu lo chỉ là đạm nhiên cười, dặn do mùng một chỉ lo chuyên chú đấu lò một chuyện liền có thể. Mùng một thấy quân phu tử dị thường chắc chắn, liền yên lòng, chỉ cho là bởi vì quân phu tử đã từng ở cửu hoa cung cầu học trải qua cùng quan hệ, mới có thể đối cửu hoa cung công, công bằng công chính tính rất có tin tưởng. Lại không biết, quân phu tử chắc chắn là đến từ chính trước mắt vị này hạc phát đồng nhan dâu bạc đạo trưởng. Chỉ thấy này Dâu Bạc đạo trưởng một phát lời nói, toàn bộ thi đấu hiện trường đều an tĩnh lại, châm rơi có thể nghe an tĩnh. Đổi vận đan ta là biết được, nhưng là này Phúc Linh tề lại chưa từng sao nghe qua. Dâu Bạc đạo trưởng, cũng chính là Vô Thật đạo trưởng loát loát trong Dâu, nhìn mùng một trong tay kim sắc chất lòng rất là cảm thấy hứng thú. Mùng một cũng không biết này tóc bạc mày bạc Dâu Bạc tu sĩ chính là đại danh đỉnh đỉnh độ kiếp kỳ đại năng Vô Thật đạo trưởng, trong lòng liền vô nửa phần sợ hãi hoặc co rúm, cao cao giơ lên trong tay thủy tinh ống nghiệm. Dương dọng nói, ta này phúc linh tề có hay không dùng, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Ta tới thử một lần. Mười lăm vèo đến tử ghế có lợi lên, nóng lòng muốn thử, hắn chờ giờ khắc này chính là chờ đã lâu. Nhưng mà, mười lăm làm học viện Long Nguyên một phương hắn là không có thí dược tư cách. Không bằng để cho ta tới thử một lần. Vô thật đạo trưởng tới hứng thú, trong mắt quang mang điểm điểm, giống như bướng bỉnh tò mò hài đồng. Lao tổ, trăm triệu không thể a đám đồ tử đồ tôn vội vàng ngăn cản. này kỳ kỳ quái quái dược tề sao có thể tùy tiện loạn uống lao tổ thật là một chút không hiểu được yêu quý thân thể vậy ngươi đi uống uống xem vô thật đạo trưởng tùy tay chỉ cái ngọc hư cảnh đệ tử cũng không hiểu được là chính mình đời thứ mấy đồ tử đồ tôn tuổi trẻ ngọc hư cảnh đệ tử bị lao tổ thân điểm chỉ phải căng da đầu đi lên nhữ mày khổ mặt đến uống xong kim sắc nước thuốc nhưng mà nước thuốc nhập khẩu nháy mắt tia đệ tử trên mặt thần sắc đột ngột đến răng ra giống như một đóa nở rộ hoa tươi tinh thần phân chấn tràn đầy Chỉ thấy kia đệ tử giá người đứng thẳng, trường tụ đỡ phong, ngửa mặt lên trời kêu nhỏ một tiếng, ta cảm giác cực hảo. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều là mỹ lệ, hết thảy đều là cái dạng này tốt đẹp đáng yêu, hy vọng ngọn lửa ở trong mắt nhảy lên, lực lượng suối nguồn ở trong thân thể kích động, lúc này chính mình chính là vạn sự vạn vật chi chủ, không gì làm không được. Bảo quang các nội liền có song bạc, muốn thí nghiệm này phúc linh tề có hay không dùng, có thể hay không tăng cường khí vận, thượng bàn đánh cuộc một keo liền biết Thức mau. Tin tức chuyển đến, chăm đánh cuộc trăm thắng. Thắng lợi còn ở tiếp tục. Toàn trường ổ lên, liền tính Ngọc Hư cảnh tu sĩ am hiểu bấm đốt ngón tay, nhưng là cũng không có khả năng cược đâu thằng đó. Ta kia đệ tử đâu? Lên đài công bố kết quả chỉ có bảo quang các nhân viên công tác, lại không thấy Ngọc Hư cảnh đệ tử. Kỳ đạo hữu có việc đi trước một bước. Chuyện gì như thế sốt ruột? Hỏi chuyện chính là kỷ Vân Du sư phụ, hắn này tiểu đệ tử từ trước đến nay hoan thoát, không đủ trầm ổn. Nhìn vừa mới hắn ở trên đài kia phó lô mùi hướng lên trời, nhật thiên nhật địa không gì làm không được bộ dáng sư phụ trong lòng khó tránh khỏi sầu lo. Bảo quang các nhân viên công tác cười ngâm ngâm nói, nói là đi Đông Châu bí cảnh, lần trước ở bí cảnh không mất đến thứ tốt, này một chút lại đi thử một lần, có lẽ có thể tìm được cái gì thượng cổ đại thần di tích. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường ồn ào cười to, đều nói kia kỷ vân kiềm chế thật quá nóng nội, trên chiếu bạc thắng cùng bí cảnh thăm bảo có thể là một chuyện sao. kỳ vân du sư phụ càng là đen mặt này mất mặt bất hiếu đồ đệ thế nào ta này phúc linh tề là hữu hiệu đi mùng một cười mị mắt hắn rất tò mò kia ngọc hư cảnh đệ tử có thể từ bí cảnh trung tìm ra cái gì thứ tốt vừa lúc có thể cho hắn phúc linh tề nổi danh lòng son xá hai người chỉ phải nhận hạ này kỳ quái dự tề đồng thời lấy ra bọn họ chuẩn bị giải đan ngân hà một ngộng khương ngọc hoàn lấy ra một cái bạch ngọc bình hướng mọi người triển lãm khí thể vô xác vô vị làm lơ cảnh giới nhưng làm địch nhân toàn thân tê mỏi mất đi sức chống cự canh ba chung. toàn trường lại lần nữa khiếp sợ thế gian này độc dược mê dược ngàn ngàn vạn chính là có thể làm lơ cảnh giới tuyệt vô cận hữu. ta tới thử xem vô thật đạo trưởng lại là trước mắt sáng ngời hắn chính là độ kiếp kỳ nếu này ngân hà một ngộng thật có thể làm lơ cảnh giới toàn cảnh giới thông dụng chẳng phải là nói liền hắn đều có thể cấp mê đảo sao lao tổ ngọc hư cảnh đám đồ tử đô tôn chỉ phải lại lần nữa giữ chặt nhà mình lão tổ tông Ngăn cản hắn đi đếm thử này đó kỳ kỳ quái quái dự tề. Không cần nghiệm chứng, chúng ta này liền bắt đầu giải đan đi. Mùng một đệ thượng thử một lần quản phúc linh tề, thu tiểu tứ tắc bắt đầu cải tạo luyện đan bàn điều khiển. Đấu lò ván thứ nhất, giải đan chính thức bắt đầu. Mùng một, quả nhiên không ra người sở liệu. Thu tiểu tứ trong tay bận rộn bàn điều khiển bố trí, trong lòng kiên định xuống dưới. Hôm qua bọn họ ở nghiên cứu phân tích thị trường thượng lòng son xá xuất phẩm đan dược khi liền có phát hiện lòng son xá đi được không phải truyền thống luyện đan chiêu số luyện thành thành phẩm không giống truyền thống hoàng trạng đan dược mà là xương khói trạng cắt bột trạng thậm chí là khí thể dược tề chiếm đa số ở giải đan một ván nay khí thể trạng thái dược tề khó nhất phân tích đầu tiên bắt giữ thu thập khí thể chính là một nan đề càng đừng nói nghiên cứu phân tích càng có khả năng ở dược tề bình mở ra trong nháy mắt bọn họ liền trực tiếp chúng chiêu liền không đề cập tới kế tiếp nghiên cứu phân tích mùng một cười đắc ý ta cái này kêu biết người biết ta chiến đấu sao đánh đến chính là cái tin tức chiến nhằm vào lòng son xá dược tê đặc điểm mùng một suốt đêm luyện chế mặt nạ phòng độc hai bộ kỳ thật chính là một cái chòng lên sau có thể ngăn cách ngoại giới không khí đồng thời tự động phong thích dưỡng khí mũ giáp đồng thời còn làm cái thông gió tủ mùng một nhớ rõ trước kia đi học thời điểm thực nghiệm trung phạm là đề cập có độc khí thể thực nghiệm đều cần thiết ở thông gió tủ trung hoàn thành là đối thực nghiệm nhân viên tự mình bảo hộ vì thế ở toàn trường người xem chú mục hạ Mùng một cùng thu tiểu tứ mang lên đại đại mũ giáp, từ xa nhìn lại tựa như hai viên đầu to nấm. Bọn họ đang làm cái gì? Với Thành Hải tò mò mà đánh giá học viện Long Nguyên hai người. Khương Ngọc Hoàn sắc mặt khó coi, xem ra đối phương chuẩn bị phi thường sung túc, phòng trừng là ngăn cách mặt nạ bảo hộ, phòng ngừa chính mình bị dược tề ảnh hưởng. Ngươi không cần lại xem bọn họ. Khương Ngọc Hoàn nhìn với Thành Hải như cũ ruôi trưởng cổ nhìn đối thủ động thái, một chút tâm tư đều không có phóng tới dược tề phân tích thượng, không cấm có chút sinh khí. Với Thành Hải phiên cái đại bạch mắt, liếc liếc miệng, ta lại không tốt giải đan, lúc ấy chính là phân công minh xác, giải đan một váng ngươi phụ trách. Với Thành Hải hứng thú bừng bừng mà nhìn đối thủ động tác, phục lại nói: "Ngươi liền chuyên tâm giải đan đi, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm đối diện hai người tiến triển." Lời này nói được, tựa hồ hắn cũng thực ra sức. Khương Ngọc hoàn cắn cắn môi, chỉ phải ấn xuống trong lòng bực bội, chuyên tâm với trong tay này quản kim sắc dược tề, chưa bao giờ nghe thấy có thể tăng lên tu sĩ khí vận dược tề. Mùng một cùng thu tiểu tứ bên này tắt phối hợp ăn ý, một người thực nghiệm thao tác, một người ký lục số liệu, vội đến đâu vào đấy. Khí thể hòa tan thủy, phi toan phi kiểm, trình trung tính. Hòa tan thủy sau dược tính bất biến. Tiểu bạch thử bất quá là mị một ngụm dung thủy thuốc thử, ba tư một chút liền chồng võ bị dược phiên. Thiên cái nói nhiều, bọn họ cư nhiên lấy lao thử làm thực nghiệm. Với thành hải xoa xoa cánh tay thượng nổi ra gà, tiến đến Khương Ngọc Hoàn bên người, lê tẩm đã chết. Bọn họ lòng son xá chính là trực tiếp ở nhân thân thượng thí dược, như vậy mới có thể khách quan chuẩn xác phản ánh dược tính sao. Dù sao chỉ cần linh thạch cấp đến đủ, đều có bó lớn dược nhân nguyện ý tới thí dược. Nhưng thiêu đốt, ngọn lửa hiện ra màu cam hồng, thiêu đốt tàn lưu vật vì màu trắng bột phấn. Thu tiểu tứ thu thập khởi màu trắng bột phấn, có chút tiếc nuối nói, nếu là đại song ở thì tốt rồi, làm hắn cấp khí thể tăng áp lực, áp xúc thành chất lỏng thì tốt rồi. Đại song bản lĩnh, thu tiểu tứ là biết đến. tuy rằng là phong thuộc tính lại có thể khống chế vận dụng trong không khí hết thể khí thể mùng một đánh ra một đạo màu xanh lục linh quang rừng ở hôn mê tiểu bạch thử trên người đây là hắn một thuộc tính độc hưu chưa khỏi năng lực màu xanh lục linh quang ở tiểu bạch thử trong cơ thể du tẩu mùng một cảm giác tiểu bạch thử tình huống thân thể mạch đập biến hoãn nhiệt độ cơ thể giảm xuống hô hấp không quy luật trong cơ thể dơ không tổn hao gì hại hẳn là chung khu thần kinh bị tê mỏi may mắn dung ở trong nước dược tề cũng không nhiều hơn nữa chỉ là liếm một ngụn mà thôi Nếu không, tiểu gia hỏa đương trường qua đời. Lục quang ở tiểu bạch thử trên người du tẩu một vòng, hôn mê tiểu bạch thử lại lần nữa tung tăng nhảy nhót lên, chi chi chi đến còn muốn đi uống kia độc dược, trực tiếp bị mùng một sách theo sau cổ quan vào lồng sát. Thu tiểu tứ cười nói, nó là muốn ăn người linh khí. Tham ăn gia hỏa. Thực nghiệm tiến triển cho tới bây giờ, kế tiếp chính là thu tiểu tứ chiến trường, hắn thuộc đọc vạn cuốn đan phương, đối các loại luyện đan tài liệu tính chất đặc điểm càng là thuộc với tâm. Hiện giờ hắn có thể căn cứ thực nghiệm phân tích ra dược vật đặc điểm tới đảo đẩy thực nghiệm tài liệu tiến hành thực nghiệm. Người này hai cái đệ tử rất có ý tứ, không biết sư từ lâu người. Xem trên đài thi đấu có tu sĩ hướng quân thư dụ hỏi thăm mùng một cùng thu tiểu tứ tình huống. Mọi người đều biết, quân thư dụ thiện pháp thuật, cũng không tinh thông luyện đan. Như vậy hắn này hai cái học sinh kỳ dị luyện đan thủ pháp là từ đâu tập tới đâu. Không có sư thừa. Quân thư dụ là lời nói thật lời nói thật, nhưng không một người tin tưởng. chỉ đường quân thư dụ miệng nghiêm không chịu bỏ qua lộ ra mảy may tin tức đồng dạng ngồi ở thính phòng thượng thu ra cùng lòng son xá còn lại là không khí vi diệu hai bên các mang ý xấu tâm tư muôn vàn không thể cùng người ngoài nói cũng kết quả là một đám ngồi nghiêm chỉnh miệng nhắm chặt khắp cả nói nhỏ nghị luận thanh không ngừng thính phòng chung có vẻ không hợp nhau không hiểu rõ người còn tưởng rằng bọn họ đều là ở tuân thủ nghiêm ngặt quân tử lễ nghi đâu ta yêu cầu tam sắc liên trứng ngục thảo xích đôi bỏ cạp hai cánh rắn cặp nong cực ngục ngọn lửa thạch thu tiểu tứ báo ra liên tiếp tài liệu làm bảo quang các chuẩn bị đây đều là hắn phỏng đoán ra ngân hà một mộng khả năng nguyên vật liệu thu tiểu tứ chuyên chú với trong tay thực nghiệm lại không biết hắn mỗi khi báo ra một cái tài liệu tên lòng son xá hai người sắc mặt đều phải biến thượng biến đổi thu tiểu tứ không có chú ý tới mà ở hắn một bên mùng một chính là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương thần sắc ngay sau đó căn cứ kia hai người vi biểu tình biến hóa làm ra phán đoán trước thực nghiệm chướng ngục thảo cùng hai cánh rắn cặp nong Thu tiểu tứ gật đầu, này hai cái đều có tê mọi thần kinh tác dụng, nhưng là muốn như thế nào mới có thể làm được toàn cảnh giới hữu hiệu đâu. Đây mới là trọng chung bên trong, phải biết rằng tu vi đạt tới nhất định cảnh giới sau căn bản làm lơ các loại độc dược, bách độc bất sâm, mà ngân hà một ngộng lại có thể làm lơ cảnh giới, dược phiên hết thể mục tiêu đối tượng. Có thể hay không căn bản không chỉ có thân thể thượng sinh vật tính gây tê, còn có ý thức thượng ảo giác linh tinh. Mùng một đưa ra phỏng đoán, thì như dụ phát tâm ma linh tinh. Thu Tiểu Tứ nói, rất có khả năng. Dứt lời, Thu Tiểu Tứ một đốn, quay đầu nhìn hướng mùng một, nếu không ta tự thể nghiệm một chút. Nói dội tay liền phải trừ bỏ phòng độc mũ giáp, muốn lấy thân thử độc. Không được. Mùng một vội vàng đệ lại Thu Tiểu Tứ ngo ngoe giục dịch tay, ngươi hôn mê, kế tiếp thực nghiệm làm sao bây giờ, ta cũng sẽ không luyện đan. Mùng một chỉ là am hiểu làm thực nghiệm, cầm thực nghiệm thao tác lưu trình sáu làm thực nghiệm không thành vấn đề, chính là làm hắn phân tích thực nghiệm nguyên lý. khai phá sáng tạo gì đó đã có thể không được bởi vì khuyết thiếu cơ bản nhất tri thức tích lũy cùng dự chữ a học viện long nguyên học sinh chỉ có thu tiểu tứ mới coi như là tu tập luyện đan không có việc gì liền hôn mê trong chốc lát lại nói ngươi có thể đem ta cứu tỉnh thu tiểu tứ cảm thấy vẫn là thân sinh thực nghiệm một chút này ngân hà một mộng mới có thể làm rõ ràng nó tác dụng nguyên lý mùng một không lay chuyển được thu tiểu tứ mà thực nghiệm cũng đích xác tới rồi bình cảnh kỳ yêu cầu lớn mật đột phá một chút Thu tiểu tứ gỡ xuống mũ giáp, liền phải đi ngửi một người kia Bạch Ngọc trong bình rực tề, đầu còn không có thấp hèn đâu, liền nghe được một tiếng hét to, trong tay Bạch Ngọc Bình cũng không thấy. Ngu xuẩn, lại thấy lòng son xá trưởng môn giận không thể át mà từ thính phòng thượng đứng lên, trong tay nắm Bạch Ngọc Bình, hướng về phía thu tiểu tứ trận mắt giận nhìn. Người làm luyện đan sư cơ bản nhất tố chất tu dưỡng đâu, không lập nguy tưởng, không thiệp hiểm cảnh. Thu tiểu tứ bị giáo huấn đến không hiểu ra sao, thầm nghĩ, người này là điên rồi sao? Mơ mịt mà nhìn về phía bảo quang các nhân viên công tác, hắn có phải hay không quái yêu nhiêu thi đấu? Bảo quang các người chủ trì giới cười hai tiếng, thầm nghĩ, này nghe đồn quả nhiên không giả, này Đan tu tiểu tử quả nhiên là lòng son xá trưởng môn chi tử, nhìn Đan trưởng môn khẩn trương bộ giáng Nga. Trong lòng bát quái không ngừng, trên mặt như cũ đứng đắn chuyên nghiệp, Đan trưởng môn, đấu lò thi đấu còn tại tiến hành trung, bên ngoài nhân viên không được quái nhiễu. Đan khí thu hừ lạnh một tiếng, tay áo rộng vùng. Tiểu Bạch Ngọc Bình lại lần nữa xuất hiện ở Học viện Long Nguyên Thực nghiệm bàn điều khiển thượng. Mắt thấy Thu Tiểu Tứ liền phải đi thân sinh thể nghiệm một chút Ngân Hà một ngộng dự tính. Bảo Quang các người chủ trì vội nói, ván thứ nhất thi đấu còn có canh ba chung liền phải kết thúc. Ngân Hà một ngộng thời hạn có hiệu lực là canh ba trùng. Thu Tiểu Tứ hiện giờ lấy thân thí dược trực tiếp hôn mê đến thi đấu kết thúc, này thí dược cũng liền mất đi ý nghĩa. Người chủ trì lại lần nữa nhắc nhở nói, giải đan một ván cuối cùng Bình chắc lấy đoán chúng nguyên liệu chủng loại nhiều giả vì thắng. Giải đan so đấu nếu có thể phục chế hoàn nguyên đối phương đan dược, kia tuyệt đối là không hề nghi ngờ tuyệt đối thắng lợi. Nhưng là ở so đấu trên đài hữu hạn thời gian, hai bên đều rất khó hoàn toàn phục chế hoàn nguyên đối phương đan dược, cho nên thường thường cuối cùng bình phán tiêu chuẩn là nào một phương phân tích ra nguyên vật liệu số lượng nhiều. Trận này giải đan so đấu, liền trước mắt xem ra, học viện Long Nguyên một đốn thao tác manh như hổ, giai đoạn trước điều nghiên sung túc, thực nghiệm chuẩn bị đầy đủ, thực nghiệm phân tích thủ đoạn đa dạng. các phương diện biểu hiện đều viễn siêu lòng son xá phương diện lòng son xá hai vị tuổi trẻ luyện đan sư không chỉ có không hề phối hợp trước mắt xem ra với dược vật phân tích thượng cũng không gì tiến triển nay một ván thắng bại ở đây mọi người trong lòng đều có định luận mà mọi người ở đây chờ đợi kết quả công bố thời khắc lòng son xá phương diện động tác chỉ thấy khương ngọc hoàn cầm lấy thủy tinh ống nghiệm một ngầm đầu liền đem thử một lần quản phúc linh tề ngã vào trong miệng thấy thế mùng một hỏng mất che đầu nàng là chuẩn bị dùng ma pháp đánh bại ma pháp sao chương 122 đáng giận Mùng một tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhăn thành cái bánh bao cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm lòng son xá phương hướng chỉ thấy nguyên bản còn cầm phúc linh tề hết đường xoay sở khương ngọc hoàn ở ngựa đầu uống xong một quản tử phúc linh tề sau đột nhiên cấu tứ suối phun linh cảm không ngừng bút tàu long xả cho thấy là ký lục hạ không ít đồ vật nguyên bản thi đấu thời gian còn thừa không có mấy học viện long nguyên phương diện đại biên độ dẫn đầu Xuất sắc cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, ai có thể nghĩ đến lòng son xá trực tiếp đến từ như vậy một tay, lấy bỉ chi nhận công bỉ chi thuẫn. Ngươi không phải nói phúc của ngươi linh tề thực linh sao, vậy làm người kiến thức kiến thức rốt cuộc có bao nhiêu linh. Khương Ngọc Hoàn cảm giác trạng thái cực hảo, hết thể đều trốn không thoát nàng đôi mắt, hết thể toàn nắm giữ với trong tay. Đáng giận. Về sau nhất định phải làm phúc linh tề trở thành cảnh kỹ cấm dược. Mùng một bực bội mà nắm tóc, trong lúc thi đấu dùng phúc linh tề không phải gian lận sao. đừng nóng nội. thu tiểu tứ lúc này nhưng thật ra ổn định hắn là cái loại này ngoại giới áp lực càng lớn gặp mạnh tắc càng cường tuyển thủ khương ngọc hoàn trạng thái cực đại mà kích thích tới rồi thu tiểu tứ phát huy mùng một loạ cái nấm vô căn thảo canh ba thủy này tăm dạ người nhìn xem thu tiểu tứ liệt ra tam kiện đồ vật đều là có thể dụ phát tâm ma làm tu sĩ bị lạc ở chính mình trong ảo giác đồ vật nếu không thiêu đốt nhìn xem mùng một cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp Nơi này rốt cuộc không phải hiện đại hóa học phòng thí nghiệm, muốn kiểm tra đo lường vật chất cấu thành có thể quang phổ phân tích các loại khoa học thủ đoạn thay phiên ra trận. Ta giác chính là lở cái nấm. Thu tiểu tứ nhíu mày trầm tư, lở cái nấm đã từng bị dùng cho luyện chế ngộ đạo hoàn, tu sĩ dùng sau sẽ có nhất định tỷ lệ ngộ đạo do đó đột phá. Mùng một người cùng ta nói rồi, người đại não sử dụng suất rất thấp rất thấp, hơn nữa đại não là chia làm rất nhiều khu vực. Thu tiểu tứ chậm rãi nói ra hắn phỏng đoán, mùng một nghe xong cái cái biết cái không? nhưng cũng minh bạch thu tiểu tứ ý tứ ở hàng ngày trạng thái hạn người não a khu cùng b khu lẫn nhau liên thông a khu cùng c khu tắc lẫn nhau không quá nhiều nhưng là loại cái nấm sẽ nhiễu loạn nguyên bản trật tự làm a khu cùng c khu tương quan liên thậm chí a khu b khu c khu chuỗi dài liên loại cái nấm sáng tạo ra độ cao liên hệ não bộ trạng thái tân liên tiếp thông lộ sẽ thay đổi ý thức trạng thái khiến cho các loại ý thức lẫn nhau giao hòa loại này sinh động ý thức sẽ cho tu sĩ mở ra một đạo mới tinh đại môn nhưng mà Đẩy cửa ra là thiên đường vẫn là địa ngục, này liền không thể biết.